Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện 70 niên đại sinh đẹp thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 34, thư từ, đúng rồi ta tới cũng không phải là cùng ngươi nói này cây lê. Ngô Quế Phương một phách chán, thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp đã quên. Sao, lưu Mỹ Vân tò mò. Này đảo trường học không phải liền phải lạc thành sao, nghe nói trường học đang ở nơi nơi tìm lão sư, chỉ cần khảo thí thông qua là có thể đi vào, liền ta đảo cái kia đỉnh, nàng không phải trước ở xóa nạn mù chữ ban lão sư sao, nghe nói lần này liền thí cũng chưa khảo, người quá cao trung, khai giảng trực tiếp là có thể đi vào lão sư, hơn nữa mỗi tháng tiền trợ cấp còn không ít đâu. Ta liền tưởng ngươi không phải văn hóa không kém, muốn hay không đi thử thử. Này nhưng cùng xóa nạn mù chữ ban không giống nhau, kia nếu là đi vào chính là bát sắt có thể ăn cả đời nhà nước cơm. Ngô Quế Phương hận chính mình không văn hóa, có thể tiến trường học lão sư, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp phát kia không phải cả đời không lo ăn uống sao, hơn nữa công tác thể diện a Tuy bên ngoài đối lão sư không sao hiểu hảo, nhưng bọn họ đảo không phương diện này băn khoăn, nếu không không thể phí như vậy đại kính nhi kiến trường học không phải từ ngươi thấy ta này ba cái gia hỏa mỗi ngày khóc đâu ngươi hiện tại chính là cho ta chén vàng ta đi không khai a lưu mỹ vân có thể minh đảo người đối một phần chính thức công tác có thể có bao nhiêu hiếm lạ nhưng cho người ta đánh cả đời công lưu mỹ vân đời này không nghĩ lại làm công nàng chỉ nghĩ chờ cải cách mở ra chính mình gây dựng sự nghiệp chính mình lão bản Hơn nữa đi không khai là sự thật nhân ra lục quyền quân đều đại quân khu điều đến bọn họ cái này hẻo lánh tiểu đảo tới cấp hỗ trợ mang hài tử còn có ngô mẹ đại thật xa kinh thành lại đây, nàng cái này mẹ ruột chính mình còn đi công tác tính sao lại thế này. Là, người nói ta cái này đầu óc, chính là một cây gân. Ngô Quế Phương là vừa ở trong đại viện cùng người tán gẫu nghe được đình đã điều động nội bộ lão sư tin tức mã bất đình để liền tới đây cấp lưu Mỹ Vân thông khí nhi, một chút không suy xét khác. Chính là cảm thấy cái kia đình còn không bằng nàng Mỹ Vân muội từ hiểu nhiều lắm đâu, đều có thể đi cái lão sư kia lưu Mỹ Vân chẳng phải là thích hợp. Vẫn là hài từ muốn. Ngô Quế Phương xem giường đất ba cái ngủ nãy hương tiểu oa nhi thực mau liền nghỉ ngơi mới vừa ý tưởng. lưu Mỹ Vân, nhưng không sao, đây chính là ta đua mạng già sinh hạ tới. chu đoàn trưởng ra cái kia tiểu thức phụ nhi hẳn là tháng sau muốn sinh ta xem nàng bụng đều rất lớn. Lão sư sự liền như vậy bóp chết ở ba cái tiểu gia hỏa hầu ngọt tư thế ngủ chung, Ngô Quế Phương lại nghĩ tới mới vừa ở, ở trong đại viện nói đến tiểu tức phụ nhi lúa mạch non. Nàng tháng sau sinh a, Lưu Mỹ Vân thuận miệng hỏi một miệng, Chu đại nương nói là tháng sau, bất quá ta xem Chu đoàn trưởng giống như trước hai ngày mang lúa mạch non đi bệnh viện kiểm tra, này đều hai ngày còn không có trở về, Chu đại nương sớm không yên tâm, làm nhị trụ mang nàng đi bệnh viện tìm người đâu. Lưu Mỹ Vân mí mắt giật giật cảm thấy lúa mạch non 89 phần 10 đã sinh, bất quá lời này nàng chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Nhưng thật ra cách sáng sớm, Chu Đoàn trưởng gia tiểu tức phụ nhi lúa mạch non đột sinh non sinh hạ một cái tiểu khuê nữ tin tức ở đảo thực mau truyền khai. Đều là ở tại một cái đảo, đại gia có lòng có bắt quái, xem Chu đại nương sáng sớm công tiêu xã mua đồ ăn, còn khó được hào phóng một chút mua hai điều sống cá, liền hỏi nàng lúa mạch non tình huống. Còn có nghe nói sinh non tiểu hài nhi thân thể đều không sao hảo tưởng nhắc nhở nàng, kết quả chu đại nương vẻ mặt không sao cả, mặt cười đến nếp gấp đều nhiều vài tầng. Nhà ta tiểu thảo tuy là sinh non A, nhưng sinh hạ tới ước chừng có 6 cân nhiều đâu, cùng nhà người khác sinh non tiểu hài tử nhưng không giống nhau, tương lai khẳng định là cái có phúc khí bảo bảo. Mọi người vừa nghe mặt đều lộ kinh ngạc biểu tình, sinh non nhi còn 6 cân nhiều, này thật đúng là hiếm thấy đâu. Bất quá xem chu đại nương không giống như là nói láo. Vì thế sôi nổi lại chúc mừng lên kia gặm tình hảo A, 6 cân nhiều chính là cái hảo con số, không chừng nhà ngươi tiểu cháu gái lấy có thể gà cái có tức lạc. Gà cái có tức nào so đến chính mình có tức hảo, hiện tại phụ nữ đều có thể đỉnh nửa bầu trời. Cùng tiêu xã cửa mấy cái tàu tử nhóm mua xong đồ ăn vây chu đại nương quá ngươi một câu ta một câu, ở đảo đã hỗn chín mua mẹ trộn lẫn ở trong đó cùng nói hai câu thảo hỉ nói. Trở về nhà thời điểm ngô mẹ còn đem chuyện này làm thú đảm, nói cho Lưu Mỹ Vân giải buồn nhi, người nói này đảo phong thủy có phải hay không thật sự hào, sinh non nhi đều có thể 6 cân nhiều ta đây là đầu một hồi thấy. Khả năng đi Lưu Mỹ Vân mới vừa cấp hài tử uy xong nãy, tách ra đề tài. Ngô mẹ ta quá hai ngày liền ở cữ, ngươi đừng lại cho ta chỉnh những cái đó ăn ngon, ta trước chính là nói tốt ngươi phải làm ăn ngon cấp trường trinh bọn họ làm là được ta chỉ ăn lương thực phụ. Với ở cữ liền giảm béo chuyện này, Lưu Mỹ Vân là quyết tâm. Nàng này xuyên qua tới thật vất vả xinh đẹp một hồi cũng không thể bởi vì sinh cái hài từ lại cấp đánh hồi nguyên hình. Tuy hiện tại béo điểm nhi, nhưng cũng may thân thể này còn thực nhẹ chỉ cần nàng khống chế ẩm thực kiên trì rèn luyện tin tưởng thực mau là có thể khôi phục đến trước kia dáng người ngô mẹ một bên trích đậu que, một bên lại khuyên quang ăn lương thực phụ nào hành đâu. ta liền tính gầy muốn từ từ tới không phải. ngươi này thân thể ăn quán tinh tế lương này nếu là một chút ăn lương thực phụ dạ dày khẳng định chịu không nổi. hơn nữa ngươi lại không nhiều béo. có một loại gầy kêu trường bối cảm thấy ngươi không mập. lưu mỹ vân trước hai ngày nhìn đến chính mình song cầm cả người liền lại không nghĩ chiếu gương. Thật vất vả ngao đến ở cữ hôm nay, lục trường trinh cấp lưu Mỹ Vân thiêu hai đại nổi nước ấm, làm nàng thống thống khoái khoái tắm rồi, thay đổi thân sạch sẽ siêm y. lưu Mỹ Vân thay quần áo thời điểm nhìn đến trong ngăn tủ vừa tới đảo lúc ấy cho chính mình diệt kia kiện mau y, lúc này lại xuyên cư đã bộ không đi vào, đau lòng đem quần áo thu vào trong ngăn tủ, cắn răng phân cao thấp nhi. Nhiều nhất ba tháng, nàng nhất định phải gầy trở về. Nhưng làm Lưu Mỹ Vân như thế nào không nghĩ tới chính là, nàng trước hai ngày mắt không thấy tâm không phiền thu vào trong ngăn tụ kia kiện Mao Y, này quay đầu liền có người nhớ thương. Mỹ Vân Tỷ, ngươi hiện tại sinh hài tử rất nhiều quần áo hẳn là đều đã xuyên không được đi ta sau tuần muốn đi thân cận nghe nói đối phương là cái phó đoàn trưởng đâu, nhưng ta trong ngăn tù một kiện giống dạng quần áo đều không có thứ ăn cơm ta xem ngươi thân xuyên kia kiện mau y rất không tồi, ngươi có thể hay không mượn ta xuyên hai ngày, chờ ta tương song thân liền còn cho ngươi, bảo đảm không cho ngươi làm dơ. Triệu lan lan mặt quải già cười, đứng ở liêu mỹ vân cửa phòng, người được trong phòng một cổ điềm điềm nãi mùi hương, nàng mặc xanh liền cảm thấy kia hương vị không dễ ngửi, còn có giường đất tam bào thai chảy nước miếng bộ dáng nàng nhìn phiền lòng người khác ở cữ căng đã chết một tháng, Lưu Mỹ Vân tháng này tử lại không sai biệt lắm, làm hơn hai tháng, còn mỗi ngày như vậy thật tốt ăn được uống, toàn bộ làn da dưỡng đến so sinh hài tử trước còn muốn tịnh triệu Lan Lan là càng xem càng lòng dạ nhi không thuận, tổng cảm thấy nếu là chính mình có thể gả cho Lục Doanh trưởng kia hiện tại hưởng phúc chính là nàng, cho nên mỗi lần nhìn đến Lưu Mỹ Vân, chẳng sợ Lưu Mỹ Vân gì đều không làm triệu Lan Lan đều cảm giác có dao nhỏ ở chọc nàng tâm đâu. Xin lỗi a, ta không thói quen cùng người khác cùng xuyên một kiện xiêm y. Lưu Mỹ Vân mắt cũng chưa nâng một chút, chính vội cấp tam bào thay sát nước miếng. Này nếu là đình hoặc là Tôn Thất Tha tới, nàng còn có kiên nhận ứng phó một chút, Triệu Lan Lan loại này thấp đẳng cấp tiểu làm tinh, nàng liền khách khí đều lười đến khách khí. Không nghĩ tới Lưu Mỹ Vân sẽ một ngụm cự tuyệt còn như vậy làm lơ chính mình, chịu lan lan sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm tuy béo phỉ nhưng làn ra lại so với nguyên lai like còn muốn phấn nhuận sáng trong Lưu Mỹ Vân, nàng áp xuống trong lòng hỏa khí tưởng lấy gà hảo nhân ra, là có thể áp Lưu Mỹ Vân một đầu, làm nàng đắc ý không đứng dậy. Triệu lan lan, Mỹ vân tỷ vậy ngươi nếu không đem mau y cho ta, ta chết thành tiền cho ngươi được không, ta cô mẫu nói tân cho ta đánh một kiện chính là không còn kịp rồi, nếu không ta khẳng định không cho ngươi thêm phiền toái, ta đều trụ một cái đảo, ngươi có thể hay không giúp ta cái này vội. lưu Mỹ vân ngẩn đầu, nghiêng nghiêng liếc nàng, triệu đồng chí, ngươi biết ngươi mới vừa nói ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao. Hỗ trợ cùng lén mua bán hoàn toàn là hai cái tính chất ngươi lời này nếu là để cho người khác nghe thấy, đừng nói chính ngươi, khả năng liền ngươi dượng bọn họ đều phải chịu liên lụy Ngươi đi đi, mau y ta chính mình còn muốn xuyên, hai ta hệ không thật tốt dù sao ta không nghĩ cho ngươi mượn. lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn đuổi đi khách. Nói giỡn thứ mời khách ăn cơm cái này triệu lan lan ở đàng kia cho nàng một trận âm dương quái khí nàng liền một câu miệng cũng chưa còn đâu này còn không biết xấu hổ đến chính mình nơi này mượn quần áo đem nàng gì không cho mượn thì không cho mượn có gì đặc biệt hơn người triệu lan lan tức giận đến quai hàm phồng lên rứt khoát không trang trừng lưu Mỹ Vân liền nói nếu không phải đình tỷ nói người đánh mau y đẹp ta sẽ không tới tìm ngươi đâu còn không phải là một kiện phá mau y sao ta không hiếm lạ Nói xong, nổi giận đùng đùng đi rồi. Ngô mẹ mua xong đồ ăn vừa lúc trở về gặp được. Nhà đầu này đầu óc không tật xấu đi. Lưu Mỹ Vân nhún vai. Đại tật xấu không có chính là khuyết điểm nội tâm. Ngô mẹ khóe miệng trừ trừ, này đều thiếu tâm nhãn còn không có tật xấu à. Một cái triệu lan lan liêu Mỹ Vân thật không đặt ở tâm kia nha đầu đạo hạnh không sao cao, một chút tiểu tâm tư còn toàn viết mặt sợ người xem không tới, liền loại này phóng công đấu kịch kia đến là đệ nhất tập liền phải bị đánh chết ném giếng cạn không nhãn lực thấy nhi tiểu nha hoàn. Ngược lại là cái kia đình có điểm chọc người phiền, nàng chính mình ngày đó không phải mặc một cái thủy lam sắc mau y sao, luyến tiếc mượn còn đem phiền toái ném nàng nơi này tới. Đúng rồi Mỹ Vân ta mới vừa đi biêu cục nhìn đến có người tin, liền nhân tiện cấp lấy về tới. Ngô mẹ buông giỏ rau túi áo đào hai phong thư. Một phong là Thượng Hải Nguyên Chủ cha mẹ gửi lại đây, một khác phong là Du Tỉnh Đoàn Văn Công gửi lại đây. Lưu Mỹ Vân trước mở ra thượng hải nguyên chủ cha mẹ kia phong, hai thiên giấy viết thư, bất đồng tự thể, đằng trước số lượng từ thiếu kia trang là phụ thân Lưu Vĩnh viết, đầu tiên là của trách nàng giấu hoài tam bào thai sự tình, chính là chút toái toái niệm thao tâm cùng dặn dò, nhất hỏi Lưu Bác Văn hai câu. Mặt kia trang là chua tuệ như viết, rậm rạp liền tất cả đều là dặn dò, hai vợ chồng phân công minh xác một cái tổng kết trần từ, một cái triển khai trình bày và phân tích Lưu Mỹ Vân chỉ là xem xong kia hai trang tin trong đầu giống như tự động liền hiện hai vợ chồng ở bên tai toái toái nhắc mãi cảnh tưởng. Cẩn thận ngẫm lại tháng 10 hẳn là chính là Lưu Vĩnh hai vợ chồng bị điều đi nông trường công tác khi Lưu Mỹ Vân phòng trừng chính mình đến ở kia trước trở về một chuyến. Đem người lộng tới đảo tới đại khái lao lực nhi. Nàng trước tìm Lục Trường Trinh tìm hiểu quá, Đào nông trường không chuẩn đến lúc đó sẽ cả nước các nơi chiêu điều một số lớn thanh niên trí thức lại đây làm xây dựng, hơn nữa trước Tôn Thất Tha còn chuyên môn tới đảo cảnh cáo quá chính mình, nàng mặt ngẫm lại, người cảnh cáo đến không thật xấu, ở cái này đặc thu thời điểm, liền tính thông qua chính quy xin lại đây đảo, khẳng định không tránh được bị người ta nói nói. Đảo quá không tới, nhưng có thể thử xem liêu tỉnh phụ cận nông trường, chủ động báo danh chi viện xây dựng khẳng định so bị động phân phối hiếu thắng một chút, liêu Mỹ Vân là tưởng chờ đến đi hỏi thăm nhìn xem, đến tìm cái có thể làm nàng yên tâm điểm nhi nông trường. Một khác phong là nguyên chủ cái kia tính tình sang sảng hoạt bát khuê mật tống hồng anh gửi lại đây. Hảo ra hỏa thật dày một chồng viết suốt 5 trang giấy viết thư. Liêu Mỹ Vân cấp tách trà đổ ly nước ấm, ngồi xuống chậm rãi xem. Kia cô nương tính tình là thật sáng sủa, đem gần nhất nhật từ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, còn có trong nhà cho nàng lại gửi cái gì bao vây, đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho chính mình, liên quan còn phát vài câu lao tao, nói trong đoàn ai cùng ai lại cãi nhau cãi nhau, luyện tập thời điểm ai lại lão kéo chân, Lưu Mỹ Vân xem tin nội dung, cảm giác chính mình này đoạn khi bị ba cái tiểu gia hỏa lăn lộn đến già rồi vài tuổi trong lòng linh giống như lại đi xuống điểm, khóe miệng không tự giác dương. Chẳng qua nhìn đến nhất một thơ thời điểm, mặt nàng tươi cười cứng lại rồi. Tin Tống Hồng Anh nói nàng hiện tại đã trong đoàn múa dẫn đầu, nhưng là cung tần tiểu nguyệt liền càng ngày càng như nước với lửa, nàng rất nhiều lần không nghe nàng lời nói, hỏa khí áp không được liền cùng người đại sao một trận trước đó không lâu thậm chí còn ở phòng tập luyện động thủ cấm diễn gần tháng không nói còn ăn cái sự phạt. Hơn nữa gần nhất bên người còn có một cái muốn sắp xuất ngũ nam đồng chí, luôn là đối nàng hỏi han ân cần, nàng mặc kệ là đi nhà ăn, vẫn là tập luyện thính tổng có thể gặp được nàng một chút không thích người nọ, nhưng người liền cùng cầu ra cao dược dường như truyền nàng, ảnh hưởng đặc biệt không tốt trong đoàn nơi nơi đều ở truyền bọn họ xử đối tượng. Nhất vẫn là nàng tìm lãnh đạo, đem sự tình bình ổn xuống dưới. Tống Hồng Anh thực tức giận ở tin thực thẳng nói cho lưu Mỹ Vân, nàng không thích người nọ thậm chí nói có điểm xem không, người nọ quê quán ở một cái gọi là gì đại hà thôn địa phương, nàng thản ngôn chính mình ăn không hết khổ thà rằng không gà chồng cả đời ở trong đoàn cái gái lỡ thì không nghĩ gà đến nông thôn đi không nơi nương tựa Tin cuối cùng, Tống Hồng Anh ngữ khí rất là nản lòng, nói tự chính mình rời đi lấy, nàng ở trong đoàn ngốc đến càng ngày càng nghẹn khoát, đặc biệt múa dẫn đầu lấy tần tiểu nguyệt làm trầm trọng thêm dẫn người xa lánh nàng, hiện tại bên người liền cái người nói chuyện đều không có, trong nhà bên kia lại luôn là thúc sục hôn, nàng cảm thấy không vui, thậm chí muốn không rớt khoát xuất ngũ, trực tiếp về nhà thân cận kết hôn tính. Nàng lấy không chuẩn chủ ý, cho nên viết thư dò hỏi lưu Mỹ Vân ý kiến. lưu Mỹ Vân có thể gì ý kiến? Nhìn đến tin đại hà thôn mấy chữ này thời điểm, nàng ra đầu đều tê dại Đại hà thôn cái này địa phương, đối nàng tới nói ấn tượng nhưng quá khắc sâu. Mới vừa xuyên qua tới nhìn đến đệ nhất bức họa mặt chính là nguyên chủ chết ở đại hà thôn cái kia bãi sông Cảnh Tưởng. Hơn nữa Tống Hồng Anh ở tin nói đủ loại, ở lưu Mỹ Vân xem ra quả thực chính là nguyên chủ bi thảm tao ngộ ở một người khác thân một lần thất bại phục bàn, này may Tống Hồng Anh so nguyên chủ đầu óc muốn thanh tỉnh đến nhiều. Sơ Nguyên chủ không phải bởi vì đã chịu tần tiểu nguyệt ức hiếp cùng xa lánh, ở trong đoàn hỗn không đi xuống. Nam nhân Sấn Hư mà nhập hỏi Han Ân cần cấp Nguyên chủ chỉ một khắc điều quang minh đại đạo, nam nhân cấp Nguyên chủ họa bánh nướng lớn, đều mau đem Nguyên chủ cấp căng đã chết. Nhất trong đoàn các loại tin đồn nhảm nhí bước đến vốn là tính tình yếu đối Nguyên chủ chịu không nổi áp lực, liền tin nam nhân nói cùng nhau xuất ngũ về nhà kết hôn. Kết hôn đầu mấy, nam nhân biểu hiện kỳ thật còn hảo, chỉ là mặt nguyên chủ vẫn luôn không sinh hài tử, làm việc nhà nông lại không được, trong nhà bà bà chị em dâu khó ở chung, nam nhân lại là gì đều nghe lão nương, từng ngày gà chó không yên, dần dần mà nam nhân liền không còn có sơ cho người ta họa bánh nướng lớn thời điểm kiên nhẫn cùng ý thức trách nhiệm. Mà nguyên chủ cho người ta ức hiếp quán, cái gì đều nhẫn nhục chịu đựng, còn không sao thông minh. Nguyên chủ sơ đầu óc nếu là có Tống Hồng Anh một nửa thanh tỉnh, đều không đến mức làm như vậy qua loa quyết định Còn có tần tiểu nguyệt người này, thật liền cùng điều chó điên dường như cắn người liền không bỏ trong đoàn những cái đó tin đồn nhảm nhí, không cần tưởng là nàng chỉnh tới, cố tình này mấy người còn đem người ta không có biện pháp. Liền này mấy, lưu Mỹ Vân nghĩ thầm, chờ ổn định này đoạn khi tần tiểu nguyệt bao gồm tần gia, nhất hẳn là đều sẽ không có gì kết cục tốt. Bác Văn, người giúp thì tỷ đem ngăn kéo giấy viết thư cùng bút máy lấy lại đây một chút được không? Lưu Mỹ Vân ngồi xuống liền lười đến độc, gọi đang ở trong viện cùng tiểu Hắc đùa giỡn Lưu Bác Văn. Hành, Lưu Bác Văn đầu nhỏ một chút, đặc cần mẫn nổi lên chạy chân. Lưu Mỹ Vân nhanh chóng cấp Tống Hồng Anh viết một phong hồi âm tin liền hai cái đại khái tôn chỉ, rời xa cha nam, phòng tần tiểu nguyệt đến nỗi Tống Hồng Anh ở tin cuối cùng dò hỏi nàng với suất ngũ sự, Lưu Mỹ Vân không thể băng nhân lấy quyết định, chỉ là giúp nàng phân tích các loại lấy xá lợi thể. Rốt cuộc nhân sinh đại sự, vẫn là đến chính mình làm quyết định. Bất quá nói đến đối tượng sự Tống Hồng Anh so nguyên chủ đại, dựa theo cái này đại kết hôn linh, nàng cha mẹ thúc sụp hôn là bình thường. lưu Mỹ Vân đánh tâm nhãn hy vọng Tống Hồng Anh nhất có thể tìm được một cái hào quy thúc, không lấy nàng cái kia ngay thẳng đơn thuần tính tình, thực dễ dàng có hại a Vãn đem tam bào thai hống ngủ, lưu Mỹ Vân nhìn đến lục trường trinh tẩy xong nước tiểu tấm ảnh giường đất đang ở cười quần áo đâu, nàng nhịn không được chiều người hỏi, bên cạnh người có hay không chất lượng tốt điểm độc thân nam thanh. Lục Trường Trinh vừa muốn giường đất động tác một đốn kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm lưu Mỹ Vân, sao? Liền hỏi một chút các ngươi lớn như vậy cái đảo có hay không các phương diện điều kiện đều tốt nhân phẩm tam quan chính, Linh vừa phải còn chưa hôn nam thanh. Lục Trường Trinh nghĩ nghĩ thử mở miệng, ngươi xem ta này đảo, gì đều thiếu nhất không thiếu chính là người đàn ông độc thân đi. Ta muốn cái loại này, ngươi hiểu tận gốc dễ nhi, liền đặc biệt tin được tốt nhất trong nhà tình huống đơn giản, hảo ở chung, không có như vậy nhiều gà mau tỏi ra. Sao, người đây là cho ai giới thiệu đối tượng như vậy tâm? Lục trường trinh sốc lên chăn chui vào đi, đầu tiên là nhìn bên cạnh tam bào thai lếp mắt một cái, yên tâm nằm xuống. Ta trước kia trong đoàn một cái chiến hiếu. lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn thúc sục người mau ngẫm lại bên người có hay không đặc biệt đáng tin cậy, không cần tùy tùy tiện tiện cho ta có lệ người cô nương điều kiện không kém, kiện tính cách hảo ta chính là đem nàng muội muội những cái đó không đáng tin cậy, ngươi đừng cho ta nói lục trường trinh đối lưu mỹ vân công đạo sự tình nào dám tùy tùy tiện tiện có lệ hắn nghiêm túc ở trong đầu đem danh sách qua một lần này bất quá không biết một quá phát hiện hắn bên người độc thân chưa lập gia đình thật đúng là không ít nhưng không mấy cái có thể giống hắn như vậy vận khí tốt cưới sinh đẹp thức phụ nhi liền oa đều ba cái bất quá muốn nói điều kiện tốt trừ bỏ hắn ở kinh thành những cái đó phát tiểu thật là có một cái giao tình tốt chiến hữu hơn nữa lưu mỹ vân gặp qua Liền ta trước ở Thượng Hải cấp Bác Văn rời hộ khâu thời điểm, ta có cái chiến hữu ở Đảng kia ngươi còn có ấn tượng không? Hắn còn không có kết hôn, hơn nữa trong nhà thúc dục vô cùng, ta lúc ấy kết hôn thời điểm, hắn còn hâm mộ ta, muốn cho ta cùng ngươi nói tiếng, làm ngươi cho hắn giới thiệu cái biểu muội gì đâu. Liều Mỹ Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu dần dần có hình dáng, người là một biểu người, công tác đơn vị hảo chính là ta đều kết hôn đều đã bao lâu, nhân ra còn độc thân A. Đơn đâu, lục trường trinh gật đầu. Chính là hắn có điểm chọn trong nhà cho hắn thân mật mấy cái cô nương, một cái không thấy, còn làm ta ở ta đảo cho hắn tìm ta không đáp hắn. Hắn gì yêu cầu a Lưu Mỹ Vân cảm thấy lục trường Trinh kia chiến hữu bản thân điều kiện không kém, trong nhà cấp giới thiệu đối tượng khẳng định đều là môn hộ đối cái loại này, này hắn đều xem không, người nọ chọn khẳng định không phải thân bối cảnh phương diện. Ta không rõ ràng lắm lục trường trinh nhún vai, hoàn toàn một bộ chính mình ăn no, lười đến quản huynh đệ chết sống thái độ chỉ đánh giá sờ nói cái đại khái, hắn nói muốn tìm cái loại này có thể nói đến lời nói, có tiếng nói chung ta cảm thấy khẳng định chính là giống chúng ta như vậy. Nga còn muốn xinh đẹp, lục trường trinh bổ sung câu, liều Mỹ vân nhíu mày chiều nam nhân nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái. Lục trường trinh các người nam nhân như thế nào đều như vậy nông cạn, xinh đẹp có thể cơm ăn sao. Ta đây hiện tại sinh song hài tử, không sinh đẹp, ngươi có phải hay không còn tưởng tân đổi cái sinh đẹp tức phụ nhi? Mới vừa đem chăn cuốn hảo chuẩn bị ôm thức phụ nhi ngủ lục doanh trường động tác một đốn, đầy mặt vô tội giải thích không phải ta nói chính là nhân gia yêu cầu ta lại không phải như vậy nông cạn người, nói nữa ngươi chỗ nào không sinh đẹp ta mỗi ngày xem ngươi đều là nhất đảo sinh đẹp nhất. Kia tiểu tử chính là ghen ghét ta cưới ngươi tốt như vậy một cái thức phụ nhi cùng ta phân cao thấp nhi đâu, không ngươi xem ta sao không đáp hắn. Biểu môi, lưu Mỹ Vân không thuận theo không buông tha kia nếu là lấy ta này đảo đâu, bên ngoài xinh đẹp thiểu cô nương chính là một trò một đống, khi đó ta khẳng định so không nhân ra thủy linh, còn có ba hài tử, dáng người. Lời nói còn chưa nói xong, lưu Mỹ Vân liền cảm giác nam nhân mãnh liệt hơi thở áp lại đây, môi một mảnh ướt nóng. Thẳng đến rất dài một đoạn khi qua đi, lưu Mỹ Vân mặt đỏ thở hồn hển đem nam nhân một chân đặng khai. Nếu là đem hài tử đánh thức người liền chính mình hống. Lưu Mỹ Vân gom lại siêm y, xem nam nhân một bộ thiếu kiên nhẫn không chịu nổi chọc hẹo bộ dáng, tức giận liền hạ giọng nói, lục trường trinh ta mới vừa liền tuy tiện như vậy vừa nói, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi xem bên ngoài xinh đẹp thiểu cô nương dường như, chờ lấy này đảo, không chừng ta còn so ngươi lục doanh trường được hoan nghênh đâu, đến lúc đó ngươi nếu là biểu hiện không tốt ta liền đạp ngươi, mang ba hoa tùy tùy tiện tiện tìm cái so ngươi tức. Lưu Mỹ Vân tự tin thả chắc chắn, nhớ tới internet tỉ tỉ lưu hành một câu. Nam nhân sao, nhiều đến là, sẽ không có như vậy một ngày. Lục trường trinh thờ hồn hển xem Lưu Mỹ Vân trong ánh mắt tất cả đều là si mê, giống như đem linh hồn nhỏ bé đều ném ở nàng nơi đó. Ta khẳng định tích cực biểu hiện không cho Lưu Thủ trưởng bất luận cái gì đá ta cơ hội. Nam nhân đáy lòng thầm nghĩ, hắn này may là quân hôn A. chương 35 Vì cấp tổng Hồng Anh giới thiệu đối tượng lưu Mỹ Vân đem lục trường trinh bên người huynh đệ chiến hữu phát thiệu đều lay cái biến, cuối cùng vẫn là cảm thấy phía trước gặp qua một mặt hắn chiến hữu đinh trí thành nhất thích hợp. Nhân công làm có tiền đồ, gia đình hòa thuận, cha mẹ đều là nhà máy kỹ thuật công nhân, không có khó chơi chị em dâu huynh đệ, nhân phẩm tam quan cũng đều chính, hai người nếu là thật nhìn vừa mắt, trừ bỏ khoảng cách là cái trở ngại, mặt khác thật không gì vấn đề lớn hơn nữa tống hồng anh trong nhà điều kiện cũng không kém không nhiều lắm hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối đương nhiên lưu mỹ vân chỉ là cấp bắc cầu dắt cái tuyến kết quả thế nào toàn xem hai người chính mình cái kia đình trí thành không phải muốn tìm lưu được đến sao nàng liền hai bên cấp cái địa chỉ cùng tình huống làm người chính mình viết thư lưu đi nàng này đầu mới vừa ở trên đảo biêu cục gửi xong tin đang định hướng ra đi đâu như vậy xảo liền nghe được triệu lan lan thân cận thất bại tin tức Cũng là thác ngô quế phương ngô tàu Tử phúc, hai người ước cùng nhau tới biêu cục nàng gửi thư ngô quế phương lấy xong tiền liền ở cửa đứng một lát, chờ ra tới thời điểm ngô quế phương liền đem mới vừa nghe được bát quái nói cho nàng. Người cũng không biết nghe nói bạch lão sư cấp triệu lan lan giới thiệu phó đoàn trưởng so triệu lan lan lớn mười mấy tuổi, nhân ra ngại triệu lan lan tuổi còn nhỏ không thấy thượng, kết quả người đoán thế nào? Ngô Quế Phương cắn hạt dưa, nhướng mày nói kia triệu lan lan cố tình đối nhân ra vừa lòng thật sự tương xem một mặt không thành truyền thiên còn thượng ký túc xá cho người ta lại đưa đồ hộp lại đưa lê trên đảo thật nhiều người đều nói đi. Người nói kia nha đầu lá gan sao như vậy đại đâu, cũng không biết xấu hổ kia phó đoàn trưởng hiện tại cũng không dám hồi ký túc xá, mỗi ngày trốn bộ đội huấn luyện đâu. lưu Mỹ Vân khóe miệng trừ trừ cũng là có điểm ngoài ý muốn. Chủ yếu thời buổi này cô nương phần lớn thẹn thùng, tuy rằng triệu lan lan cùng thẹn thùng quải không thượng câu, nhưng có thể ở trên đảo to gan như vậy, nàng cũng là thực giật mình, thậm chí đối nàng còn có điểm lau mắt mà nhìn. Này nếu không phải thật tình theo đuổi chân ái, đó chính là đầu óc trường. kia phó đoàn trưởng gì dạng A? Ngô tàu từ ngươi gặp qua không? lưu Mỹ Vân cũng là khá tò mò, có thể làm triệu lan lan như vậy không mang thể diện coi trọng nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đại mỹ lực liên còn hảo đi ngô quế phương cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như còn thật thượng nhà nàng ăn cơm xong, chính là không gì ấn tượng. Khẳng định không có nhà người lục doanh trường đẹp, phòng trường cũng liền cùng nhà im lão tống không sai biệt lắm, lớn lên không khái sầm, chỉ là nghe nói người giống như rất có bản lĩnh, năm trước mới thượng kinh thành đi tiến cái kia cái gì tu, dù sao chính là học tập một vòng trở về. lưu Mỹ Vân hiểu rõ, trách không được đâu. Nàng không phải không thấy ra tới triệu lan lan ở lục trường trinh nơi này bị đả kích liền vẫn luôn nghẹn dùng sức muốn tìm cái so lục trường trinh còn có bản lĩnh đâu, này nhưng xem như làm nàng tìm được rồi. lưu Mỹ Vân ở trong lòng đồng tình vị kia phó đoàn trưởng ba giây đồng hồ quay đầu liền nghe được phía trước một trận xe đạp đinh linh linh tiếng vang. Nhà, lục doanh trưởng ngươi tới đón tức phụ nhi à. Ngô Quế Phương mắt sắc thật xa liền nhìn đến Lục Trường Trinh cưỡi hắn kia chiếc tân mua xe đạp hướng bên này đi, trên ghế sau còn mang theo hắn cậu em vợ. Tẩu tử Lục Trường Trinh đem xe đạp dừng lại, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lưu Mỹ Vân, trên mặt tươi cười không cần nói cũng biết. Ngô Quế Phương ở bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy hầu ngọt nàng cùng nhà nàng lão tống giống như qua cả đời cũng chưa từng có như vậy dính người thời điểm. Vậy các ngươi vợ chồng son bị oai đi ta phải chạy về ra nấu cơm đi. Ngô Quế Phương nói, bước chân nhanh hơn liền chính mình hướng ra đi. Tỷ, mau về nhà. Lưu Bác Văn ngồi ở xe đạp trên ghế sau, từ lục trường trinh sau lưng giò ra cái đầu, một giọng nói gào đến Lưu Mỹ Vân còn tưởng rằng trong nhà Tam Bảo thay ra chuyện gì, kết quả vừa thấy tiểu gia hòa cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Làm sao vậy? Có gì chuyện tốt? Lưu Mỹ Vân buồn bực tiểu gia hỏa lưu bác văn giấu không được chuyện vừa muốn mở miệng nghe thấy hắn tỷ phu ho khan một tiếng xe đạp tay lái một oai sợ tới mức hắn vội vàng đem người túm chặt trên mặt tươi cười dừng lúc này mới nhớ tới hắn tỷ phu trên đường ngàn dặn dò vạn dặn dò nói phải cho tỷ tỷ một kinh hỉ vì thế lưu mỹ vân liền xem lưu bác văn dùng tay nhỏ đem miệng che lại mở to lưu viên mắt to xem một cái lục trường trinh sau đó thẳng chiều nàng diêu đầu bộ dáng buồn cười lại đáng yêu rốt cuộc chuyện gì a Lưu Mỹ Vân tò mò, này đến là bao lớn chuyện tốt có thể đem tiểu gia hòa cao hứng thành như vậy. Lục Trường Trinh vẻ mặt thần bí cười nửa điểm cũng không chịu lộ ra. Về nhà nhìn xem sẽ biết. Hỏi không ra cái nguyên cớ, Lưu Mỹ Vân tự nhiên chỉ có thể hướng xe đạp trước giang thượng ngồi xuống đi theo về nhà nhìn xem. Chờ về đến nhà nhìn đến ra cửa mấy ngày nói là có việc muốn vội Lục quyền Quân đột nhiên đã trở lại đang ở cấp hài tử hướng sữa bột. Tiểu cô nàng đi qua đi vừa muốn hỏi. Lại nhìn đến lục uyển quân cười hướng nàng phía sau phòng ngủ phương hướng chỉ chỉ thanh âm nhu hòa, nhìn xem ta đem ai mang đến. lưu Mỹ Vân vừa chuyển đầu, nhìn đến phòng ngủ cửa đứng thẳng lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh, nàng cả người sửng sốt. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Khó có thể tin đi qua đi, lưu Mỹ Vân nhìn chằm chằm chua tuệ như hai vợ chồng cẩn thận đánh giá. Đã hơn một năm không gặp hai người trên đầu tự nhiên lại thêm rất nhiều đầu bạc nhưng cũng may tinh thần trạng thái so nàng mới vừa xuyên qua tới lúc ấy muốn khá hơn nhiều. Ngươi sinh hải tử chúng ta đương nhiên muốn tới xem ngươi. Rốt cuộc nhìn đến khuê nữ chua tuệ như một tay đem lưu mỹ vân ôm vào trong lòng ngực thanh âm càng nuốt oán giận nói, người đứa nhỏ này, hỏi tam bào thai chuyện lớn như vậy đều dám gạt ta cùng ngươi ba, chúng ta đây tới xem ngươi cũng lười đến cùng ngươi nói. Lưu Vĩnh Nhiên xem thê từ còn muốn khóc trong chốc lát liền trước cùng khuê nữ giải thích là lục bác sĩ đi Thượng Hải tiếp chúng ta lại đây. Nhưng các ngươi không phải. Liều Mỹ vân đầy mặt nghi hoặc chua tuệ như hai vợ chồng tình huống cũng không phải là nói có thể rời đi là có thể rời đi, không có thư giới thiệu, liền xe lửa đều ngồi không được. Ta cùng ngươi bà đều đến phụ cận nông trường đi làm, lục bác sĩ nói trước tiên tiếp chúng ta lại đây cùng nhau qua cái đoàn viên năm, chờ năm sau trực tiếp đi nông trường đưa tin. Chua tuệ như mặt một phen nước mắt, thanh âm có điểm phát run, về sau ta cùng ngươi ba là có thể ly các ngươi gần một chút. Thật sự, thật tốt quá, Liêu Mỹ Vân chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, đầy mặt vui sướng nhìn về phía lục trường trinh cùng lục quyền quân, đầu óc đều có điểm phản ứng không kịp. Bị thức phụ nhi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm, lục trường trinh thực không tiền đồ mặt lại là nóng lên, làm cho mẹ vợ nhạc phụ mặt nhi, hắn ngượng ngùng gãi gãi cây ót cũng không tranh công. Vẫn là lục quyền quân cười kéo lưu Mỹ Vân tay nói, Mỹ Vân, chúng ta đều biết ngươi hiếu thuận, không yên lòng bà thông ra bọn họ, ngươi mang thai thời điểm trường trinh liền tìm chiến hữu hỗ trợ, đem thông ra điều đến phụ cận nông trường. Hơn nữa người yên tâm, thông ra bọn họ là chính mình xin khai hoang xây dựng trường trinh bất quá chính là khảo sát quanh thân các nông trường, chọn cái hoàn cảnh ổn định điểm, không có trái với kỷ luật. Rốt cuộc Thượng Hải bên kia, đều biết chúng ta này nơi thiên đâu, điều kiện cũng không sao hảo, một đám người khó chọn như vậy mấy cái nguyện ý lại đây. Hơn nữa đến liêu tỉnh bên này khai hoang làm xây dựng thật đúng là không nhất định có thể so sánh ở Thượng Hải quét WC nhẹ nhàng. Người như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Liêu Mỹ vần cái mũi đau sót, nhìn bên cạnh ngây ngô cười nam nhân, thói quen tính liền hướng người cánh tay Thượng Một Ninh, nào tưởng cấp chua tuệ như một cái tát vỗ nhẹ đi xuống. Chua tuệ như chập một tiếng, người đứa nhỏ này, sao lão khi dễ trường trinh đâu. lưu Mỹ vân bĩu môi, xem xét mắt bên cạnh không dám hé răng lưu vĩnh nhiên tâm nói, chính ngươi không phải cũng là giống nhau. Mẹ tỷ của ta còn làm ta tỷ phu cấp đảo nước rửa chân đâu, nàng quá lời lạc. lưu bác văn gia hòa này ngày thường xem hắn tỷ lão sai sự tỷ phu còn có điểm điểm đồng tình đáng thương tỷ phu, này vừa nghe chua tuệ như cũng cảm thấy hắn tỷ không đúng, nháy mắt liền rất nhận đồng cấp chua tuệ như cáo trạng. Ta tỷ phu trộm cho ta mua bánh hạch đào trở về cũng muốn ai mắng, ta tỷ phu quá thảm lạc. lưu bác Văn, ngươi thật là thường đầu thảo, ngày thường như thế nào không gặp ngươi đáng thương ngươi tỷ phu. lưu Mỹ Vân đem tiểu ra hỏa lỗ tai một ninh, chiều lưu vĩnh nhiên liền nói, ba, nếu ngươi đã đến rồi, trong khoảng thời gian này liền cấp bác Văn nhiều ra mấy quyển toán học để đi tỉnh hắn ăn tết điên chơi, đem học đi vào đều cấp quên quang. lưu bác Văn. Hảo hảo hảo ta trong bọc còn mang theo một quyền tân đâu, chờ ngày mai lại khảo khảo hắn, nhìn xem tiểu tử này có phải hay không thực sự có người nói như vậy thông minh. lưu Vĩnh Nhiên đã sớm cười đến không khép miệng được, từ khuê nữ gả chồng tiểu nhi từ cũng đi theo hắn thì tới rồi trên đảo, này rõ ràng cùng phía trước ở Thượng Hải không giống nhau, tính tình hoạt bát nói chuyện cũng nhanh nhẹn, lá gan cũng lớn không ít. Làm phụ mẫu, không có gì so nhìn đến con cái quá đến hảo, có thể càng vui vẻ. Ngô mẹ! Mau, ngươi đi ủ bột buổi tối chúng ta làm vằn thắn ăn. Lục huyền quân thực săn sóc đằng ra không gian cấp Lưu Mỹ Vân một nhà đoàn tụ, liền lục trường trinh cái này thân con rể đều bị nàng cấp lôi đi. Nhìn trên giường đất chính hô hô ngủ nhiều ba cái tiểu gia hỏa, chua tuệ như cùng Lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng đôi mắt đều luyến tiếc dịch khai một chút liền như vậy nhìn chằm chằm hảo sau so một lúc lâu thẳng đến Lưu Mỹ Vân ăn mùi vị ba, mẹ các ngươi không phải tới xem ta sao. Liêu Vĩnh Nhiên trang nghe không thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba cái tiểu gia hỏa. Chu Tuệ như liền cười, rốt cục ngồi dậy, đầy mặt vui mừng, trường Trinh đối với ngươi cũng thật hảo, vì hống ngươi vui vẻ, mất công đem ta cùng ngươi ba lộng tới phụ cận tới, còn không cho chúng ta cùng ngươi nói, liền nói ngươi ngồi xong ở cữ, phải cho ngươi một kinh hỉ, ngươi nói đi đâu tìm tốt như vậy nam nhân. Còn có lục gia người, ta xem đều đau lòng ngươi, ngươi nhìn ngươi tháng này tự làm khí sắc so ngươi sinh hài tử trước còn muốn hảo, trên mặt cũng có thịt. Lời này, Lưu Mỹ Vân không gì hảo phản bác, lục gia người xác thật thực đau lòng nàng, nàng cũng xác thật bị Lục Trường Trinh cái này kinh hỉ cấp kinh tới rồi. Sống hai đời, trước kia ở công ty đương cao quản thời điểm cũng thu được quá các loại bạn tốt bao gồm cấp dưới cấp chế tạo kinh hỉ, mặc kệ là lá mặt lá trái, vẫn là chân tình thật cảm, các loại trường hợp lời nói nàng đều nghe nị, duy độc này một kinh hỉ, là làm nàng hai đời đều khó có thể quên. Bất quá Không thói quen như vậy lừa tình trường hợp lưu Mỹ Vân lưu Tổng, vẫn là mạnh miệng nói câu ta đây còn mạo sinh mệnh nguy hiểm một chút cho hắn sinh ba cái hoa đâu, hắn là hoa nhóm cha, đối ta tốt một chút không phải hẳn là. Người này miệng thiếu đâu, chua tuệ như trắng nàng liếc mắt một cái, hống người khác lời hay một bộ bộ, đối trường trinh liền đặng cái mũi lên mặt cũng chính là ỉ vào hắn sủng ngươi. Chua tuệ như ngoài miệng gian dày, mặt mày tươi cười lại thu không được. Nữ nhi gà cho cái hảo nam nhân, nhật từ quá đến như vậy hạnh phúc, nàng đương mẫu thân có thể không cao hứng sao. Chính là lần này chúng ta lại cấp trường trinh thêm phiền toái. Lưu Vĩnh Nhiên nhìn tiểu cháu ngoại, nhẹ giọng thở dài. Lưu Mỹ Vân, ba, ngươi lại nói khách khí lời nói. Chua tuệ như lại gật đầu phụ họa, ngươi ba nói được không sai, nhà của chúng ta thiếu trường trinh thật sự quá nhiều. Mới đầu chua tuệ như sợ cấp con rể chọc phiền toái, thà rằng chính mình ở Thượng Hải trên đường cái quét cả đời WC, cũng không muốn lại đây, chỉ cần nữ như con rể như tử có thể đem nhật tử quá hảo, bọn họ phu thê liền thấy đủ. Nhưng mặt sau lục trường trinh tìm hắn chiến hữu ba ngày hai đầu nhà trên tới làm tư tưởng công tác cuối cùng vẫn là lưu vĩnh nhiên một phách đầu gối, một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng chiều nàng trấn an tính ta đều tuổi này còn có thể sống vài thập niên, nếu con rể có tâm, hắn lại nói ta đi đều là chính quy lưu trình, không sợ cha nếu sẽ không cho hắn chọc phiền toái kia ta liền đi quanh năm suốt tháng có thể nhiều xem hai mắt nhi thử nữ nhi còn có đại cháu ngoại kia nhật tử liền không bạch ngao nói nữa chúng ta là qua bên kia làm xây dựng khai hoang chỉ cần làm việc không né lời tích cực biểu hiện không cho người lấy đầu để câu chuyện là được lưu mỹ vân biết lưu vĩnh nhiên hai vợ chồng cách này tiểu tâm cẩn thận sợ cho người ta thêm phiền toái tính tình khả năng cả đời đều sẽ không thay đổi Chính mình chiếm nguyên chủ thân thể này, liền có thể nguyên chủ hào hào chiếu cố nàng cha mẹ nghĩa vụ, nhưng liền trước mắt hoàn cảnh chung tới nói, nàng giống như trừ bỏ nói chút chân an lời nói an bọn họ tâm, mặt khác có thể làm phi thường hữu hạn cũng may lục trường trinh yên lặng thế nàng làm rất nhiều. Ăn xong xùi cảo lại náo nhiệt trong chốc lát nên rửa mặt thượng giường đất. Từ sinh hoa, Lưu Mỹ Vân đồng hồ sinh học liền phải đi theo ba cái hoa đi, mỗi ngày sớm rửa mặt xong thượng giường đất còn có thể nghỉ một lát nhi, bằng không nửa đêm lên uy nãi, một ngày ngủ thời gian đều không đủ. Tẩy xong chân, Lục Trường Trinh ma lưu đem nước rửa chân một đảo, người mới vừa thượng giường đất một khối ấm áp thân thể liền phát cái đầy cõi lòng. Lưu Mỹ Vân cầu lấy nam nhân cổ, mặt mày nhu tình như nước người như thế nào cái gì đều không cùng ta nói. Lục trường trinh tim đập thùng thùng, thuận thế đem người hướng trong lòng ngực nhấn một cái tiếng nói trầm thấp khàn khàn, nói còn như thế nào tính kinh hỉ. Lưu Mỹ vân vô pháp phản bác nhìn đến nam nhân trong mắt nùng đến sắp tràn ra tới tình yêu, nàng không có gì báo đáp, đành phải lấy thân báo đáp. Tức phụ nhì khó được chủ động một hồi, lục trường trinh liền cùng cái học sinh tiểu học dường như, biểu tình ngây ngốc. Nhắm hai mắt mới vừa đắm chìm ở trong đó đâu, bên cạnh oa một tiếng, điếc tai kêu khóc liền bắt đầu. Lưu Mỹ Vân kịp thời thanh tỉnh, một phen đẩy ra nam nhân, hướng bên cạnh một nhìn. Đại Bảo khóc, Lục Trường Trinh thở hổn hển, ngữ khí bức bội, đói bụng đi, mỗi lần đều là hắn, một đói liền khóc. Một chút không biết săn sóc đau lòng hắn cái này đương cha. Lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, lớn như vậy hài từ đói bụng không biết khóc vậy nên ngươi khóc. Đem Đại Bảo ôm lại đây, cẩn thận cấp uy nãi, Lưu Mỹ Vân một sờ nước tiểu phiến còn nước tiểu ngươi chạy nhanh đi cấp đổi tã đào qua vừa rồi nhô tình như nước lưu mỹ vân lại khôi phục thành ngày thường lý trí dứt khoát bộ dáng không khách khí sai sự hài từ cha lục trường trinh bĩu môi bình ổn một lát mới không kiên nhẫn đứng dậy xem đại bảo ở lưu mỹ vân trong lòng ngực cơm khô làm chính hăng say như đâu hắn nhịn không được sở trường chỉ chọc chọc tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt tức giận nói ngươi cũng thật hành chuyên cùng ngươi lão tử đối nghịch Cấp đại bảo uy xong nãy đổi xong nước tiểu phiến, Lục Trường Trinh nghĩ thầm cái này có thể ngừng nghỉ đi, kết quả Lưu Mỹ Vân mới vừa đem đại bảo thả lại trên giường đất bên cạnh nhị bảo lại bắt đầu hừ hừ. Một phen lăn lộn xuống dưới, Lưu Mỹ Vân cũng mệt nhọc đánh ngáp. Chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Tức phụ nhi Lục Trường Trinh ủy khuất ba ba, đầy mặt đều viết không cam lòng cùng chưa đã thèm, Lưu Mỹ Vân trang không nhìn thấy, chăn một mông cũng mặc kệ hắn. Đại niên 30 hôm nay, Lục Trường Trinh bọn họ sớm thượng biêu cục cấp lão ra từ gọi điện thoại chúc Tết trạng vãng người một nhà liền một khối ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ngô mẹ đóng cửa lại làm một bàn phong phú đồ ăn, đem lưu vĩnh nhiên hai vợ chồng đều xem ngây người, luôn là lo lắng đề phòng. Mặt sau phát hiện trên đảo hôm nay cũng chưa gì người, tất cả đều tự giác đóng cửa lại ở nhà mình trong phòng truyền ăn, đặc biệt Lưu Mỹ Vân bọn họ này viện nhi lại thiên tới cá nhân đại thật xa ở trong sân đều có thể nhìn thấy, còn có tiểu Hắc cảnh giác, hai vợ chồng lúc này mới yên tâm trên mặt có an Tết vui mừng. Cả gia đình người ngồi vây quanh ở đơn sơ bàn gỗ bên, cái bàn phía dưới còn thiêu chậu than, Tam Bảo Thai lúc này tỉnh khó được cũng không khóc nháo, đặt ở trong rổ mắt to chừng mắt nhỏ. Lưu Vĩnh Nhiên uống con rể cấp đảo rượu trắng, dạ dày hòa thiêu hỏa liệu, đầu óc cũng là choáng váng một đoàn, nhưng hắn cao hứng a, nhìn này một bàn hảo đồ ăn rượu ngon, còn có nữ nhi con rể người một nhà chậu than hỏa, thật giống như đốt tới hắn đáy lòng giống nhau. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy thống khoái quá. Tam bào Thai cấp lấy tên sao? Lưu Vĩnh Nhiên một chén rượu xuống bụng, nhìn trong rồ Tam bào Thai, khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười lại ra tăng rất nhiều. Chua tuệ như ở phía dưới đá hắn một chân, người trường trinh ra ra khẳng định sẽ cho lấy, người thao cái cái gì tâm. Ba, mẹ lục trường trinh cười nói, ra ra làm ta tốt đẹp vân chính mình lấy, đôi ta chính cân nhắc đâu ta suy nghĩ mấy cái mỹ vân đều không sao vừa lòng. Lục Trường Trinh lời này một chút không giả, Lưu Mỹ Vân đều buồn bực theo lý thuyết lão gia tử là trong nhà bối phận tối cao, ba tiểu tử đại danh khẳng định phải hỏi qua hắn, chính là cấp lão gia tử quài điện thoại qua đi, người lại ngượng ngùng lên, chỉ làm nàng cùng Trường Trinh bản thân lấy, xong rồi nói với hắn một tiếng là được. Làm lục Huyền quân lấy đi, người cũng chối từ. Nga, Lưu Vĩnh Nhiên không để ý tới chua tuệ như chỉ cười hỏi lục Trường Trinh, hai người đều lấy gì danh. Ta nghe một chút xem. Lục Trường Trinh đầu tiên là nhìn hắn tức phụ nhì liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận nói mấy cách. Lục Kiến Quân, Lục Hồng Kỳ, Lục Trấn Hoa. Lưu Vĩnh Nhiên nhấp một ngụm rượu, nói khá tốt. Ba tên là khá tốt. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh lại có bất đồng ý kiến. Nhưng là ngươi hỏi một chút trường trinh chúng ta trên đảo đều có bao nhiêu cái kiến quân, hồng kỳ, liền tống phó doanh nhà hắn tiểu nhi từ đại danh còn gọi tống kiến quốc kết quả trên đảo kêu kiến quốc ít nhất 4 năm cái kêu bất qua tới tài tử mới vẫn luôn kêu nhũ danh kim bảo Hơn nữa kêu lục chấn hoa, lưu Mỹ Vân cũng không thể, nàng đã từng chính là đem tình thâm thâm vũ mênh mông soát vài biến người, bên trong lục chấn hoa liên tiếp lấy 9 lão bà. Đúng vậy, trọng tên là lên quá không có phương tiện Lục huyền quân cũng gật đầu, nhìn về phía chua tuệ như hai vợ chồng, nếu không thông ra ngươi thử cấp lấy một cái ta dù sao suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra đặc biệt tốt. Đến nỗi lão gia tử vì cái gì không muốn đặt tên nhi, lục huyền quân là biết điểm 89 phần 10 trường trinh vừa rồi nói những cái đó danh nhi tất cả đều là lão gia tử thưởng phá đầu nghĩ ra được tên, sau đó đánh lục trường trinh danh nghĩa lại cho hắn cháu dâu nhi toàn bộ không. Lục huyền quân chính mình cũng cảm thấy trọng danh quá nhiều kêu lên không có phương tiện vẫn là lấy cái đặc biệt điểm hào. Mà này một phòng ngồi người, nếu bàn về học vấn kia khẳng định đều so bất quá lưu vĩnh nhiên, người chính là có thể giáo sinh viên người. Hắn một cái giáo toán học nào có kia văn hóa. chu tuệ như ở bên cạnh dội nước lã, vẫn là cảm thấy tam bào thai tên hẳn là cấp lão gia tử lấy. Ai nói ta không văn hóa. Lưu Vĩnh nhiên lúc này uống cao có chút lâng lâng lên cầm lấy chiếc đũa dính điểm rượu trắng tay còn run rẩy liền ở trên bàn viết lên. Người khác cũng xem không rõ lắm chỉ là nghe hắn ngoài miệng mơ mơ màng màng nhắc mãi, lão đại lục vân trung, lão nhị lục vân hoa, lão tam lục vân thịnh. Trung hoa thịnh, lục huyền quân ánh mắt sáng lên, tên này hảo a vừa nghe chính là tam huynh đệ còn như vậy có ý nghĩa. Lục trường trình cũng thích không phải là quay đầu trưng cầu hắn tức phụ nhị ý kiến. Là khá tốt, đã kêu cái này đi. Lưu Mỹ vân giải quyết sức khoát đối hải từ ông ngoại cấp lấy này ba cái tên, nàng thật đúng là một chút ý kiến không có tam huynh đệ tên này đi ra ngoài, vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa lấy. Đang lúc một bàn người đều đối tam bào thai tên khen không dứt miệng thời điểm, Lưu Vĩnh Nhiên lại đột nhiên đông một tiếng, say ngã vào trước bàn, trong miệng lầm bầm lầu bầu Trung Hoa Thịnh A. Trung Hoa Thịnh. Trước này nho nhã khiêm tốn nam nhân, lúc này lại mất thấy, nóng bỏng nhiệt lệ thư khóe mắt từng viên chảy xuống, đầy mặt tố bất tận cảm khái cùng bất đắc dĩ. Người bà uống say, ta trước đem hắn đỡ trở về nghỉ ngơi. Chua tuệ như cái mũi đau xót chiều lưu Mỹ vân ra vẻ nhẹ nhàng nói. Mẹ ta đến đây đi. Lục trường trinh rất có nhãn lực thấy Nhi nhanh chóng đoạt sống, đem cha vợ lộng về phòng nằm. Thông gia này khẳng định là nhìn đến ba cái tiểu cháu ngoại rất cao hứng. Lục Huyền Quân sợ Lưu Mỹ Vân nhìn trong lòng khó chịu cho nàng trong chén chọn đồ ăn nói tránh đi ngày khác ngươi cùng Trường Trinh đi cấp hải tử đem hộ khẩu thượng thuận tiện lại cấp lão gia từ chụp cái điện báo nói một tiếng quay điện thoại cũng đúng ta trên đảo biêu cục không phải mới vừa đem điện thoại trang thượng sao vừa lúc đi thử thử đúng đúng đúng hiện tại trên đảo là càng ngày càng phương tiện Ngô Mẹ cũng cười cảm khái hảo Lưu Mỹ Vân gật đầu cũng không có nói cái gì xem Lưu Vĩnh Nhiên như vậy. Nàng trong lòng là không sao dễ chịu, từ cấp tam vào thai đặt tên, là có thể nhìn ra người tới trong lòng khẳng định là đầy ngập khát vọng chỉ là hiện tại cái gì cũng làm không được. Thả chờ đi, lưu Mỹ vân thật sâu thở dài, lại quá mấy năm thì tốt rồi. Bên cạnh trong rồ tam huynh đệ, đại khái là nhàm chán, nghe được đại nhân nói chuyện thanh trong mắt đổi tới đổi lui kết quả chỉ có thể nhìn đến sám xịt thường đất nóc nhà. Vì thế bọn họ không vui, từ đại bảo bắt đầu trình diễn tam trọng tấu, đem lưu Mỹ Vân từ u sầu chung lại thực mau kéo về hiện thực cùng ngô mẹ bọn họ một người trong tay ôm một cái, vội không ngừng hống. Một chín bảy mươi năm tân niên đêm, liền ở tam bảo thai lão đại lục vân chung, lão nhị lục vân hoa, lão tam lục vân thịnh kêu khóc trong tiếng kết thúc. lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng ở trên đảo cũng đã vượt qua cái đoàn viên năm, khiến cho lục trường trinh thiên không lượng đưa bọn họ đi nông trường đưa tin. Vì không cho người rơi xuống đầu để câu chuyện, hai vợ chồng sớm liền đến nông trường đi, ở trên đảo mấy ngày nay bọn họ cũng đại môn không ra nhị môn không mại, bởi vậy trên đảo người cũng không biết lưu Mỹ Vân cha mẹ đã tới, chỉ nhìn là lục uyển quân đem người mang lên đảo, đều tưởng lục ra bên kia thân thích. Tần niên một kết thúc lưu Mỹ Vân mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ nãi hoa mang hài tử chính là giảm béo, một chút dư thừa đầu óc đều không cần. Xuyên qua tới lâu như vậy. Hồn cũng kết oa cũng sinh đệ đệ muốn nhập học nguyên chủ cha mẹ cũng đều dàn xếp hào, như vậy thường tượng trước mắt giống như trừ bỏ ăn ăn uống uống mang mang oa, nàng liền không gì chuyện khác nhưng làm. Hơn nữa ba cái oa, lại không phải nàng một người mang. Có đôi khi ngô mẹ cùng lục quyền quân còn sẽ nhẫn tâm chỉ cấp tam huynh để uống sữa bột cho nàng phóng cái giả, làm lục trường trinh mang nàng đi ra ngoài đi dạo thả lỏng hạ tâm tình. lưu Mỹ Vân không cùng lục quyền quân khách khí. Nàng cũng không nghĩ cả ngày buồn ở nhà nãi hài tử, hơn nữa chủ yếu nàng hiện tại dáng người lại gầy đi trở về, trong ngăn tủ kia kiện bạch áo lông, rốt cuộc lại có thể mặc vào thân su Mỹ. Chúng ta đi xem điện ảnh đi, nghe nói đêm nay trên đảo phóng điện ảnh, người sớm một chút đi cho ta chiếm cái hàng phía trước vị trí ta không thích thái hậu mặt người nhiều đi tới đi lui. Lưu Mỹ Vân ở trước gương chiếu lại chiếu, phía trước bởi vì thời gian mang thai không có phương tiện cắt rớt tóc dài, hiện tại cũng chậm rãi trường đi lên kẹp ở nhĩ sau, trên chán lại phân vài sợi toái phát liền có một cổ lười biếng phong cảm giác. Lục trường trinh ở bên cạnh đều xem đến ngây ngốc cảm thấy nàng thức phụ nhi như thế nào càng xem càng đẹp. Bất quá Mỹ lệ đều là yêu cầu trả giá, lục trường trinh này ở Lưu Mỹ Vân trên người cũng coi như là kiến thức tới rồi. Hợp với mấy tháng thời gian, người đều là đi theo hắn một khối rời giường. Bản thân ở trong sân làm cái kia cái gì gầy thân thao, trừ bỏ quát phong trời mưa, không một ngày lười nhác quá, buổi sáng luyện xong ngủ chứ còn phải luyện, ngay cả nãi hoa thời điểm, người đều có thể ôm oa ở trên giường đất áp chân đâu. Này tự hạn chế trình độ thật là làm hắn kính nể. Chương 36 Tự hạn chế Lưu Mỹ Vân ăn mặc kia kiện bạch áo lông, chờ đi đến sân thể dục nhìn đến kiệu áp áp chen đầy, trên đảo trừ bỏ quân tàu, càng có rất nhiều ba cô sáu bà giúp đỡ lại đây hầu hạ lão nhân mang hài tử thân thích, đại nhân tiểu hài nhi từng đống, tất cả đều là đầu căn bản nhìn không thấy Lục Trường Trinh người. Tỷ Lưu Bác Văn cùng Tống Kim bảo hai cái ở đại thụ phía dưới chính chơi đá nhi đâu, vừa lúc xem hắn tỉ lại đây, ánh mắt sáng lên liền xông tới, mồ hôi đầy đầu nói, tỉ phu ở phía trước cho ngươi chiếm tòa đâu, hắn sợ ngươi tìm không ra người, làm ta ở chỗ này chờ lãnh ngươi qua đi. Lưu Bác Văn không thấy qua điện ảnh, cho nên hôm nay phá lệ hưng phấn, này một giọng nói giống đến chung quanh người động tác nhất trí nhìn qua. Nhìn thấy xinh đẹp Lưu Mỹ Vân đều lăng một cái chớp mắt. Này lục doanh trưởng ra, như thế nào sinh xong ba cái hài từ còn như vậy gầy. Làn da giống như càng trắng nõn đi ta thích ngoan ngoãn a nàng sao làm được. Nhìn nhân gia kia dáng người, kia bạch áo lông xuyên trên người nàng cũng thật đẹp, nhiều mềm mại a. Trong đám người một trận hâm mộ, sao gì tốt đều hướng người lục doanh trưởng trong nhà đưa liệt. Đặc biệt bị bao phủ tại đây hâm mộ trong tiếng triệu lan lan, nhìn đến gầy xuống dưới lưu mỹ vân lại ăn mặc kia kiện bạch áo lông, nàng tức khắc hỏa khí đi lên. Đặc biệt nàng cho người ta chiếm vị trí xem điện ảnh, nhưng đợi này ban ngày, nên tới người không có tới, không nên tới người nhưng thật ra kiêu căng ngạo mạn loạn nhảy, triệu lan lan chỉ cảm thấy chính mình ngực đều ở phun hòa. Cố tình phía sau ái lo chuyện bao đồng nữ nhân, còn đặc không nhãn lực thấy cùng nàng đáp lời, hảo tâm nhắc nhở nàng, triệu đồng chí, người vị trí này là cho đặng phó đoàn trưởng chiếm đi, ta xem hắn hôm nay giống như ra đảo đi thành phố làm việc, hẳn là đuổi không trở lại đi. Triệu Lan Lan hung hăng chừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái cũng không đứng lên nhìn đông nhìn tây một mông hướng băng ghế thượng ngồi xuống móc ra túi hạt xưa đậu phộng tức giận nói cho ta cô mẫu chiếm không được a e ngại ngươi chuyện gì ngươi người này ta liền tùy tiện hỏi một chút nữ nhân bằng bạch chọc một thân thanh xem Triệu Lan Lan cũng là khí không thuận phi một tiếng quay đầu chiều bên cạnh xem náo nhiệt tầu từ cố ý liền nói ai không biết Triệu Xuân Mai ra mấy cái hài từ vội đến đi không khai nào có thời gian dỗi chạy tới xem điện ảnh a viết chết cái mỏ vẫn còn cứng còn thượng cột truy nam nhân bao lớn cô nương cũng không biết e lệ người nói cái gì đâu ta thế nào quan người đánh dám a ái lo chuyện bao đồng triệu lan lan lỗ tai không điếc vốn dĩ trong lòng liền nghẹn khí nữ nhân lại làm trò nàng mặt nhi ở sau lưng khua môi múa mép nàng cọ một chút phát hỏa đem băng ghế một chân đá văng ra khí bất quá liền đi lên đẩy nữ nhân một phen triệu đồng chí ngươi sao lại thế này như thế nào động thủ đâu bên cạnh người chạy nhanh khuyên Ai ngờ bị đầy kia nữ nhân cũng không phải cái tính tình mềm trực tiếp giơ tay liền quang triệu lan lan một cái tát sao? Dám làm còn không cho người ta nói, ta câu nào nói sai rồi? Ngươi còn không phải là không biết e lệ sao? Còn truy nhân gia đặng phó đoàn, người cũng không nhìn xem ngươi gì đức hạnh ở trên đảo nếu không phải ngươi cô mẫu dưỡng che chở ngươi, ngươi xem ai vui phản ứng ngươi? Cả ngày với ai thiếu ngươi ra tiền dường như ta mua cái đồ vật còn muốn xem ngươi sắc mặt sao? Ta thiếu ngươi à? Nữ nhân đại khái cũng là ngày thường liền không quen nhìn triệu lan lan, trong lòng cũng nghẹn khí đâu thượng công tiêu xã đánh cái nước tương, hỏi nhiều hai miệng, người này đều cho nàng rất mặt làm đến kia công tiêu xã cùng nhà nàng khai dường như. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượt, triệu lan lan lớn như vậy trước nay không bị người nói như vậy quá, mặt tức giận đến đỏ bừng, một bộ hận không thể đem nữ nhân ăn tươi nuốt sống biểu tình, thậm chí thường thượng thủ xé lạn nữ nhân miệng. Ta nói hưu nói vượt, vậy ngươi đừng thượng cột làm người thấy a Ai không biết ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa đâu. Lúc trước còn muốn gả cho người ta lục doanh trưởng, Xứng đáng ngươi không thực hiện được liền ngươi như vậy, người lục doanh trưởng chỉ sợ cả đời không kết hôn, đều chướng mắt ngươi. Nữ nhân những câu chọc tâm hoa tử nói, đem triệu lan lan mắng đến là hoàn toàn mất đi lý trí, không mà người ngăn trở đi lên bắt lấy nữ nhân siêm y liền lại xả lại cao. Hai người thế lực ngang nhau xé rách chung quanh lại tễ lại loạn phế đi hơn nửa ngày kính nhi, mấy cái thầu tử nhóm mới đem người kéo ra. Đánh lộn trường hợp có thể so không bắt đầu điện ảnh xuất sắc nhiều, hảo những người này đều vây lại đây xem náo nhiệt trong lúc nhất thời cãi cọ ồn ào. lưu Mỹ Vân sớm cấp đệ Đệ Bác Văn đưa tới trước nhất bài Lục Trường Trinh bên cạnh điện ảnh còn không có mở màn, Lục Trường Trinh từ túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bí đỏ từ cùng đậu phộng Lưu bác văn không khách khí trước bắt hai thanh, đem hai cái túi đều nhét đầy, sau đó cùng hắn tỷ vừa nói, liền thí điên chạy đi tìm tống kim bảo chơi. Điện ảnh không biết gì thời điểm mới bắt đầu, làm hắn cùng cùng hắn tỷ phu dường như ở chỗ này chờ nửa ngày, hắn mới ngồi không được. Mặt sau sao, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát liền nghe được mặt sau cãi cọ ồn ào, người tễ người vây quanh ở một đoàn. Sẽ không ra gì sự đi. Lưu Mỹ vân rũi trường cổ đi vọng kết quả chỉ nhìn đến rậm rạp người. Tám phần có người xảo đi lên, ngồi bọn họ bên cạnh tàu tử nhìn mắt rất có kinh nghiệm nói, hàng năm đều như vậy, người một nhiều liền không ngừng nghỉ. Điện ảnh muốn bắt đầu rồi, lục trường trinh đối mặt sau làm ẩm ý không sao cảm thấy hứng thú tả hữu còn có phiên trực đứng các người ở đâu, hắn liền này trong chốc lát công phu, đã cấp thức phụ nhi lột hảo chút đậu phộng ân cần hướng nhân thù trong lòng một phóng. Lục doanh trường, người thật đúng là mẫu mực hảo trưởng phu A. Bên cạnh tàu tử xem lục trường trinh này đau thức phụ nhi bộ dáng nhịn không được liền trêu chọc. Trên đảo này, lục trường trinh hảo trưởng phu thanh danh đều mau truyền khắp. Nghe nói người ở nhà còn cấp thức phụ nhi rửa chân đâu, Mỹ Vân mang thai còn tiến nhà bếp cấp nấu cơm, trời ạ quả thực không dám tưởng lưu Mỹ Vân ở nhà quá gì nhật tử, sao có thể đem nam nhân đến tốt như vậy liệt. Liền nhà bọn họ ở nhà là trai dầu tử đồ đều không đỡ một chút người. Tàu tử ngài chê cười. Lục trường Trinh bị nói được mặt nóng lên, cũng may điện ảnh mau mở màn, chiếu phim viên ở bên kia gân cổ lên kêu đại gia an tĩnh, duy trì kỷ luật lại đợi không sai biệt lắm có 30 tới phút đi, vải vẽ tranh thượng nhưng xem như thấy người ở động Lưu Mỹ Vân đây cũng là lần đầu tiên xem thập niên 70 điện ảnh, cũng liền xem cái mới lạ cùng hoài cựu, sân thể dục thượng ồn ào nhốn nháo, trong chốc lát đứa nhỏ này khóc một tiếng, một hồi lại là ai ra mắng hài tử tạm âm hoàn toàn phụ qua người ta nói lời kịch thanh âm. Mới xem một nửa nàng không kiên nhẫn có điểm ngồi không yên, lại xem người chung quanh cũng đều là nhìn chằm chằm màn hình cắn hạt dưa nói xấu chiếm đa số, ngược lại là những cái đó ngày thường làm ẩm ý tiểu hài nhi, vài cái ngại xảo đều chạy đến lưu Mỹ Vân bọn họ đằng trước hướng trên mặt đất ngồi xuống, một đám ngưỡng đầu nhỏ xem đến mùi ngon. Thật vất vả ai đến điện ảnh chiếu phim kết thúc lưu Mỹ Vân trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là này lộ thiên điện ảnh chỉ có thể thể nghiệm lúc này đây đuổi cái mới mẻ, lần sau nàng không bao giờ tới. Lần sau ta mang ngươi đi thành phố dạp chiếu phim xem, nơi đó hiệu quả hào một chút. Lục Trường Trinh cũng không thấy cái gì, Liêu Mỹ Vân ngại xảo vô tâm tư xem, hắn liền ở bên cạnh liên tiếp cho người ta lột hạt xưa đậu phộng uy ăn vặt nhi, bên chân còn phóng tách trà, khát uống một ngụm dù sao trong tay việc không nhàn quá. Rồi nói sau Liêu Mỹ Vân bưng tách trà, Lục Trường Trinh một tay kẹp băng ghế dài, đằng ra một bàn tay che chờ tức phụ nhi ở trên chúc trong đám người, thông thả đi phía trước hoạt động. Trên đảo gia đình quân nhân khu đại sân thể dục ngày thường bọn nhỏ hơn phân nửa đều tại đây nơi chơi đùa, vì an toàn còn trang rào chắn, liền lưu trước sau lưỡng đạo môn, này xem điện ảnh người tễ người, có một cánh cửa còn cản lên chuyên môn cấp chiếu phim đội người dùng, cho nên này điện ảnh một kết thúc liền tất cả đều đổ ở xuất khẩu. Chính dịch đâu, lưu Mỹ Vân bả vai đã bị người từ phía sau vỗ nhẹ một chút. Mỹ Vân, người cùng lục doanh trưởng cũng tới xem điện ảnh a Lưu Mỹ Vân quay đầu lại một nhìn a là Bạch Đình cùng nàng trưởng phu tôn ái quốc. Hảo xảo bất xảo, Bạch Đình hôm nay cũng xuyên kia thiện màu thủy lam áo lông lại đây. Đúng vậy, này không phải xem náo nhiệt sao. Lưu Mỹ Vân tưởng có lệ hai câu liền đi, kết quả đằng trước lăng là nửa ngày bất động, liền như vậy đổ ở đàng kia. Bạch Đình một bộ giật mình biểu tình, người ba cái oa muốn ăn nãi, ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Lưu Mỹ Vân, trong nhà có người đâu, sữa bột cũng đủ, như vậy trong chốc lát vẫn là đi được khai. Vậy ngươi còn hảo Bạch Đình khảy hai phía dưới phát, thờ dài nói, không giống ta, suốt ngày vội đã chết này trường học không phải muốn khai giảng sao, lo liệu không hết quá nhiều việc, làm ta trước tiên thượng cưng giúp đỡ sửa sang lại văn kiện đâu, mỗi ngày chờ làm công thất ta hiện tại liền nấu cơm thời gian đều không có, làm đến nhà ta ái quốc đều phải thượng nhà ăn ăn. Đó là rất vội Lưu Mỹ Vân đối Bạch Đình sự nghiệp cũng không sao hiếu kỳ. Bên cạnh Tôn Ái Quốc cùng Lục Trường Trinh cũng từng người Liêu Khai, đều là chút huấn luyện thượng sự tình, Liêu Mỹ Vân không nhiều lắm miệng, liền ở bên cạnh Kiên Nhẫn chờ chờ phía trước đội ngũ đi phía trước đi một chút, nàng mới nhẹ nhàng xả hai hạ nam nhân tay áo nhắc nhở. Nàng này săn sóc bộ dáng, dừng ở Bạch Đình trong mắt kia chẳng phải là nghe lời tiểu tức phụ nhi đến dựa hống nam nhân, hống cả nhà, mới có thể thể hiện chính mình giá trị sao? Bạch đình nhất xem thường như vậy nữ nhân liên quan trên đảo người ta nói những cái đó lục doanh trưởng như thế nào sùng tức phụ nhi nói nàng cũng là một trận khinh thường hãy chờ xem nữ nhân dựa khuôn mặt duy trì tới hôn nhân trung quy cũng liền mấy năm nay chờ về sau hoa tàn ít bướm còn không phải đến ba ngày hai đầu cãi nhau bị người ghét bỏ đầu giống nàng bên ngoài có sự nghiệp trong nhà trưởng quản tài chính bách hoa toàn thư tôn ái quốc mỗi tháng tiền trợ cấp muốn hướng quê quán gửi gửi nhiều ít đều đến nàng định đoạt. Đúng rồi, ta nghe nói chờ khai giảng, ngươi tưởng đem ngươi đệ đệ đưa chúng ta trường học tới. Đội ngũ mới đi rồi một đoạn, Bạch Đình lại mở miệng nói. lưu Mỹ Vân, đúng vậy, hắn vừa vặn đến tuổi sao. Ta xem kia hài từ trước kia không sao nói chuyện, gặp người đều trốn, ngươi lần này đem hắn ném trường học hài từ có thể tiếp thu đi. Bạch đình một bộ thật lớn, thì bộ dáng thế Lưu Mỹ Vân nhọc lòng. Lưu Mỹ Vân đâu đã ứng phó đến không kiên nhẫn. Vừa lúc thấy Tống Kim bảo cùng Lưu Bác Văn hai cái ở đại thụ phía dưới xoay quanh đâu, liền xả giọng nói một kêu: Lưu Bác Văn về nhà. Lưu Bác Văn nghe được hắn, thì thanh âm cùng Tiểu Đồng bọn phất tay cáo biệt, còn hào phóng đem trong túi tích góp không ăn xong hạt xưa đậu phộng cấp Tiểu Đồng bọn một phân, liền lộc cọc hướng Lưu Mỹ Vân bên này chạy. Tiểu gia hỏa chơi đến mồ hôi đầy đầu trên mặt tươi cười đều còn không có hoàn toàn tản ra, lưu Mỹ vân dùng khăn cho hắn một sát tiểu gia hỏa trợn mắt vừa vặn thấy Bạch Đình, hắn nhớ rõ trên đảo người đều kêu nàng Bạch Lão Sư, hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu thanh âm thanh thúy vang rội, Bạch Lão Sư. lưu Mỹ vân cấp tiểu gia hỏa sát trọn vẹn đầu hắn, mới chiều Bạch Đình nói cảm ơn Bạch Lão Sư nhọc lòng, nhà ta bác văn cặp sách đều chuẩn bị tốt đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi đi học đâu. Đối với bác văn ái học tập điểm này, lưu Mỹ Vân cái này thân tỷ đó là đi đến chỗ nào nói ra đi đều tự hào. Từ tiểu gia hòa biết trên đảo trường học đã kiến hào, không dùng được bao lâu là có thể cùng tống kim bảo một khối đi trường học đi học về sau. Gia hòa này sớm liền đem hắn quân túi sách tìm ra còn cuốn lấy ngô mẹ cấp phùng đỉnh đầu trên đảo mặt khác bọn nhỏ đều có cái loại này tiểu quân mũ. Vừa cùng bút trì cũng cuốn lấy lục trường trinh cũng thượng công tiêu xã cấp mua trang ở cặp sách liền bãi ở hắn phòng đầu giường đất. Này bác văn biến hóa thật đúng là không nhỏ ha, như vậy có lễ phép. Bạch Đình tươi cười xấu hổ, không nghĩ thừa nhận, Lưu Mỹ Vân đem cái này đệ đệ giáo đến còn rất ngoan, lúc này mới tới trên đảo bao lâu a tính tình liền biến hóa lớn như vậy, hơn nữa trên đảo, không mấy cái hài tử thấy đại nhân có thể chủ động mở miệng kêu người. Mang hài từ sao cũng liền hao chút thời gian kiên nhẫn ai kêu ta nhàn đến hoảng, lại không cái đứng đắn công tác toàn dựa trường trinh một người tiền trợ cấp nuôi sống cả nhà ta đây ở nhà dù sao cũng phải đem nam nhân hầu hạ hảo, hài từ cấp giáo hảo không phải. Lưu Mỹ vân mắt nhìn phía trước đội ngũ rốt cuộc buông lỏng, xả một phen lục trường trinh ống tay áo chiều Bạch Đình cười nói, nha, rốt cuộc có thể đi rồi, Bạch Lão Sư không cùng ngươi nói chuyện tào lao, ngươi như vậy vội chạy nhanh về nhà vội đi thôi, ta này còn phải về nhà cấp hài từ uy nãy đâu. Bạch Đình, không biết có phải hay không ảo giác Bạch Đình Tổng cảm thấy Lưu Mỹ Vân nói mùi vị không đúng. Chờ rốt cuộc thoát ly đại bộ đội, đi đến về nhà cái kia đường nhỏ thượng, lục trường trinh trên lưng cõng điên chơi qua sau so mệt ngủ cậu em vợ, dẫm lên ánh trăng cùng Lưu Mỹ Vân nói chuyện. Có phải hay không không thích cái kia Bạch Lão Sư? Lưu Mỹ Vân đi ở bên cạnh trong tay túm cùng thảo nhàm chán gõ gõ đánh đánh, hỏi lại, ngươi thích ra? Ngươi đừng nói chuyện lung tung, lục trường trinh ninh mi, vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc là đồ cổ lão nam nhân, chịu không nổi hai câu vui đùa, Lưu Mỹ Vân biểu môi. Đùa giỡn sao, nàng không nhận người thích ra, ta thích nàng làm gì. Lục Trường Trinh cũng liền xem vừa rồi Lưu Mỹ Vân cùng Bạch Đình nói chuyện thời điểm trên mặt biểu tình không sao kiên nhẫn bộ dáng liền thuận miệng vừa hỏi. Đối Bạch Đình hắn thật đúng là không thân, cũng liền cùng nhị doanh doanh trường tôn ái quốc ngày thường công tác đi lên hướng sẽ nhiều chút người tôn doanh trường so với hắn lớn mấy tuổi, bọn họ trước sau chân kết hôn, nhìn đến chính mình đã là ba cái hài từ cha, ngày thường nói chuyện phiếm sẽ ngẫu nhiên nói vài câu hâm mộ nói. Kia trên đảo ngươi thích ai? Lục trường trinh này cũng thuần túy là quý trọng hai người thế giới tưởng cùng Lưu Mỹ Vân nhiều lời nói chuyện cũng không để ý cái kia Bạch Đình chiêu không nhận người thích. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại. Lưu Mỹ Vân tới trên đảo lâu như vậy, cũng liền cùng ngô tàu từ thân cận giống như không mấy cách chơi được đến tỷ muội bằng hữu Cùng tiêu xã cái kia triệu lan lan liền đừng đề ra, nhưng thật ra ở hắn tức phụ trước mặt nhảy nhót đến cần mẫn chính là hồi hồi nhận người ngài. Người nói ta thích ai? Lưu Mỹ Vân cười cười, cõng thân đi bước một đi ở nam nhân đằng trước. Xem dưới ánh trăng nam nhân tuấn lãng hình dáng, nhẹ nhàng cười. Lục trường trinh trái tim nhỏ lại bùm bùm, lỗ tai nháy mắt thiêu hồng, nhấp chặt môi không có ra tiếng, liền nghe nữ hài nhi thanh thúy dễ nghe thanh âm, ở ban đêm giống gió nhẹ giống nhau nhẹ nhàng phất qua hắn lửa nóng trái tim. Ta thích ngươi nha, lục doanh trường, bị trêu chọc đến nóng bỏng lục doanh trường, về nhà tự nhiên cũng không bỏ qua cho Liêu Mỹ Vân. Chờ ngày hôm sau Liêu Mỹ Vân bị bên cạnh tam huynh đệ tiếng khóc cấp đánh thức thời điểm, liền nhìn đến lục huyền quân đã ở thế nàng hống hài từ may thời tiết còn không có hoàn toàn biến ấm trên người còn bọc chăn bông chăn bông phía dưới còn có xiêm y bằng không lưu mỹ vân đến xấu hổ chết hải từ khóc đã nửa ngày ta một đoán ngươi liền còn không có tỉnh liền chính mình vào được lục uyển quân ôm nhị bảo nhẹ giọng hống gì đều minh bạch nàng cũng không làm lưu mỹ vân xấu hổ thực mau tách ra đề tài các ngươi ngày hôm qua đi xem điện ảnh nghe nói người nhà bên kia có người đánh nhau rồi hình như là đi ta cũng không đi xem náo nhiệt không biết là ai đâu. Lưu Mỹ Vân ngáp một cái, đỉnh một đầu ổ gà tóc rối. đều là nữ nhân, ở lục huyền quân trước mặt cũng không bận tâm, toàn ổ chan phía dưới khẽ sờ mặc quần áo. Xem cái điện ảnh cũng có thể nháo sự nhi. Lục quyền quân cũng liền tùy tiện cảm khái một chút xem Lưu Mỹ Vân không như vậy thẹn thùng, liền đem đại bảo ôm cho nàng, người cấp đại bảo y nãi đi, gia hòa này gần nhất không biết có phải hay không lớn lên không hảo lừa, sữa bột không sao uống, quang muốn sữa mẹ ta uy nửa ngày quang cùng ta dầm gì, thật vất vả hống uống một ngụm trả lại cho ta ra bên ngoài phun đâu. Đại bảo là có điểm bá đạo. Lưu Mỹ Vân cười bỏ xiêm y, mới vừa tiếp nhận đại bảo, gia hòa này liền cơ linh chép miệng, sau đó ăn no cũng không chịu buông ra. Tiểu nãi hoa càng dài càng lớn về sau, mang theo tới liền càng có thể rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Tam huynh đệ đại bảo nhất bá đạo còn bắt bẻ, nhị bảo tạm thời không gì, gì đều đi theo đại bảo tới, đại bảo khóc hắn cũng khóc nhỏ nhất cái kia chính là chờ hai cái ca ca đều mau xong việc, hắn giống như mới phản ứng lại đây, sau đó dầm gì, cũng may tùy tiện hống hai hạ nhân cũng là có thể ngừng nghỉ. Chờ uy xong nãy, tam bảo thai cũng liền tinh thần, không bao giờ giống đầu mấy tháng dường như ăn no ngủ ngủ no rồi ăn. Hiện tại mắt to chừng mắt nhỏ, e e a a thời gian tương đối nhiều. Lưu Mỹ vân không công phu ở đảng kia bồi e e a a, đại bộ phận thời điểm liền đem cái này bồi lưu nhiệm vụ dạy cho tam bào thai hắn cữu. Lưu bác văn tin nàng thì nói, nói từ nhỏ ai cùng tam bào thai nói chuyện nhiều nhất lớn lên về sau tam bào thai liền cùng ai nhất thân. Lưu Bác Văn tưởng trở thành trong nhà, trừ bỏ hắn thì bên ngoài cùng Tam Bảo Thai thân nhất người, cho nên mỗi ngày một có rảnh tổng muốn vây quanh ở Tam Bảo Thai trước mặt, bồi e e a a hảo sau so một lúc lâu, cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không đến hiểu, dù sao hắn liền một hồi nói, nói trên đào quả giải tử, nói Tiệu Đồng bọn Tống Kim Bảo, nói Đại Nha Nhị Nha tỷ. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh nhìn rất là vui mừng, cảm thấy này Bác Văn hoàn toàn chính là chính mình mang hoa trên đường hảo giúp đỡ. Ngô mẻ thượng công tiêu xã mua xong đồ ăn về nhà theo thường lệ đi trước nhìn mắt tam bào thay, sau đó ngồi ở phòng bếp một bên nhặt sau một bên cùng Lưu Mỹ Vân nói chính mình mới vừa nghe tới bát quái, người biết tối hôm qua sân thể dục phóng điện ảnh đánh nhau chính là ai không? Ai a Lưu Mỹ Vân ôm tiểu bảo ở đầu gối chính đùa với chơi đâu thuận miệng liền hỏi. Liền lần trước tới tìm ngươi mượn áo lông cái kia cô nương cùng trên đảo nhà ai doanh trưởng cô em chồng đánh nhau rồi, nghe nói còn nháo đến chính ủy kia đi, cái kia triệu lan lan hôm nay cũng chưa đi công tiêu xã công tác. Từ ngô mẹ cùng ngô quế phương chơi đến một khối về sau, nhà này tình báo công tác liền hoàn toàn từ ngô mẹ tới đảm nhiệm. Mỗi ngày buổi sáng mua đồ ăn như vậy không lâu sau trên đảo phát sinh điểm gì lông gà vò tỏi sự ngô mẹ đều có thể cấp hỏi thăm đến rõ ràng. Kỳ thật ngô mẹ vốn dĩ không yêu cùng người ta nói nhàn thoại, nhưng không chịu nổi trên đảo tàu tử nhóm nhiệt tình, hồi hồi ở cung tiêu xã cửa nói chuyện tào lao nửa thiên, hơn nữa ngô mẹ lại là cái thích nghe không yêu phát biểu ý kiến tính tình, những lời này đó nhiều tàu tử nhóm, liền cùng thích cùng nàng phát cao nhau. Hơn nữa giống như lãnh đạo còn tìm triệu lan lan nói chuyện không phải đánh nhau chuyện đó nhi, là nàng dây dưa cái kia đảng phó đoàn trưởng sự tình, nói ảnh hưởng không tốt người đảng phó đoàn trưởng vì trốn triệu lan lan nghe nói đều non nửa nguyệt không dám hồi ký thúc xá, mỗi ngày ở bộ đội ở, đều ảnh hưởng huấn luyện đâu. Ngô mẹ sống hơn phân nửa đời cũng là chưa thấy qua như vậy một cây gân cô nương, người đều minh xác tỏa vẻ cự tuyệt còn chết quân lấy không bỏ cho người ta thêm bao lớn phiền toái a Cho nên nói nàng thiếu tâm nhãn sao Lưu Mỹ Vân chơi tiểu Bảo tiểu nắm tay, thậm chí đều cảm thấy nha đầu này không ngừng thiếu tâm nhãn, cũng thiếu đầu óc. Nghe nói lần này nháo đến còn rất nghiêm trọng, triệu lan lan công tiêu xã công tác đều thiếu chút nữa cho người ta nháo không có, nói nàng thái độ ác liệt xem thường trên đảo nông thôn tới quân tẩu nhóm, một chút không có vì nhân dân phục vụ thái độ cùng ý thức. Điểm này Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra thực tán đồng. Đặc biệt là nàng, mỗi lần thượng cống tiêu xã tiêu tiền còn phải ai hay nhớ đôi mắt hình viên đạn này ai có thể thống khoái. Kia cuối cùng công tác bảo vệ không a lưu Mỹ vân vui sướng khi người gặp họa, nếu là thay đổi người, nàng hy vọng đổi cái thái độ có thể hơi chút hảo điểm đi. Nàng cô mẫu cấp kéo xuống mặt nhanh nhanh người ta nói lời hay đâu, phạt triệu lan lan một tháng tiền lương, còn phải viết 3.000 tự kiểm tra giao đi lên, lúc này mới giữ được. Lại còn có nghe nói nếu là về sau lại có người cử báo nàng công tác thái độ không tích cực vậy thật sự muốn thay đổi người làm Ai lưu Mỹ Vân có điểm đáng tiếc, đều chờ không kịp thường chờ triệu lan lan đi làm thời điểm, nàng lại đi công tiêu xã chuyển động hai vòng, nhìn xem kia nha đầu có phải hay không lại tức lại không dám lại cho chính mình nhăn mặt cái loại này. Ai kêu nàng hiện tại từng ngày qua không rời tay chơi nhiều cũng có chút nhàm chán đâu. Cũng may thực mau tới rồi trên đảo trường học khai giảng mấy ngày nay. Lão sư không mấy cái, nhưng trên Đảo hài tử là thật nhiều, lớn nhỏ còn so le không đồng đều. Từ nhỏ học năm nhất đến có thể niệm cao trung, các giai đoạn đều có. Lưu Bác Văn cùng Tống Kim Bảo hai huynh đệ trực tiếp báo danh đọc năm nhất. Nhập học thủ tục là Lục Trường Trinh lãnh đi cấp làm thực thuận lợi. Khai giảng hôm nay chính là Lưu Mỹ Vân đem người đưa đi trường học. Trên đảo mặt khác người nhà đối hài tử nhưng không lưu Mỹ Vân như vậy, để bụng có thậm chí liền cặp sách không có cấp hài tử báo danh, liền thích đi thì đi. lưu bác Văn là thích đi trường học lôi kéo lưu Mỹ Vân tay, cõng tiểu túi sách mang lên đỉnh đầu hồng tinh mũ, ngực đỉnh đến thẳng tắp hướng trường học đi. Tỷ tan học ta cùng Kim Bảo ca một khối hồi, người đừng tới đón ta lạc. lưu bác Văn đi đến cửa trường, xem mặt khác tiểu đồng bọn đều là chính mình tới, liền quay đầu không cho hắn tỷ lại đi theo. Hảo chính ngươi trở về, không cần ở trên đường cho ta lắc lư nửa ngày, nếu là qua cơm điểm, buổi chiều ngươi liền đói bụng đi trường học. Lưu Mỹ vân vốn dĩ cũng không tính toán tiếp liền như vậy điểm lộ, ngày thường đều có thể mãn trên đảo chạy người, trước học còn có thể tìm không ra bác. Chờ đưa xong Lưu bác văn, không yên tâm lại ở cửa nhìn một lát nghe được bên trong lão sư nói chuyện thanh còn có hai từ giọng trẻ con đồng ngữ, nàng mới yên tâm hướng ra đi. Chỉ là làm Lưu Mỹ Vân không nghĩ tới chính là, này Lưu Bác Văn mới đi học không hai ngày, liền có lão sư tìm tới trong nhà tới. chương 37, chu lão sư, ngài ngồi, Lưu Mỹ Vân cho người ta đổ ly nước ấm, cười tiếp đón. chu Thu Hà là trên đảo mới vừa điều lại đây giáo một đến ba niên cấp toán học lão sư, người Lưu Bác Văn đi học một ngày trở về liền hưng phấn đem lão sư đồng học đều cho nàng nói một lần. Kia tiểu tử trí nhớ hảo, mới thượng một ngày học là có thể đem trong ban đồng học tên nhớ kỹ hơn phân nửa hơn nữa lão sư bố trí tác nghiệp, hài tử khác về nhà vò đầu bứt tai, Lưu Bác Văn lại vài phút liền làm xong, còn chưa đã thèm. Mày phía trước Lưu Vĩnh Nhiên lâu lâu sẽ chính mình biên soạn số học đề bổn gửi đến trên đảo biểu cục cấp tiểu gia hỏa chính mình làm chơi. Lưu đồng chí ta cảm thấy nhà ngươi bác văn cái này tình huống không thích hợp tiếp tục ngốc tại ta trong ban. Làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân thực bình tĩnh, Lưu Bác Văn đi học tài liệu còn có hộ khẩu, đều là quy quy củ củ, nàng không có nửa điểm bất an. Ngươi đừng hiểu lầm Chu Thu Hà đầy đầy mắt kính, nói xong mới cảm thấy chính mình vừa rồi cảm xúc có chút kích động. Tà ý tứ là, bác văn thực thông minh, hắn liền năm bốn số học đề đều có thể thực mau làm ra tới, tiếp tục thượng năm nhất với hắn mà nói căn bản không có gì dùng. Mới buổi sáng khóa, Chu Thu Hà liền phát hiện Lưu Bác Văn Tiểu bằng hữu là cái căn bản không nghe giảng bài, nhưng hắn không nghe giảng bài rồi lại không giống hài từ khác như vậy hồ nháo, mà là nhìn bảng đen phát trong chốc lát ngốc, hoặc là chính mình ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Khởi điểm Chu Thu Hà cũng cho rằng này lại là cái không yêu học tập ra hài từ có thể đi qua đi vừa lật luyện tập sách người toàn đối không nói, liền giải toán quá trình đều ngoan ngoãn viết ở bên cạnh. Nàng ôm thử một lần thái độ, liền bất thời giờ đơn độc cấp Lưu Bác Văn ra vài đạo đề, phát hiện đứa nhỏ này là thật thông minh, liền năm bốn tri thức đều sẽ còn thượng gì năm nhất a. Chu lão sư cảm ơn ngài đối Bác Văn quan tâm. Lưu Mỹ Vân nhìn Chu Thu Hà cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy chỉ là ta đưa bác văn đi trường học không đơn giản chỉ là muốn cho hắn học tri thức ta biết kia hài tử thông minh. bất qua hắn bây giờ còn nhỏ, lại thông minh cũng là cái hài tử. mỗi ngày quá đến vui vẻ vui sướng là được nhảy lớp gì đó tạm thời liền không cần. hắn còn như vậy tiểu đi đi học chính là tưởng cùng trên đảo bọn nhỏ một khối mà thôi. đường lão sư nhìn đến thông minh học sinh khẳng định đề bụng. lưu mỹ vân là lưu bác văn thân tỷ nàng đương nhiên biết kia hài tử thông minh chỉ là không quá mức hướng phương diện này chú ý mà thôi. Lại thông minh đều yêu cầu một cái vui sướng thơ ấu, người vui mỗi ngày thí điên nhi ngồi ở trường học lạnh thưởng, học sớm đã sẽ số học đề, vui cùng Tống Kim bảo câu lấy bả vai ở trường học đùa giỡn, nàng còn có thể ngăn đón không thành. Chu Thu Hà lần đầu tiên nghe được ra trường như vậy đối đãi hài từ đi học vấn đề, chỉ cảm thấy mới mẻ. Hơn nữa nghe xong Liêu Mỹ Vân nói về sau, nàng cũng là có điểm hối hận xúc động đi này một chuyến. Nàng dạy mười mấy năm thư từ cao trung đến tiểu học đều có, khó được nhìn đến như vậy cái thông minh hài tử là kích động chút nhưng không suy xét thực tế tình huống. Liền tính lưu bác văn thông minh nhảy lớp thượng song cao trung, như vậy tiểu nhân hài từ lại có thể làm gì? Thật xin lỗi a hôm nay là ta đường đột mạo muội tới quấy giày. chu Thu Hà đỏ mặt ngồi dậy muốn đi, cảm thấy chính mình đương nhiều năm như vậy lão sư, nhưng lại còn không có nhân ra trường tưởng vấn đề thấu triệt gặp được điểm chuyện này liền xúc động. Nơi nào sẽ ta một ngày ở nhà nhàn rỗi mang hài từ Chu lão sư tới nói hai câu lời nói, ta cao hứng đâu. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhẹ nhàng, xem Chu Thu Hà phải đi, liền đem bên cạnh trong bồn phao trái cây cấp bắt hai thanh Chu lão sư, đây là trên núi quả giải từ trong thôn bọn nhỏ đưa tới, ngài mang về nếm thử. Quả giải từ là thôn bên kia thôn Trường Tôn từ Hắc Hoa cấp đưa lại đây. Từ trong nhà nhiều hai gian nhà ở, bọn họ lại lục tục đi thôn Trương Gia Gia nơi đó đánh chút ra cụ sau, trong thôn những cái đó bọn nhỏ theo chân bọn họ cũng đều chín, lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh đi thời điểm, tùy thân đều mang kẹo, mà những cái đó hài từ liền sẽ đem trích tới quả giải từ đại thật xa đưa tới cho bọn hắn. Này, ta không cần, ngươi lưu chữ cấp hài từ ăn đi. chu Thu Hà vẻ mặt không được tự nhiên. Có điểm toan, ngài mang về đương cái ăn vặt khai vị là được, đừng ăn nhiều. Bác Văn chính thay răng đâu, nhà ta người lại đều không yêu ăn toan, như vậy một chậu ăn không hết lãng phí không phải. Chu Thu Hà chối từ không dưới, đành phải suỵ trái cây rời đi. Trên đường nàng nhịn không được đào cái nếm một ngụm, biểu tình sửng sốt. Giòn ngọt giòn ngọt, vừa không toan cũng không xác. Ta nghe nói Chu lão sư tới trong nhà. Buổi tối, Lục Trường Trinh cùng Tức Phụ Nhi ngồi ở trên giường đất bên cạnh là còn không có buồn ngù tam bào thai huynh đệ. Vân tới khen bác văn lưu Mỹ Vân chính đỡ đại bảo đi đường, thuận miệng đáp. Tam huynh đệ hiện giờ đã mau một tuổi, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là trên giường đất bò dậy đó là thật trôi chảy. Đại nhân một cái không lưu ý, người liền không biết toàn chỗ nào vậy. Đặc biệt đại bảo trong khoảng thời gian này đã không hài lòng trên mặt đất bò, luôn là đỡ người chính mình muốn hướng lên trên chạm. Nhà của chúng ta này ba cái về sau nếu là có bọn họ tiểu cữu cữu như vậy thông minh thì tốt rồi. Lục trường trinh bế lên nhị bảo cũng muốn học lưu Mỹ Vân như vậy giáo kết quả nhị bảo không vui, một mông lùi về trên giường đất còn không cao hứng chiều hắn cha trên đầu gõ một quyền. Lộc gộc, lục trường trinh nghe từ nhỏ ra hòa trong miệng phát ra tới tiểu nãi âm, đầy mặt cao hứng chiều tức phụ nhi khoe ra, Mỹ Vân, nhị bảo kêu ta. lưu Mỹ Vân chừng hắn một cái, người xác định nhân ra không phải muốn đánh ngươi. Sao nhưng lục trường trinh lời nói còn chưa nói xong đâu, nhị bảo đột nhiên một cái tát trực tiếp phiến trên mặt hắn, trong miệng còn nãi thanh nãi khí kêu đát. Đát, lục trường trinh mặt đen, bắt lấy nhị bảo lộn xộn tay nhỏ, sụ mặt giáo dục đánh cái gì đánh ta là cha ngươi. Nhị bảo tiểu cánh tay không thể động miệng một dầu liền phải khóc lục trường trinh sở tới mức chạy nhanh đem người thả lại đi tùy ý tiểu gia hỏa chính mình bò tới bò đi. Lưu Mỹ Vân xem Lục Trường Trinh kia bộ dáng chỉ nghĩ cười, nhịn không được châm chọc mỉa mai. Lục Doanh Trường, người này mang binh năng lực không được a, ba cái tiểu tử thúi đều trị không được. Lục Trường Trinh vẻ mặt thất bại thế chính mình biện giải, bọn họ còn quá tiểu chờ về sau lớn lên liền biết ta lợi hại. Nga Lưu Mỹ Vân kéo đuôi dài âm xem đại bảo không kiên nhẫn, liền thả lại đi, lại bế lên tiểu bảo cố ý nói ta đây chính là nhón chân mong chờ, nhìn xem Lục Doanh Trường có thể có bao nhiêu lợi hại. Người yên tâm. Về sau người sướng mặt đỏ, ta sướng mặt đen, người xấu ta tới làm, bảo đảm cho bọn hắn thu thập đến dễ bảo. Lục trường trinh vỗ bộ ngực bảo đảm, lưu Mỹ Vân liếp nam nhân liếc mắt một cái, đây chính là người nói. Sao, sao, tiểu bảo oa ở mụ mụ trong lòng ngực tự hồ xem mụ mụ cùng ba ba nói chuyện, không có để ý đến hắn có điểm sinh khí, đầu nhỏ liền ở lưu Mỹ Vân bụng trước mặt cùng tới cùng đi, lưu Mỹ Vân ngồi xếp bằng ngồi, không lưu ý thiếu chút nữa cấp tiểu ra hòa cùng một sao tài. Ít nhiều lục doanh trường thời khắc mấu chốt nhanh tay, chặn ngang kịp thời đem hai mẹ con đỡ. Rõ ràng đại bảo uống sữa mẹ nhiều nhất, này sao tiểu bảo sức lực lớn như vậy. Lục trường trinh chụp nghịch ngợm tiểu bảo mông một chút, sau đó mặt càng đen. Một tay nước tiểu, chạy nhanh đổi nước tiểu phiến đi. Vì thế, hai vợ chồng cái lại vội vàng cấp tiểu bảo thay sạch sẽ nước tiểu phiến, vọt sữa bột cuối cùng nằm trên giường, lại là tinh bì lực tẫn một ngày. Theo trường học bệnh viện, biêu cục chờ cơ sở phương tiện hoàn thiện tùy quân người nhà càng ngày càng nhiều trên đảo đã bắt đầu chùa bị ở kiến nhóm thứ hai người nhà lâu. Trên đảo nông trường, cũng đúng là bắt đầu khai hoang xây dựng, mỗi ngày đều có một số lớn thanh niên trí thức ngồi thuyền tới trên đảo. Bất quá nông trường ly bộ đội cùng người nhà viện đều còn có một khoảng cách lưu mỹ vân bọn họ cũng chính là ở ngồi thuyền ra đảo thời điểm mới có thể gặp được top 5 top 3, hừ giọng chính ca khúc tràn ngập tình cảm mãnh liệt thanh niên trí thức nhóm. Hôm nay cũng là tam bào thai mãn một tuổi thời điểm, lưu Mỹ vân bọn họ cả nhà xuất động tính toán đưa ra thị trường chụp ảnh quán cấp tam bào thai chụp mấy chương ảnh chụp cấp kinh thành lão ra từ gửi qua đi còn có đang ở nông trường bên kia công tác lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng. Cả nhà xuất động mang tam bào thai ra một chuyến môn kia trường hợp đã đổ sộ lại tâm mệt. Đặc biệt tam bào thai mới vừa mãn một tuổi, sẽ đầy đất bò thời điểm, ôm đều ôm không được, ở nhà trên giường đất bò quán, này một ôm ra cửa, người hưng phấn đến một hai phải lên ngựa lộ người môi giới thượng bò, hơn nữa tính tình càng ngày càng tăng trưởng, nguyên lai chỉ là đói bụng nước tiểu khóc, hiện tại không hài lòng, không cao hứng trừ bỏ khóc còn lại đánh lại cao. Ngồi thuyền thời điểm tam bào thai cũng không ngừng nghỉ, một hai phải hướng trên mặt đất toàn. Vì chụp ảnh, lưu Mỹ Vân cố ý cho bọn hắn đã đổi mới siêm y. Đâu có thể nào làm cho bọn họ đạp hư, cũng chỉ đem người câu tại bên người nói gì cũng không buông tay, một người trong tay cấp đã phát khối bánh quy nhỏ hống. Này ra tới một chuyến thật không dễ dàng, lục huyền quân trong lòng ngực ôm nhị bảo tự đáy lòng cảm thán. Này đều mau 10 phút tiểu gia hòa còn không có từ bỏ hướng trên mặt đất phát ý tưởng, nàng lực đạo thoáng tùng điểm nhi, người liền cung mông đi xuống xúc bánh quy đều mau liếm xong rồi cũng không biết có thể an tĩnh bao lâu. Là không dễ dàng. Lưu Mỹ Vân ôm tam huynh đệ nhất dính người đại bảo gật đầu. Này thuyền còn không có khai đâu, nàng trong lòng đều bắt đầu rút lui có trật tự cũng may còn có lục huyền quân cùng ngô mẹ cùng một đường, nếu là liền nàng cùng lục trường trinh kia phòng trừng là trừ bỏ trên đảo, bọn họ chỗ nào cũng đi không được. Ngược lại là bên cạnh hài từ cha lục doanh trường, lần đầu tiên mang nhi từ ra xa nhà đưa ra thị trường, còn rất cao hứng. Đem tiểu bảo phóng đầu gối, đùa với hống một đường, tiểu gia hỏa là cười khanh khách chính là đi hắn không thể đỉnh muốn hơi bãi công nghỉ một lát như tiểu gia hỏa liền bắt đầu rũi chân đá người, này một đường thuyền chạy đến thành phố, lục trường trinh là mặt đều cười cương. Rời thuyền tới rồi thành phố Tam Bào thay đại khái là lần đầu tiên lên phố một chút nhìn đến nhiều người như vậy có điểm sợ người lạ, lúc này rốt cuộc đều ngoan ngoãn ghé vào đại nhân trong lòng ngực không nháo muốn xuống đất lăn, một đám đôi mắt chừng đến lưu viên, nhìn chung quanh tò mò thật sự. Đối với chụp ảnh lưu niệm, Lưu Mỹ Vân là thực ham thích nghĩ về sao già rồi phiên album, đều là tràn đầy hạnh phúc hồi ức hơn nữa nàng cũng không kém tiền, liền hoa không sai biệt lắm một giờ trực tiếp đem người sư phó một cái cuộn phim cấp chụp xong rồi. Cũng cũng may bọn họ đi cái kia điểm không có gì người, phía sau không ai thúc giục sư phụ già kiên nhẫn thật sự chủ yếu làm tam bảo thay nghe lời ngoan ngoãn xem màn ảnh có điểm phí lực khí phế thời gian, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hai người cơ hồ 18 ban võ nghệ đều sử toàn, liền tiểu cựu cữu Lưu Bác Văn đều nhìn không được, cũng các loại hỗ trợ, mới thật vất vả làm tam tiểu tử nhìn chằm chằm máy móc bãi chụp mấy tấm, cả nhà là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ở trụ ảnh quán công tác sư phụ già, nhiều năm như vậy cũng là lần đầu cấp tam bào thai hài từ trụ ảnh, đừng nói người cha mẹ chính là chính hắn cũng nhiệt đến đầy đầu là hãn, so với hắn làm một ngày việc còn mệt bất quá tâm tình nhưng thật ra không tự chủ được bị cảm nhiễm. Khó được nhìn đến hào phóng như vậy còn như vậy hài hòa gia đình, mấu chốt này người một nhà nhan giá trị cũng cao, ba cái bảo bảo tuy nói không hào khống chế, một phóng trên mặt đất liền mãn nhà ở bò còn muốn liên tiếp tới túng chính mình máy móc nhưng không chịu nổi người đáng yêu a. Chính là một chút chụp nhiều như vậy ảnh chụp rất phí tiền chính là. Sư phụ già bắt bàn tính, vừa thấy giá cả mới vừa tính toán nói điểm gì đâu, liền nghe thấy tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ thanh âm thanh thúy nói, đồng chí phiền toái giúp ta tắm ba ngày phân ra tới. Người muốn nhiều như vậy, sư phụ già kinh ngạc này vốn dĩ tiêu dùng liền không nhỏ cô nương này còn một chút muốn tắm ba ngày phân. Nhìn nhìn lại nữ hài trượng phu người nhà thế nhưng đều không có nói không tình nguyện cái kia lời nói, phản phất liền cùng không nghe thấy dường như chỉ ở bên cạnh đậu tiểu hài nhi đâu. Đúng vậy Lưu Mỹ Vân cười gật đầu, này không phải còn phải cho trong nhà hai bên lão nhân cũng gửi một phần qua đi sao. Sư phụ già gật gật đầu, xem này người một nhà là thật không thiếu tiền, liền trực tiếp điền đơn tử làm ký tên. Một cái tuần sau lại đây lấy đi, tốt cảm ơn ngài. Lưu Mỹ Vân thu hảo đơn tử, người một nhà đội ngũ đồ sộ ra chụp ảnh quán, chuẩn bị đi trước tiệm cơm quốc xoanh đem bụng điền no. Mang tam bào thai huynh đệ ra tới ăn cơm cũng là cái khiêu chiến. Ngày thường ở nhà, Lưu Mỹ Vân đều là đem tam bào thai phóng cơm ghế, một người một cái chén nhỏ giáo hội bọn họ dùng cái muỗng ăn cơm. Nhưng này tới rồi bên ngoài, tam huynh đệ cơm ghế không ở trước mặt chén nhỏ mũm nhỏ từ cũng không có, lại khôi phục đến từ trước một người ôm một cái ở trong ngực cấp uy trường hợp tam huynh đệ ngược lại không vui, lại kêu to lại lay, một hai phải chính mình đi bắt chén. Hơn nữa đã sẽ nói mấy cái từ tam bào thai huynh đệ, không bao giờ giống mấy tháng đại thời điểm, quang sẽ ê a a, nhu cầu không được đến thỏa mãn, liền liên tiếp kêu mama không cho bò cái bàn muốn ôm, không cho gõ chiếc đũa liền gõ ngơi đầu. Lục Trường trinh chính mình liền không ăn thượng một ngủ, hắn tốt đẹp vân phối hợp một cái ôm, một cái phụ trách hống nguy từ đại bảo đến tiểu bảo, chờ thật vất vả một bữa cơm ăn xong, hắn là một chút ăn uống đều không có. Lục Huyền Quân xem hai vợ chồng như vậy lăn lộn, liền nhịn không được cười, vẫn là ở trên đào hào, Mỹ Vân làm làm cái kia cơm ghế thật là giúp đại ân. Nhưng không sao ngô mẹ lay trong chén cơm, vẻ mặt bội phục nói, người nói Mỹ Vân đứa nhỏ này, đầu dưa sao như vậy hảo xử đâu, kia cơm ghế là thật phương tiện, đại bảo mấy cái cô ái ngồi ở bên trên chính mình ăn cơm, liền kia chu lão thái thái lần trước thấy, trở về chiếu còn cho nàng ra tiểu thảo cũng đánh một cái. Bên cạnh ăn uống no đủ chính hống tiểu cháu ngoại trai lưu bác văn cũng liên tục gật đầu, liên tiếp cùng lục gì khen hắn tỷ, lục gì, tỷ của ta chính là nhưng lợi hại, nàng cho ta làm án thư ta cũng rất thích. Án thư cùng cơm ghế đều là Lưu Mỹ Vân chiếu đời sau kinh điển khoản, đối cái này niên đại trúc chế trẻ con ghế cùng đầu gỗ án thư cải tiến, liếc mắt một cái xem qua đi không có gì chính là nhiều một ít chi tiết sử dụng tới càng phương thiện. Này thật đúng là không phải nàng đầu óc hào sự thuần túy là sống lâu cả đời duyên cớ. Lưu Mỹ Vân trột giả tách ra đề tài tiểu cô, ngô mẹ thời gian còn sớm, chúng ta ăn xong mang bác Văn còn có đại bảo mấy cây đi công viên đi bộ một vòng lại về đi, bác Văn ở trường học biểu hiện hảo, làm hắn tỷ phu dẫn hắn đi công viên trèo thuyền chơi. Tỷ, thật vậy chăng, Lưu bác Văn vẻ mặt kinh hỉ, thanh âm nháy mắt cất cao. Hôm nay đi theo ra tới chỉ cho rằng chính là trụ ảnh Lưu bác Văn, không nghĩ tới còn có thể đi công viên trèo thuyền. Hắn vui vẻ đến đôi mắt nheo lại, một chút cọ đến tỷ phu trước mặt, không xác định lại hỏi một lần, tỷ phu, ngươi thật sự mang ta đi chèo thuyền sao? Lục trường trinh lúc này không, dẫn theo lưu bác văn cánh tay liền đem người ôm dơ lên, cố ý nói, giả, ngươi nếu là đem ta hống cao hứng, ta mới suy xét nhìn xem. Nào tường tiểu ra hỏa che miệng cười khanh khách, không chút nào lưu vạch trần, khẳng định thật sự. Tỷ của ta đều nói, ngươi không dám không nghe tỷ của ta lời nói. Lục trường trinh... Bên cạnh lục huyền quân cùng ngô mẹ đều suy cười ra tiếng, ngay cả Lưu Mỹ Vân cũng nhịn không được chụp lục trường trinh một cái thắt một chút không tính toán cấp nam nhân lưu mặt nhi tiểu lục đồng chí chạy nhanh, giỏ sách ôm oa ta đi xuống một cái mục đích địa đi tới. Lục trường trinh, hồ lô đảo nội thành công viên, vé vào cửa 5 phân tiền một trương, Lưu Mỹ Vân làm trong nhà thủ tịch tài chính quan, nhanh nhẹn mua phiếu đi vào. Tiến công viên, vui mừng nhất không gì hơn Liêu Bác Văn, bất quá chính là chút hoa cỏ thảm thực vật khả nhân đôi mắt chính là xem gì đều ngạc nhiên, miệng nhỏ vấn đề một cái tiếp theo một cái, hận không thể đem công viên hoa hoa thảo thảo đều cấp biết rõ ràng là từ đâu nhi tới mới cam tâm. Tam Bảo Thai cũng hưng phấn, đặc biệt là nhìn đến bọn họ tiểu cữu cữu có thể tự do tự tại loạn nhảy, một đám đều đỏ mắt hâm mộ vô cùng, không an phận ở đại nhân trong lòng ngực phịch một hai phải đi xuống trên mặt đất lăn tam huynh đệ bên trong, sức lực lớn nhất tiểu bảo ở lục trường trinh trong lòng ngực sử sức châu bò nhi, phịch đến đến nhất lợi hại, chụp mông người đều không mang theo sợ liền phải nháo xuống đất lăn. Đem tiểu bảo cho ta chúng ta qua bên kia đỉnh đem bọn họ buông xuống chơi một lát người mang bác văn đi chèo thuyền đi. Lưu Mỹ Vân xem hôm nay công viên người cũng không phải rất nhiều, đình bên kia không vài người. Hơn nữa trèo thuyền còn muốn đi phía trước đi một đoạn, nàng phòng trừng liền tam bào thay hiện tại chính phấn khởi cái này sức mạnh tám phần là vô pháp thuận lợi đi đến đằng trước đi. Hành vậy các ngươi chú ý an toàn. Lục Trường Trinh gật đầu, đem Tiểu Bảo tắc mẹ nó trong lòng ngực cùng Lục Uyển Quân cùng Ngô Mẹ chào hỏi cũng không giành lo đại bảo nhị bảo lại làm ẩm ý, liền mang theo Lưu Bác Văn hướng trèo thuyền bên kia đi. Lưu Mỹ Vân cùng lục quyển quân bọn họ bên này, ba người một người trong lòng ngực ôm cái hoa thật vất vả đi đến đỉnh hóng gió bên kia đem tam Bảo thai hướng trên mặt đất một phóng, lập tức liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như tam huynh đệ một người thuyền một phương hướng, chân ngắn nhỏ chừng liền bắt đầu ra bên ngoài biên bò chờ đem người lại bắt trở về, một đám cười đến khanh khách lại đổi cái phương hướng tiếp tục bò, liền chờ ngươi đi bắt hắn đâu. Qua lại bồi chơi hai vòng, Lưu Mỹ Vân liền không được lại xem bên kia ngô mẹ cùng lục huyền quân cũng không hảo đi nơi nào cuối cùng vẫn là đến mượn dùng Lưu Mỹ Vân tự chế Lưu hoa thần khí phòng ném căng trùng thằng. Cấp tam huynh đệ trên lưng một người chói một cái căng trùng đầu túm chính mình trên tay, làm cho bọn họ chính mình bỏ đi chờ bò bất động tự nhiên là phải về tại chỗ. Rốt cuộc eo có thể dễ chịu điểm, lục huyền quân cùng ngô mẹ hai người mới có công phu ngồi ở đỉnh hóng gió nghỉ chân lục huyền quân đấm chân xem trên mặt đất bị thân mụ bộ trụ căng trùng thẳng đang ở mới lạ nghiên cứu tam bào thay nhịn không được cảm thán này mang hoa thật là thân thể lực sống đặc biệt này ba tiểu tử ta sao cảm giác tinh lực càng ngày càng tràn đầy từ buổi sáng lên đến lúc này cũng chưa ngủ đi không vây ngô mẹ gật đầu cũng ở xoa eo lưu mỹ vân Túm căng trùng thẳng liền nói cho nên làm cho bọn họ ở công viên đem sức lực hao hết chờ hồi ngồi thuyền hồi trên đảo chúng ta hẳn là có thể an tĩnh một lát vẫn là ngươi thông minh Lục huyền quân liên tục gật đầu, nhìn nàng này cháu dâu nhi đầu óc dạo cái công viên đều có thể nhiều như vậy chú ý quả thực không bội phục đều không được. Thân mụ bên này chính nhận người khen đâu trên mặt đất bị căng trùng thằng trói buộc tự do tam bào thay lại không cao hứng, lại chào lại cào lại cắn tam huynh đệ đại bảo lá gan lớn nhất cũng là cái tính nôn nóng bò hai ba quay mắt xem liền phải xuống bậc thang thoát đi mụ mụ khống chế nhưng trên lưng một cổ sức kéo lại đem hắn túm trở về tức giận đến người thẳng duỗi chân dầm gì liền phải rớt nước mắt lưu mỹ vân bọn họ lại đã sớm thói quen ai cũng không lý đại bảo thấy khóc vô dụng lại lôi kéo căng trùng thằng túm trong chốc lát cuối cùng cương nhiên chính mình hự hự đứng lên chân ngắn nhỏ theo căng trùng thằng chạy đến lưu mỹ vân trước mặt khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba bắt đầu làm nũng ma ma Hư, nha, đại bảo sẽ đi đường lạc. lưu Mỹ vân bế lên đại nhi tử hôn một cái. Này vẫn là đại bảo lần đầu tiên chính mình độc lập học được đi đường. Ngày thường ở nhà tổng muốn đỡ ngăn thủ thường, không đi hai bước còn phải một mông đôn nhi ngồi trở lại đi. Nào tưởng mới vừa mấy như vậy vài phút tiểu gia hỏa này liền chính mình hư có thể đi như vậy một mảng lớn. Đúng vậy, này đại bảo thật lợi hại ta ở nhà còn không có sao giáo đâu. Này chính mình đứng lên liền đi rồi. Lục huyền quân cũng là cao hứng lại kinh ngạc cảm thán. Còn không có cao hứng trong chốc lát bên cạnh nhị bảo đột nhiên một giọng nói gào mở ra. Tự hồ là xem đại bảo đột nhiên bị mụ mụ thân lại không có phản ứng chính mình, hắn nhanh như chớp bỏ lại đây ôm Lưu Mỹ Vân đùi liền làm nũng hừ hừ. Ma ma, ôm ôm, Lưu Mỹ Vân đem đại bảo phóng trên mặt đất lại đi ôm nhị bảo hống, bớt thời giờ còn đi nhìn mắt cách đó không xa tiểu bảo. May mắn Tiểu Bảo phản xạ hình cung trường điểm, người lúc này còn ở cùng kia căn căng trùng thẳng phân cao thấp nhi đâu. Lưu Mỹ Vân đồng chí, Lưu Mỹ Vân này đầu vừa mới trần an xuống dưới đại bảo nhị bảo, hai huynh đệ bởi vì tranh giành tình cảm còn đấu một lát khí, thật vất vả làm Lưu Mỹ Vân một khối bánh quy nhỏ húng hảo, đem người phóng trên mặt đất lại hự hữ hự đi tìm Tiểu Bảo chơi, nghe được có người kêu chính mình, nàng quay đầu thấy đỉnh hóng gió ngoại đứng một đôi tuổi trẻ nam nữ, ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Ngạc nhiên là bởi vì kêu chính mình tuổi trẻ nam nhân, Lưu Mỹ Vân có điểm ấn tượng. Tuy rằng qua đi hơn 2 năm, nhưng là Lưu Mỹ Vân trí nhớ hảo, liếc mắt một cái nhận ra nam nhân là nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm xuất ngũ về nhà ở xe lừa thượng đem vé xe đánh mất sơ ý thu mua viên. Nhớ mày còn lại là bởi vì hắn bên cạnh đứng nữ hải nhi, như vậy xảo cương nhiên là trên đảo cái kia không nhận người thích triệu lan lan, hơn nữa trên người còn ăn mặc bạch đình màu thủy lam áo lông. Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta ở xe lừa thượng gặp qua ta là Vương Học Binh, coi như khi ta đi thượng hải mua sắm, đánh mất giường nằm vé xe, ngươi còn giúp ta tới. Vương Học Binh không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp được đã từng chỉ thấy một mặt, khiến cho hắn kinh diễm đến bây giờ đều khó có thể quên nữ hải nhị kích động đi qua đi chào hỏi, hoàn toàn đã quên chính mình bên cạnh hôm nay tới cùng chính mình thân cận triệu đồng chí. Đem trong tay căng trùng thằng cấp lục quyền quân cùng ngô mẹ túm, Lưu Mỹ Vân lúc này mới đứng dậy cười đáp lại, nhớ rõ, Vương Học binh đồng chí, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp được. Cũng không phải là xảo sao, Lưu Mỹ Vân đều cảm thấy thần kỳ, xe lừa thượng gặp mặt một lần người, này đều qua 2 năm, xuyên qua hơn phân nửa cái Trung Quốc cư nhiên còn có thể chạm vào còn chưa tính, mấu chốt nhân thân biên còn đi theo một cái lão người quen, này xác suất thật là không ai. Lưu Mỹ Vân, ngươi là như thế nào nhận thức Học binh? Lão người quen triệu lan lan nhìn thấy Lưu Mỹ Vân, hôm nay một ngày hào tâm tình đó là không còn sót lại chút gì. Cảm thấy Lưu Mỹ Vân chính là ngôi sao trồi, gặp được nàng chuẩn không chuyện tốt. Đặc biệt hôm nay chính mình là tới thân cận hơn nữa thân cận đối tượng nàng cũng thực vừa lòng, người là quốc miên tam sưởng mua sắm viên ra liền ở trong thành phân phòng ở. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Bạch Đình thì nói kia nhà máy sưởng trưởng là Vương Học Binh thân thúc thúc này chính mình nếu là cùng Vương Học Binh thành trực tiếp từ trên đảo dọn đến thành phố tới trụ liền tính công tiêu xã công tác không có kia Vương Học Binh trong nhà khẳng định có thể cho chính mình an bài một cái quốc miên sưởng công tác. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com, trường 38. Triệu Lan Lan nghĩ đến thực mỹ hơn nữa, mấu chốt vương học binh tuổi không lớn, lớn lên còn văn nhã, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng. Nhưng nàng coi trọng người vương học binh cũng không lớn cảm mạo. Triệu đồng chí, chúng ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, ta cảm thấy ngươi vẫn là kêu ta vương đồng chí tương đối hảo. Vương học binh nhíu mày trực tiếp sửa đúng. Hắn cùng Triệu Lan Lan tổng cộng nhận thức còn không có vượt qua một giờ, hai người liền ở công viên ghế đá bên kia ngồi một lát trò chuyện từng người tình huống, đi bên này liền gặp được lưu Mỹ Vân, mới như vậy trong chốc lát công phu, nữ hài liền như vậy kêu chính mình, vương học binh cảm thấy phi thường không ổn. Nhìn đến nam nhân trên mặt đối chính mình tỏ vẻ ra tới không hài lòng, Triệu Lan Lan mặt đỏ lên, sinh khí cắn môi, thái độ khác thường gục xuống đầu, không có lại cùng pháo ống dường như lại hướng lưu Mỹ Vân âm dương quái khí. Xem Triệu Lan Lan cùng vương học binh này không khí, lưu Mỹ vân đoán được hai người đại khái suất là ở thân cận. Từ lần trước Triệu Lan Lan bởi vì truy đặng phó đoàn ở trên đảo nháo ra đại tin tức bị lãnh đạo nói chuyện viết kiểm tra còn kém điểm liền công tác cũng cấp ném về sau, nhà đầu này ở công tiêu xã liền thu liễm nhiều ít nhất không dám lại đối trên đảo tàu tử nhóm nhăn mặt không kiên nhẫn, làm đánh cái nước tương cũng không dám dây dưa dây cả lười nhác. Lưu Mỹ Vân có đôi khi đi cung tiêu xã mua đồ vật người tuy rằng vẫn là kia phó không thích chính mình bộ dáng nhưng ít ra cho nàng lấy đồ vật thời điểm không dám lại hướng ngăn thủ thượng ném. Lưu Mỹ Vân đồng chí, người hài tử đều sinh, vẫn là tam bào thai. Nam nhân nhìn đến trên mặt đất đang theo một con con kiến phân cao thấp như tam bào thai, đoán được đại khái suất là Lưu Mỹ Vân hài tử trong lòng cũng là nhịn không được ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu a người hài tử đều sinh chính mình lại còn ở vẫn luôn thân cận đâu. Đúng vậy Lưu Mỹ Vân cười nói, vừa vặn một tuổi, này không phải mang ra tới đi dạo công viên. Thật tốt, thật vì người cảm thấy cao hứng. Vương học binh tuy rằng trong lòng ê ẩm, nhưng cũng là thật thế Lưu Mỹ Vân cảm thấy cao hứng. Ba cái bạch béo tiểu tử, vừa thấy liền nuôi nấng rất khá, hơn nữa Lưu Mỹ Vân tuy rằng sinh hài tử, nhưng lại một chút không thay đổi dạng, thậm chí nhìn so trước kia khí sắc càng tốt, mặt mày nhiều thêm vài phần nhu hòa. Cảm ơn người A Lưu Mỹ Vân triều người cười cười, ánh mắt quét mắt bên cạnh chính nghẹn ăn mặc văn tĩnh triệu lan lan, hỏi, ngươi cùng triệu đồng chí ở thân cận sao? Đối, Vương học binh tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, đôi ta mới vừa nhận thức còn ở hiểu biết giai đoạn, như vậy sao, ngươi cùng triệu đồng chí cũng nhận thức? Vân, nhận thức, không thân. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhàn nhạt. Bên cạnh triệu lan lan xem Lưu Mỹ Vân nói như vậy, tuy rằng không tật xấu, nhưng chính là không thích nàng kia phó trong mắt không ai thái độ. Vương học binh không cảm giác ra hai người chi gian không thích hợp bầu không khí, chỉ tâm tình thực tốt cùng Lưu Mỹ Vân bắt chuyện ôn chuyện còn đem chính mình nhà máy địa chỉ nói cho nàng, chỉ làm nàng nếu có việc có thể tới quốc miên tam xưởng tìm chính mình, khách sáo vài câu sau cũng liền cùng triệu lan lan một khối rời đi. Rốt cuộc hắn hôm nay chính sự là tới thân cận, Triệu đồng chí còn ở bên cạnh chờ đâu, Lưu Mỹ Vân liền tính lại hảo kia cũng là nhà người khác nhân ra ba cái hoa đều một tuổi, vẫn là quân hôn. Vương học binh sớm tại kia tranh xe lừa thưởng cùng lục trường trinh đánh quá một đối mặt sau, liền nghỉ ngơi đối Lưu Mỹ Vân mặt khác tâm thư. Ai kêu hắn có tự mình hiểu lấy đâu. Công viên một góc ghế dài thượng, Vương học binh cùng Triệu lan lan quy quy củ củ ngồi, tiếp tục bọn họ còn không có kết thúc thân cận. Triệu đồng chí ta ngày thường công tác vội. Hạ công tương đối thích thả lỏng một chút chính mình ở nhà viết viết bút máy tự gì đó, người đâu, người có cái gì hứng thú yêu thích sao. Vương học binh tuy rằng trước mắt đối lần này thân cận còn không có cái gì cảm giác nhưng cũng ở chủ động nếm thử nhiều hiểu biết một chút. Chúng ta công tiêu xã cũng rất vội, về nhà còn muốn giúp ta cô mẫu xem hài tử, không giữ thừa thời gian làm khác. Triệu Lan Lan trừ bỏ ái cùng người ta nói nhàn thoại thật tìm không ra có gì yêu thích liền tách ra đề tài hỏi vương đồng chí người cùng Lưu Mỹ Vân là như thế nào nhận thức a Ta khá tò mò có thể cùng ta nói nói sao. Triệu Lan Lan thích vương học binh là không thể nghi ngờ nhưng chính mình coi trọng người cư nhiên cùng Lưu Mỹ Vân có liên lụy điểm này nàng tâm tình liền khó chịu. Mỗi lần chỉ cần cùng Lưu Mỹ Vân liên lụy điểm thượng cái gì. Chính mình liền cả người không thoải mái, cảm giác muốn suối quầy giống nhau, còn có lần trước hỏi nàng mượn bạch áo lông cũng không chịu chịu lan lan tổng cảm thấy là bởi vì chính mình lần trước trang điểm đến không đủ thể diện cho nên người đặng phó đoàn đệ nhất mặt mới không thấy thượng chính mình cho nên lần này nàng ra mặt dày, rốt cuộc tìm bạch đình mượn tới cái này màu thủy lam áo lông xuyên trên người. Vương học binh nhíu mày, này cùng chúng ta thân cận không gì quan hệ đi. Ta chính là sợ ngươi bị lừa, bị lừa. Đúng vậy, ta cùng Lưu Mỹ Vân tuy rằng không phải quá thục nhưng chúng ta trụ một chỗ, nàng ở trên đảo tùy quân ta đối nàng nhiều ít có điểm hiểu biết. Vương học binh đuôi lông mảy nhăn đến càng sâu, nhìn triệu lan lan liếc mắt một cái, nói triệu đồng chí ta cùng Lưu Mỹ Vân đồng chí chỉ là ở xe lừa thượng gặp qua một mặt nhiều nhất cũng bất qua tính cái bằng hữu bình thường, người cảm thấy nàng sẽ gạt ta cái gì. Hiện tại sẽ không, về sau nói không chừng đâu. Triệu Lan Lan biểu tình nghiêm túc nói: Vương Đại Kata là thật sự hảo tâm nhắc nhở ngươi. Cái kia Lưu Mỹ Vân trong nhà tình huống không tốt, liền nàng như vậy sinh ra căn bản không xứng tới chúng ta trên đảo tùy quân, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn thông đồng lục doanh trưởng. Người lục doanh trưởng nghe nói vì nàng đắc tội trong nhà mới bị điều tới chúng ta trên đảo. Ngươi nói như vậy nữ nhân tâm cơ nên bao sâu. Ngươi nếu là cùng nàng đi được gần, nói không chừng khi nào bị nàng bãi một đạo, ngươi cũng không biết đâu. Vương học binh nghe triệu lan lan nói như vậy Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy trong lòng phản cảm đảo không phải bởi vì Lưu Mỹ Vân cái gì, mà là hắn phi thường không thích ở sau lưng nói người cái này hư thật xấu. Hơn nữa hắn cùng Lưu Mỹ Vân tổng cộng mới thấy hai lần mặt người căn bản đối chính mình liền lạnh lẽo, lại còn có kết hôn có hài từ trượng phu như vậy ưu tú, gia đình lại hòa thuận chính mình đối nàng tới nói khả năng liền bằng hiểu bình thường đều không tính là hắn có thể có cái gì đáng giá người đi lừa. Bất quá rốt cuộc là trong nhà trưởng bối giới thiệu thân cận đối tượng vương học binh tuy rằng đối cô nương này ấn tượng không tốt thậm chí có điểm phản cảm nhưng cũng không chuẩn bị cùng người phản bác cái gì. Chỉ nói triệu đồng chí cảm ơn ngươi nhắc nhở ta sẽ thận trọng suy xét hôm nay thời gian cũng không còn sớm ngươi không phải còn phải về trên đảo sao. Ta đưa ngươi đi bến tàu đi. A triệu lan lan một chút không phản ứng lại đây lúc này mới bao lâu A như thế nào liền phải đưa chính mình đi trở về. Không rảnh lo rụt rè liền nói ta hôm nay thỉnh một ngày giả không cần như vậy vội vàng trở về. Nhưng ta nhớ tới ta đợi lát nữa còn muốn đi xử lý chút việc có điểm sốt ruột ta trực tiếp đưa ngươi đi bến tàu ngồi thuyền đi vương học binh nhìn mắt đồng hồ. Hiện tại qua đi vừa vặn có thể đuổi kịp tiếp theo tranh. Vương đại ca ngươi có cái gì việc gấp à? Triệu lan lan vội vã hỏi. Liền một chút việc tư. Vương học binh nhíu mày. Triệu Lan Lan trong lòng tuy rằng không lớn thống khoái, nhưng xem vương học binh sắc mặt không được tốt hơn nữa chính mình sát thật thực thích đối phương, liền không so đo, đi theo đi ra công viên, làm nam nhân đưa đến bến tàu thưởng. Mua phiếu ngồi trên thuyền, Triệu Lan Lan vừa mới chuẩn bị ở lan can kia cùng nam nhân phất tay cao biệt đâu, lại vừa thấy, nào còn có bóng người tử. Người không phải xin nghỉ đi thân cận sao, như thế nào này mau trở về tới. Triệu Xuân Mai cầm chổi lông gà đang ở cấp công tiêu xã Kệ Thủy Tinh phủi cho bụi kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn đến buổi sáng mới ra cửa chất nữ, này giữa trưa không đến liền đã trở lại. Hừ, còn không phải cái kia Lưu Mỹ Vân. Triệu Lan Lan dọc theo đường đi càng nghĩ càng giận, rõ ràng gặp được Lưu Mỹ Vân phía trước, nàng cùng cái kia Vương Học binh còn liêu đến khá tốt, liền từ trung gian ở công viên trong đình cùng Lưu Mỹ Vân đánh cái đối mặt về sau, Vương Học binh đối chính mình thái độ liền không giống nhau. Này lại quan người lục doanh trường tức phụ nhi gì sự Người hôm nay một nhà đều đi ra ngoài thành phố đi dạo Người thương người thân Sao mỗi lần ngươi đều có thể hướng người khác trên người xả Triệu Xuân Mai hiện tại là đối cái này Chất nữ kiên nhẫn đều mau bị háo không có Từ lần trước xem điện ảnh Triệu Lan Lan ở sân thể dục cùng người đánh lên tới Nháo sự bị lãnh đạo phê bình viết kiểm tra về sau Triệu Xuân Mai liền không hề giống như trước như vậy Đem như vậy chất nữ đương chính mình ra thân khuê nữ đối đái Chủ yếu là liên lụy nàng nam nhân cũng bị lãnh đạo dạy bảo mà cái này chất nữ lại là một cây gân cố chấp nói nhiều như vậy hồi không thấy sự triệu xuân mai liền có điểm nản lòng thoái chí nghĩ sớm một chút đem cái này chất nữ gà đi ra ngoài. Nhưng trên đảo này, triệu lan lan muốn gà hảo nhân ra là thực sự có điểm khó khăn, rốt cuộc lần trước như vậy một nháo, người không ở sau lưng nói nàng liền không tồi còn có ai nguyện ý cấp triệu lan lan nói đúng tưởng cũng liền cùng Triệu Lan Lan vẫn luôn giao hảo Bạch Đình, cấp Triệu Lan Lan ở đảo bên ngoài tìm một nhà điều kiện không tồi, nghe nói là nhà máy chính thức công nhân, trong nhà thân thích vẫn là xưởng trưởng, phòng trừng quá không được 2 năm còn có thể hỗn cái tiểu chức vị. Ai nha, nếu không phải gặp được nàng, ta khẳng định không thể trở về sớm như vậy a. Triệu Lan Lan mang trà lên lu lộc cọc uống lên hai khẩu, mới đem công viên gặp được Lưu Mỹ Vân sự cùng Triệu Xuân Mai vừa nói. Sao sẽ như vậy sao? Lục doanh trường tức Phụ Nhi không phải Thượng Hải người sao? Triệu Xuân Mai nghe thế trùng hợp cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng nhớ rõ Lưu Mỹ Vân ra là Thượng Hải trước khi lại vẫn luôn ở đoàn văn công, này như thế nào sẽ nhận thức Lưu tình bản địa nhà máy chính thức công nhân đâu? Giống như nói là xe lừa thượng nhận thức. Triệu Lan Lan trở về cân nhắc một đường, liền vẫn là cảm thấy cái kia Vương Học Binh cùng Lưu Mỹ Vân phía trước khẳng định có gì, nếu không Vương Học Binh như thế nào sẽ ở chính mình nói Lưu Mỹ Vân hai câu về sau, lại đột nhiên trở mặt phải đi người, như vậy che chờ nàng, khẳng định có điểm gì thật không minh bạch. kia cũng có khả năng, Triệu Xuân Mai bị chất nữ cấp phòng đi vào, một cái tát chụp ở Triệu Lan Lan chán thượng liền nói, người quản nhân ra như thế nào nhận thức kia nam rõ ràng không thấy thượng ngươi ngươi xả nhân ra Lưu Mỹ Vân trên người làm gì. Chính là nàng, Triệu Lan Lan tức giận, hai người bọn họ nếu là không quen biết ta hôm nay ở công viên nếu là không gặp được nàng, ta đây có thể trở về sớm như vậy sao, người khẳng định sẽ mang ta thượng tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm gì, muốn nói không chuẩn ngươi uống rượu còn phải lập tức cho ta chuẩn bị của hồi môn đâu? Triệu Xuân Lan khóe miệng trừ trừ, nàng trước kia là nói qua một miệng về sau muốn giúp đại ca cấp Triệu Lan Lan chuẩn bị của hồi môn chuyện này, nhưng từ Triệu Lan Lan trong miệng như vậy đương nhiên nói ra, nàng nghe xong trong lòng sao đều không dễ chịu nhi. Không lưu ý triệu Xuân Mai không cao hứng triệu Lan Lan còn ở bản thân cân nhắc, không riêng cân nhắc ra Vương Học Binh cùng Lưu Mỹ Vân phía trước khả năng có điểm gì, còn cân nhắc ra bản thân nếu có thể gả cho Vương Học Binh kia về sau nhật từ khẳng định có thể quá so Lưu Mỹ Vân càng tốt đi thành phố đại nhà máy công tác tổng hào quá cả đời hoa ở cái này trên đảo. Cô mẫu ta thích Bạch Đình tỷ lần này cho ta giới thiệu cái này đối tượng ta mặc kệ ta dù sao nhất định phải gả đi thành phố, rời đi cái này phá đảo. Triệu lan lan túm cô mẫu tay áo liền bắt đầu làm nũng. Triệu xuân mai tính tình tuy rằng lắc lư, nhưng đồng dạng kịch bản ăn nhiều, nàng cũng là khởi miễn dịch lực một cái tắt đem người chụp bay, trực tiếp đi đến quầy phía sau, không kiên nhẫn nói, tùy tiện ngươi đi, người ái gả đi chỗ nào liền đi chỗ nào ta dù sao không trộn lẫn chuyện của ngươi, ngươi đừng cho ta và ngươi dưỡng gây chuyện nhi là được muốn sang năm ngươi việc hôn nhân còn không có định ra tới, ngươi liền về quê đi thương xem đi ta cho ngươi ba mẹ nói, làm cho bọn họ tìm cái tới cửa con rể cũng là tốt. Ta mới không cần tới cửa, triệu lan lan khí, nghèo đến không tiền đồ mới tới cửa, vậy ngươi chính mình đi tìm có tiền đồ, triệu xuân mai trổi lông gà một ném, sắc mặt hắc đến khó coi. Không nguyên nhân khác. Liền bởi vì Triệu Xuân Mai đại ca Triệu Lan Lan phụ thân năm đó cũng là tới cửa chẳng qua Triệu Lan Lan ông ngoại bà ngoại người phúc hậu, nguyện ý làm Triệu Lan Lan vẫn là cùng phụ thân hắn họ nói chờ tiếp theo thai sinh nhi thử lại cùng Triệu Lan Lan mẫu thân họ liền thành kết quả nàng tàu tử để nhị thay lại bởi vì thiên tai năm không giữ được mặt sau cũng vẫn luôn không hoài thưởng. Triệu Lan Lan bĩu môi biết tự mình nói sai, vội kéo xuống mặt tới cấp Triệu Xuân Mai hào một trận hống chỉ là lần này hơn nửa ngày không thấy hiệu quả nàng không có kiên nhẫn lại quay đầu chạy bạch đình ra đi cho người ta còn áo lông còn có như vậy xảo sự giữa trưa mới vừa tan học liền phải chạy về ra nấu cơm bạch đình trong tay chính bận rộn nghe triệu lan lan nói lên hôm nay thân cận gặp được vương học binh cùng lưu mỹ vân nhận thức chuyện này nàng cũng cảm thấy thần kỳ hừ bạch đình tỷ ngươi là không thấy được vương đại ca xem lưu mỹ vân cái kia ánh mắt ta cảm thấy bọn họ trước kia khẳng định chỗ quá đối tượng không thể đủ đi Liêu Mỹ Vân không phải tùy quân mới đến Liêu Tỉnh sao? Cái kia Vương Học Binh, nghe ta gì cả nói, nhân ra nhưng vẫn luôn đều ở Liêu Tỉnh đi học tốt nghiệp tham gia công tác cũng không nghe nói nhân xâm quá quân, hoặc là đi qua Thượng Hải A. Ai biết được, kia Liêu Mỹ Vân trước kia không phải đoàn văn công sao, không chừng người đến phục cận bộ đội diễn xuất quá, trên đường liền gặp, hoặc là cũng là người khác giới thiệu gì, dù sao ta cảm thấy Vương Học Binh khẳng định nói dối, bọn họ tuyệt đối không ngừng mới thấy qua một lần. Triệu lan lan vẻ mặt chắc chắn. Người là không thấy được vương học binh lúc ấy khi biểu tình ta bất quá mới nói hai câu lưu Mỹ Vân không tốt, lo lắng hắn bị lừa, nhân mã thượng liền cho ta rớt mặt. Hắn nếu là không thích lưu Mỹ Vân có thể như vậy che chở nàng sao? Người đều kết hôn hài tử đều có ba. Bạch Đình nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, trong tay việc tạm dừng hạ, nhíu mày nhìn triệu lan lan, vẻ mặt không tán đồng, lan lan, ngươi thân cận liền thân cận, ở người trước mặt để Lưu Mỹ Vân làm gì, còn nói nhân ra nói bậy, ngươi như vậy khẳng định cho người ta ấn tượng không hảo à. Mặc kệ người phía trước như thế nào, hiện tại Lưu Mỹ Vân đều kết hôn. Vẫn là quân hôn, liền tính bọn họ phía trước có gì, về sau cũng không thể thế nào, người nếu là thật coi trọng cái kia vương học binh, nên quang minh chính đại hảo hảo cùng người ở chung, nhưng người này quay đầu lại nói khởi lưu Mỹ Vân không tốt, hắn khẳng định cảm thấy người phẩm đức không tốt ái ở sau lưng khua môi múa mép a Tuy rằng cũng là sự thật, bạch đình nghĩ thầm, triệu lan lan nha đầu này đi, nàng cũng là ở chung về sau mới cảm thấy đầu óc có điểm không lớn linh quang, không nhãn lực thấy nhi, lại một cây gân cố chấp còn há mồm là có thể đắc tội với người. Nếu không có cái hảo cô mẫu dược nàng không chừng lúc này còn ở quê quán nông thôn trồng trọt đâu. Tuy rằng có điểm chướng mắt nhưng rốt cuộc cũng cùng nha đầu này ở chung lâu rồi, hơn nữa triệu lan lan đối người khác đó là kiêu căng ngạo mạn chính là đối chính mình lời nói, lại là thực nghe cũng thật bởi vì như vậy Bạch Đình mới nguyện ý vẫn luôn lui tới. a Bạch Đình tỷ kia làm sao bây giờ? Triệu lan lan một cây gân đột nhiên bị Bạch Đình cấp ninh cái cong dần dần trên mặt liền sinh ra hối ý cái kia vương học binh là bởi vì ta nói người nói bậy mới không bằng ta lui tới sao? nhưng ta cũng chưa nói sai à? cái kia lưu mỹ vân khẳng định xử gì thủ đoạn mới gả cho lục doanh trưởng bằng không nàng bằng gì à? nhà nàng cái điều kiện kia ai có thể nhìn chúng? điểm này bạch đình nhưng thật ra không phản bác. từ lần trước cái kia tôn can sự tới một chuyến sau, lục doanh trưởng cùng lưu mỹ vân sự lại đột nhiên ở trên đảo truyền khai người lục doanh trưởng vì cưới lưu mỹ vân vứt bỏ môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã. Không màng trong nhà phản đối cùng Lưu Mỹ Vân trộm đánh kết hôn báo câu chuyện này ở thật dài một đoạn thời gian, đều thành trên đảo người đàm luận đề tài. Bạch Đình cũng nghe quá một miệng, không biết bên trong vài phần thật vài phần giả. Nhưng từ này chuyện xưa vừa ra tới, nàng xem Lưu Mỹ Vân liền không còn có trước kia như vậy đơn thuần. Người trước mặc kệ nàng, người trước hết nghĩ tưởng chính ngươi đi cái này vương học binh ta chính là thác ta gì cả cho ngươi giới thiệu điều kiện tốt nhất một cái qua thôn này như ta xem ngươi về sau thượng chỗ nào tìm đi kia làm sao bây giờ a triệu lan lan lòng nóng như lửa đốt đặc biệt vừa rồi nàng cô mẫu lại cùng nàng nói về quê kết hôn sự nàng mới không cần hồi nông thôn đi đâu ngươi không phải biết người vương đồng chí công tác địa chỉ sao ngươi ban ngày cung tiêu xã nếu là không vội liền nhiều đi ra ngoài đi một chút cùng người giải thích giải thích sau đó hào hào ở chung nếu là chỗ ra cảm tình có thể đem người chụp trong tay kia kết hôn không phải chuyện sớm hay muộn Bạch Đình duy nhất có thể thấy Triệu Lan Lan nghĩ đến hảo biện pháp chính là chủ động điểm. Nếu không này một cái ở trên đảo, một cái ở thành phố, vốn dĩ nhà trai cũng đã đối Triệu Lan Lan không gì ấn tượng tốt lại không chủ động điểm, do kim châm đều lạnh. Nhưng ta lần trước cũng là nghe ngươi chủ động, kết quả cuối cùng bọn họ đều nói ta. Triệu Lan Lan hiện tại đều có điểm bóng ma tâm lý. Tuy rằng nàng cảm thấy Bạch Đình nói được một chút không sai, nhưng cuối cùng sự tình nháo đại, nàng thiếu chút nữa công tác cũng chưa giữ được. Lần trước là ở ta trên đảo, hơn nửa người đảng phó đoàn thân phận đặc thù, người đem người đổ ở ký thúc xá chậm trễ huấn luyện, này khẳng định không được a ta chỉ là làm ngươi chủ động điểm, lại không giáo ngươi chủ động thành như vậy, hơn nữa lần này vương học binh là ở xưởng diệt bông công tắc, hắn thuốc chính là xưởng trưởng ai dám ở sau lưng hạt nghị luận, ngươi một cái bộ dáng đoan chính tiểu cô nương, lâu lâu đi đáng người tan tầm, làm trò như vậy nhiều nhà máy công nhân viên trước mặt nhi, nam nhân lại đều hảo mặt mũi, ngươi chưa từng nghe qua nữ truy nam cách tầng xa sao Chỉ cần không khác người, bình thường nam nữ theo đuổi giai đoạn một cái nhà máy có thể nói ngươi gì trên đảo người cũng nhìn không thấy. Bạch Đình miệng động đến so đầu óc mau, cấp triệu lan lan kia một cây gân đầu dưa lại giáo huấn một đống lớn, chỉ chờ người chính mình chậm rãi ngộ. Bạch Đình thì ta cảm thấy ngươi nói đặc biệt có đạo lý. Chỉ thoáng cân nhắc một lát triệu lan lan cảm thấy Bạch Đình chính là lợi hại ý thường tổng hòa những người khác không giống nhau. Vì có thể bắt lấy vương học binh cái này chất lượng tốt đối tượng Triệu Lan Lan quyết định lại đánh bạc một hồi. tôn ái quốc vào nhà thời điểm, nhìn đến Triệu Lan Lan từ chính mình ra đi ra ngoài, liền nhíu mày hỏi thê tử Bạch Đình, ngươi lại cùng Triệu đồng chí nói gì? tôn ái quốc ngươi cái gì ngữ khí? Bạch Đình trong tay cái sẻng hướng trong nồi một ném, không vui nói, ngươi vừa trở về liền chất vấn ta, đem ta đương gì? Ta cùng Triệu Lan Lan nói cái gì lời nói còn phải trải qua ngươi đồng ý? Ta không chất vấn ngươi tôn ái quốc thanh âm chậm lại chút cùng tức phụ nhi giải thích chính là ngươi đừng lại cùng triệu đồng chí nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, kỳ kỳ quái quái nói, ngươi coi trọng hồi nháo bao lớn động tĩnh, ngươi này không phải hại nhân ra sao tôn ái quốc cũng không biết hắn tức phụ nhi vì cái gì có đôi khi nói ra nói, như vậy làm người nghe không hiểu, liền lần trước cấp triệu đồng chí giới thiệu đảng phó đoàn lần đó, là hắn đem người kêu trong nhà tới uống rượu, kết quả tức phụ nhi một tiếng tiếp đón không đánh đem triệu đồng chí cũng hô qua tới, trường hợp kia kêu một cái xấu hổ, cuối cùng còn cấp đảng phó đoàn chọc như vậy cái đau đầu phiền toái, cũng liền từ đó về sau, hắn ở bộ đội cũng chưa mặt thấy đảng phó đoàn. Người khác không biết, hắn chính là biết đến, làm triệu lan lan chủ động theo đuổi đặng phó đoàn, cơ hội là tranh thủ tới, không phải rụt rè tới, những lời này nhưng đều là từ hắn tức phụ nhi trong miệng nói ra. Ta như thế nào hại nàng, kia nàng tới hỏi ta ta không thể nói hai câu, nói nữa, như thế nào làm đều là nàng chính mình chủ ý, đều người trưởng thành rồi, ta còn có thể đem nàng thế nào tôn ái quốc ngươi quản được cũng không tránh khỏi quá rộng đi. Bạch Đình không kiên nhẫn cho chính mình đổ chén nước uống, nồi mao thiêu hồ đồ ăn, nàng cũng mặc kệ. Tôn Ái Quốc bước nhanh qua đi nhặt lên cái sàng một đốn phiên xào, lại bỏ thêm điểm nhi thủy. mới vừa đem cái vung thượng liền nghe thê tử ở phía sau biên nói về sau chính người ăn canteen tin đi, đừng học nhân gia lục doanh trường trong nhà có người nấu cơm đốn đốn hướng ra chạy ta muốn công tác giữa trưa liền như vậy điểm thời gian còn phải về tới cấp người nấu cơm Tôn Ái Quốc người đây là tìm thê tử vẫn là tìm bảo mẫu người đang nói cái gì? Cái gì bảo mẫu, những lời này có thể nói bậy Tồn ái quốc một chút nóng nảy cái sảnh rớt trên mặt đất hắn cũng mặc kệ Bạch Đình đồng chí thỉnh ngươi đoan chính ngươi thư tưởng Là ngươi nói trong nhà muốn tiết kiệm, muốn tồn tiền, tương lai có đại tác dụng ta mới nghe ngươi lời nói, nghĩ ta về nhà chính mình ăn, phiếu gạo có thể tiết kiệm được tới cấp ngươi gửi về nhà mẹ đẻ đi, chúng ta là có thể thích góp đến tiền. Hơn nữa chúng ta không phải nói tốt, ai trở về sớm, ai liền trước làm ta có làm ngươi một người nấu cơm sao ngươi là không có nói đến cái này bạch đình liền giận sôi máu nhưng ngươi nhìn xem ngươi ngày nào đó trở về sớm quá mỗi lần trở về tận ăn có sẵn nhưng thật ra ta mỗi ngày như vậy điểm thời gian còn phải cho ngươi nấu cơm cái này ra lại không phải ta một người ta cùng ngươi là hôn nhân quan hệ không phải tới hầu hạ ngươi dù sao về sau giữa chưa ta không nấu cơm ngươi thích ăn nhà ăn ăn canteen tin ái gặm liệt ba gặm liệt ba buổi chiều kia đốn chúng ta một người một vòng bạch đình an bài đến rõ ràng triều tôn ái quốc lại nói, hơn nữa, ngươi không cần lại cùng ta để nhà mẹ đẻ ta đã sớm chưa cho nhà mẹ đẻ bên kia gửi qua cái gì tiền trợ cấp phiếu gạo gì, đó là nhà chúng ta tiền ta đều đã thành ra, bằng gì còn muốn xen vào ta đệ cưới vợ, về sau ngươi cũng đừng phản ứng ta nhưng không giống lưu Mỹ Vân dường như đường kia đỡ đệ ma. Đỡ đệ ma, tôn ái quốc lần đầu nghe này từ nhi chỉ cảm thấy mới mẻ. Ý gì? Bạch Đình cũng là sừng sốt, nàng có đôi khi cũng không biết sao, miệng chính là so đầu óc mau, có đôi khi nhảy ra tới tân từ nhi, nàng qua đi cũng không biết muốn như thế nào cùng tôn ái quốc giải thích bởi vì ngay cả nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Không biết miệng gáo, dù sao ý tứ chính là, về sau ta nhà mẹ để ngươi đừng động. Chúng ta liền quá hảo tự mình nhật từ. Vân, lời này không thật xấu. Tôn ái quốc gật đầu tán đồng, xem Bạch Đình lúc này khí thế đã không vừa rồi như vậy nhiều, liền nhịn không được hỏi kia ta gì thời điểm muốn hài tử a Hài tử hài tử, mỗi ngày liền muốn hài tử. Bạch Đình một ngụm thủy mới nuốt xuống đi đâu cấp tồn ái quốc này hỏi áp không được hỏa khí liền giống, hai ta kết hôn mới ba năm đều không đến đi cùng ngươi nói vài lần, hai người thế giới quá đủ rồi lại muốn hài tử, hơn nữa ta hiện tại công tác cũng vội trường học tân kiến ta là một đám đi vào lão sư tổng muốn biểu hiện tích cực điểm. Vậy ngươi dù sao cũng phải có cách cụ thể kỳ hạn đi. Ta cũng hảo đồ quê quán ta nương bên Kim Miệng, Tôn Ái quốc nhíu mày, Bạch Đình không nghĩ muốn hài tử, này so nàng ngẫu nhiên nói mê sảng còn muốn cho đầu người đau. Chính mình đều 30, người cách phách Lục Trường Trinh so với chính mình tiểu vài tuổi, ba cái hoa đều có, hắn là vẫn luôn muốn cái hài tử quê quán cha mẹ bên kia cũng lão thúc dục lại như vậy kéo xuống đi, không chừng hắn nương cấp đến độ đều đến độ muốn dọn trên đảo tới dục sinh. Hơn nữa lúc trước cùng Bạch Đình xử đối tượng thời điểm, hắn là thật không biết Bạch Đình không muốn sớm như vậy muốn hài từ. Qua sang năm rồi nói sau, Bạch Đình không kiên nhẫn, cũng không biết vì cái gì, nàng đánh nội tâm chính là không quá tưởng sinh hài từ. Không phải không nghe ra tức phụ nhi ngữ khí có lệ tôn ái quốc vẻ mặt nản lòng, đem cái sẻng từ trên mặt đất nhặt lên tới trực tiếp hướng bệ bếp một ném, liền nói tùy tiện người ta đi ăn canteen. Bạch Đình... Tư tam bào thai mãn một tuổi có thể bắt đầu chính mình đỡ chậm rãi đi đường thời điểm, lưu Mỹ vân cơ bản một ngày liền không rảnh rỗi quá. Một tuổi nhiều a, lại muốn dạy bọn họ đi đường, lại muốn dạy bọn họ nói chuyện. Lục quyền quân ngày thường ban ngày có một nửa thời gian muốn đãi ở bệnh viện, lục trường trinh mỗi ngày lôi đà bất động muốn huấn luyện, căn bản trông cậy vào không thượng, trong nhà liền hắn cùng ngô mẹ hai người ứng phó ba cái tinh lực tràn đầy tiểu nãi hoa. Lưu Mỹ Vân cảm giác mỗi ngày nháy mắt thời gian liền đi qua, buổi tối mệt đến nằm trên giường cơ hồ chính là dây ngủ, ban ngày vừa mở mắt còn phải cấp hài từ đổi nước tiểu phiến uy nãi uy cơm, đem tam huynh đệ đưa tới trong viện phơi nắng. Tiểu bảo ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần lạc bùn không thể ăn. Lưu Mỹ Vân một cái không lưu ý liền nhìn nhiều đại bảo liếc mắt một cái, vừa quay đầu lại tiểu bảo liền đi môi mặt đất thượng bùn nơi muốn hướng miệng tắc. Lại ăn ta muốn tay đấm tay. Lưu Mỹ Vân tay mắt lanh lẹ vỗ rất tiểu bảo trong tay bùn cố ý sụ mặt. Cái này dơ ăn muốn chích, kết quả này Lục tiểu bảo đồng chí, một chút không sợ mụ mụ sinh khí, ngược lại một trận cười khanh khách còn hào tâm từ trên mặt đất nhặt lên bùn nơi hướng Lưu Mỹ Vân trong miệng uy. Mụ mụ ăn, mụ mụ chích, Lưu Mỹ Vân cấp tiểu nhi từ tức giận đến, hướng người trên mông vỗ nhẹ hạ, vừa mới chuẩn bị nói điểm gì đâu, liền nhìn đến nhà nàng cửa cái kia đường nhỏ thượng có cái hình bóng quen thuộc chính hồng mắt hướng bên này đi lưu Mỹ Vân, Triệu Lan Lan một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, hùng hổ sông tới liền giống. Làm ha, lưu Mỹ Vân nhíu mạch tổng cảm giác mỗi lần thấy nữ nhân này đều là ở phát thần kinh. Người có phải hay không cùng Vương học binh nói gì đó? Triệu Lan Lan không đầu không đuôi như vậy một câu cấp lưu Mỹ Vân hỏi đến vẻ mặt ngốc. Ta cũng chưa ra quá đảo ta cùng người ta nói cái gì? Người đầu óc không thật xấu đi. Ta cùng hắn cùng ngươi đều không thân, ngươi chạy nhà ta tới phát cái gì điên. Lưu Mỹ Vân thấy triệu lan lan cảm xúc không xong, chạy nhanh kêu mô mẹ đem tam huynh đệ lục tục hướng trong phòng ôm. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Trên đảo này ai biết chuyện của ta lại nhận thức vương học binh. Ta liền biết ngươi là cái nội tâm hư, không thể gặp ta hảo, lần lượt phá hư ta hôn sự. Ta là đời trước cùng ngươi có thủ án. Lưu Mỹ Vân, ngươi thật là hư thấu. Triệu Lan Lan đang ở nổi nóng, nàng giống bạch đỉnh giáo như vậy đi tìm Vương Học Binh, kết quả người trực tiếp mặt đen không cảm kích còn đem nàng trước kia dây dưa đặng phúc đoàn sự đặt tới bên ngoài đi lên nói, một chút tình cảm không lưu. Trên đảo này, trừ bỏ lưu Mỹ Vân, Triệu Lan Lan không thể tưởng được người thứ hai sẽ ở Vương Học Binh trước mặt nói chính mình nói bậy. Người có bệnh liền đi trên đảo bệnh viện trị đầu óc. Đừng từng ngày ở ta nơi này tìm tồn tại cảm. Lưu Mỹ Vân mới vừa đem nhị bảo làm mô mẹ bảo trong phòng đi quay đầu lại nhìn đến tiểu bảo không biết khi nào đã bỏ đến triệu lan lan bên kia nhi đi. Người mới có bệnh, Lưu Mỹ Vân, ta hận ngươi chết đi được, nếu không phải ngươi nói hưu nói vượt vương học binh như thế nào sẽ như vậy chướng mắt ta. Triệu lan lan lần đầu ở Lưu Mỹ Vân trước mặt không nhịn xuống nước mắt tay áo một mặt liền cảm giác chính mình chân bị thứ gì túm chặt nàng không nghĩ nhiều, người lại đang ở nổi nóng, trực tiếp một chân trừng khai. Triệu lan lan, Lưu Mỹ Vân xem tiểu bảo thân mình đi xuống đảo, hồng mắt nhào qua đi liền cản kết quả vẫn là chậm một đoạn tiểu bảo bị đạp cái mông ngồi sổm nhi chán một chút khái trên mặt đất. Nàng một phen bế lên tiểu bảo đau lòng ấn trong lòng ngực kia nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều ở chảy ngược đầu óc xoát trống rỗng, nhưng còn nhớ cẩn thận kiểm tra tiểu bảo đầu, vạn hạnh không có đổ máu chính là hồng hồng một mảnh phá ra không nói còn ở nhanh chóng nổi mụt. Hoa hoa, mẹ mẹ. Đau đớn làm tiểu bảo tê tâm liệt phế khóc kêu, nước mắt hạt châu từng viên đi xuống lăn tạp đến lưu Mỹ Vân trong lòng một trận đau đớn. Làm sao vậy, sao hồi sự a Ngô mẹ đem đại bảo cùng nhị bảo thả lại trong rổ, lúc này mới đằng ra tay ra tới xem một cái. Ta ta không phải cố ý. Triệu Lan Lan vừa rồi chính là theo bản năng động tác lúc này biết chính mình gặp rắc rối tim đập đột nhiên ra tốc đến lợi hại, đặc biệt xem Lưu Mỹ Vân này nửa ngày một câu không nói, liền ôm Tiểu Bảo liên tiếp hống, nàng càng là hoảng sợ sau này thối lui hai bước. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng mau mau tưởng giải thích hai câu không phải cố ý, sau đó liền đi. Mụ mụ, đau, đau, Tiểu Bảo ghé vào mụ mụ trong lòng ngực khóc đến thảm hề hề tay nhỏ còn muốn đi sờ đầu. Lưu Mỹ Vân trừ bỏ ôm hống hắn cũng không thể thế tiểu bảo đau chỉ là hối hận chính mình vừa rồi nhất thời đại ý. Ngô mẹ, ngươi giúp ta đem tiểu bảo trước ôm vào đi. Trầm mặc nửa ngày Lưu Mỹ Vân, đột nhiên đem còn ở khóc tiểu bảo đưa cho ngô mẹ, trên mặt biểu tình là chưa bao giờ từng có làm cho người ta sợ hãi. Ai, ngô mẹ đau lòng tiểu bảo cũng không hỏi gì nhiều ôm liền vào nhà đi. Lưu Mỹ Vân ta thật không phải cố ý đá ngươi như tử, hắn bắt ta ống quần ta cho rằng gì đồ vật đâu. Dù sao là chính ngươi không thấy hảo, trách không được, bang, lưu Mỹ Vân, ngươi dám đánh ta, triệu lan lan che lại nóng rát đau mặt khó có thể tin nhìn trước mắt sắc mặt lạnh như hầm băng nữ nhân. Bang, lưu Mỹ Vân khí bất quá túm người lại hung hăng quăng một cái tát qua đi. Ta mẹ nó đã sớm muốn thu thập ngươi, đầu óc có bệnh uống thuốc không dùng được liền chuyên môn tới thảo đánh chính là đi. Cả ngày cùng điều chó điên dường như loạn cắn người trên đảo trụ không quen người liền dọn bệnh viện tâm thần đi. Lưu Mỹ Vân, người điên rồi, triệu lan lan bụng mặt kế tiếp lui về phía sau. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy Lưu Mỹ Vân, đáy mắt hàn khí bức người, xem người ánh mắt chỉ gọi người phía sau lưng rét run, hơn nữa lộ ra một cổ từ tàn nhẫn kính nhi, làm người trốn đều trốn không thoát này nếu là đổi ngày thường nàng khẳng định liền xông lên đi đánh lộn nhưng lần này trong phòng tiểu bảo tiếng khóc làm nàng có điểm chuột dạ hơn nữa lưu mỹ vân bộ dáng này thật sự quá dọa người triệu chó điên ngươi nên cầu nguyện ta nhi từ đầu không có việc gì nếu là miệng vết thương cảm nhiễm hoặc là có não chấn động di chứng gì này hai bàn tay liền lợi tức đều không tính là ném xuống như vậy một câu lưu mỹ vân tức giận đến vào nhà đem tiểu bảo ôm đi bệnh viện tìm lục huyền quân Dọc theo đường đi, nàng chỉ cảm thấy ngực buồn đến có chút thở không nổi. Tự trách cùng hối hận, phẳng phất theo toàn thân máu chảy ngực về thân thể tiểu bảo còn ủy khuất bá bá ghé vào trong lòng ngực liên tiếp kêu mụ mụ. chương 39, lục trường trinh hạ bộ đội trở về, mới đi đến viện tự cửa, liền nhìn đến mô mẹ trên lưng cõng nhị bảo, phía trước ôm đại bảo ở trong sân đi qua đi lại không nhìn thấy Lưu Mỹ Vân cùng Tiểu Bảo, hơn nữa đại bảo ở ngô mẹ trong lòng ngực còn không an phận khóc, hắn vội bước nhanh đi qua đi, muốn tiếp nhận đại bảo. Ngô mẹ, Mỹ Vân đâu? Ngô mẹ thân mình lệch về một bên, ngăn cản Lục Trường Trinh ôm Tiểu Hải từ động tác ngữ khí sốt ruột, ai nha Tiểu Bảo khái đầu, ta xem Mỹ Vân sắc mặt không sao hảo, mang Tiểu Bảo đi bệnh viện tìm Huyền Quân, Trường Trinh ngươi mau thượng bệnh viện nhìn xem Mỹ Vân cùng Tiểu Bảo. Lục Trường Trinh nhíu mày, một chút không mang theo do dự hướng bệnh viện đuổi, liền phía sau chiều hắn phịch cánh tay đại bảo cũng không rảnh lo. Bước chân vội vàng đuổi tới bệnh viện, thẳng đến lục huyền quân văn phòng. Tiểu cô Lục Trường Trinh đẩy cửa đi vào, nhìn đến Lưu Mỹ Vân ngồi ở ghế trên, hắn vội đi qua đi, vẻ mặt lo lắng, Mỹ Vân, ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì Lưu Mỹ Vân lắc lắc đầu thanh âm có chút mệt mỏi. Lục huyền quân ôm tiểu bảo chính thương tiếc ở hống, xem lục trường trinh tìm tức phụ nhi liền cùng mất hồn dường như, khụ hai tiếng, cô ý nói, lục trường trinh, người môn không gõ liền trực tiếp xông tới, trong miệng kêu tiểu cô, trong mắt lại chỉ có người thức phụ nhi đúng không? Tiểu cô tiểu bảo đầu không có việc gì đi, lục trường trinh tách ra đề tài, trột dạ lại đi xem tiểu bảo. Mới vừa cấp nước thuốc tiêu độc, khóc chít chít tiểu bảo vừa thấy ba ba rũi tay lại đây, tiểu thân mình vừa chuyển, quay đầu ôm lục huyền quân không chịu buông tay. Tiểu Bảo ngoan a nãi nãi ôm đâu. Lục Huyền Quân ôm Tiểu Bảo chiều người đưa mắt ra hiệu. Tiểu Bảo không có việc gì, chỉ là điểm bị thương ngoài da. Ta nhìn Tiểu Bảo, ngươi mang Mỹ Vân đi ra ngoài hít thở không khí đi. Vừa rồi Lưu Mỹ Vân ôm đã không thế nào khóc kêu Tiểu Bảo, sắc mặt tái nhợt vọt vào bệnh viện thời điểm. Lục Huyền Quân cũng hoảng sợ, cấp Tiểu Bảo cẩn thận kiểm tra xử lý miệng vết thương sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa chuyển đầu lại xem Lưu Mỹ Vân nửa ngày không hoãn lại đây kính nhi. Lần đầu tiên đưa người cha mẹ, lại là một chút muốn chăm sóc ba cái. Lục huyền quân thực có thể lý giải Lưu Mỹ Vân trong lòng banh kia căn huyền. Mỹ Vân, người tay như thế nào như vậy lạnh? Lục trường trinh vừa nghe tiểu cô nói tiểu bảo không gì đại sự, liền mang Lưu Mỹ Vân đến bệnh viện ngoại thông khí. Tiểu cô đều nói tiểu bảo không có việc gì, người thả lòng điểm, đừng như vậy khẩn trương lục trường trinh cấp lưu mỹ vân xoa xoa tay xem trên mặt nàng còn không có khôi phục gì huyết sắc vội đau lòng nói trong nhà đại bảo còn nháo tìm ngươi đâu đừng nghĩ nhiều tiểu hài tử va va đập đập thực bình thường quăng ngã chắc địch thì tốt rồi đại bảo nhị bảo không có việc gì đi lưu mỹ vân nghe thấy đại bảo khóc cả người mới tìm về điểm trạng thái không có việc gì ngô mẹ nhìn đâu vậy là tốt rồi lưu mỹ vân nhắm mắt thanh âm có điểm mệt mỏi ta vừa rồi đánh triệu lan lan hai bàn tay không có việc gì Lục trường trinh sừng sốt tưởng tượng không đến Lưu Mỹ Vân sinh khí đánh người thời điểm bộ dáng Hắn vừa rồi dọc theo đường đi lại đây đến cấp cũng không biết trong nhà phát sinh gì, chỉ cho rằng tiểu bảo là chính mình té ngã tài học sẽ đi đường hoa sao, cũng không phải lần đầu quang ngã, chỉ là lần này hơi chút nghiêm trọng điểm đem đầu khái chứ. Nhưng chờ hắn nghe Lưu Mỹ Vân nói triệu lan lan tìm tới ra tới sự về sau, liền biểu tình nghiêm túc cho mày. Cái này triệu đồng chí có phải hay không đầu óc có vấn đề, chuyện này ngươi đừng động ta đi xử lý. ân liều Mỹ Vân xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt về sau đừng làm cho ta lại gặp được nàng. Muốn gặp người khống chế không được tính tình, nàng còn tưởng trở lên đi cho người ta hai bàn tay. Hảo hảo hảo ta bảo đảm không cho người ở ngươi trước mặt hoàng. Ngực hờn rỗi xuyễn Lưu Mỹ Vân, làm lục trường trinh hào một trận hống, trong lòng mới tính theo điểm, ở bên ngoài ngồi một lát liền đem tiểu bảo ôm về nhà uy nãi ngoan ngoãn ngủ rồi. Lúc sau mấy tháng, xác thật như lục trường trinh theo như lời triệu lan lan ngừng nghỉ rất nhiều. Lưu Mỹ Vân cũng không biết lục trường trinh là xử lý như thế nào, dù sao từ kia về sau triệu lan lan là thấy nàng liền trốn có đôi khi thượng công tiêu xã mua cái vật dụng hàng ngày người này tuy rằng không nói lời nào nhưng khí thế lại không từ trước như vậy tăng vọt cũng không dám lại chiều chính mình thổi dâu chừng mắt người sao cùng người ta nói lưu mỹ vân mang theo tam huynh đệ ở trong sân chơi đùa đại bảo nhị bảo ngồi dưới đất đang ở chơi xếp gỗ nơi cũng là lưu mỹ vân thượng thôn tìm trương gia gia cấp làm sợ một thứ đâm tay trương gia gia còn cố ý cấp ma san bằng mới đưa lại đây Tiểu bảo tuy rằng bởi vì phía trước chuyện này bị kinh hách nhưng ở mụ mụ trong lòng ngực hưởng thụ vài thiên đặc thù chú ý về sao Tiểu Gia Hòa liền lại sinh long hoạt hổ cùng ca ca cùng nhau đoạt đầu gỗ nơi. Nàng đầu óc có thật xấu ta cùng người ta nói gì? Lục trường trinh vẻ mặt ghét bỏ. Lưu Mỹ Vân bĩu Môi cũng đoán được đại khái là triệu đoàn trưởng bên kia lúc này thật muốn đem triệu lan lan hướng ở nông thôn đưa mới làm người rốt cuộc an phận xuống dưới. Bất quá rốt cuộc không có thể an phận bao lâu. Mới ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, Triệu Lan Lan xử đối tượng sự lại ở trên đảo truyền khai. Nghe nói cũng là hồ lô đảo nội thành công nhân con cháu, còn ở luyện xưởng thép công tác cũng là tuấn tú lịch sự, đối Triệu Lan Lan giống như rất đề bụng, hai người xác nhận quan hệ sau không lâu, người liền mang theo mì sợi đường trắng tới trên đảo bái phòng Triệu Lan Lan cô mẫu dược. Triệu Xuân Mai hai vợ chồng đối cái này nhà mẹ đẻ chất nữ, đó là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nguyên bản đều tính toán hảo muốn hướng quê quán đưa kết quả người không mấy ngày công phu lăng là chính mình nói chuyện cái đối tượng. Cô mẫu ta cùng hắn thương lượng hảo cuối tháng liền đính hôn. Triệu Lan Lan kéo Triệu Xuân Mai cánh tay làm nũng, thanh âm trước nay cũng chưa như vậy ngọt quá. Triệu Xuân Mai nhăn nhăn mày, trung quy là thân chất nữ, nàng có điểm không yên tâm, người ngươi xem trọng sao. Có hay không ngươi nói được như vậy hảo Nga, người đọc quá thư, lại có chính thức công tác ra ở thành phố còn có phòng ở phân phối, trừ bỏ không có một cái sườn trưởng thân thích bên ngoài, Triệu Lan Lan cảm thấy chính mình tương xem cái này đối tượng chỗ nào chỗ nào đều hảo. Ai nha ta đều nhìn mấy tháng, cô mẫu, ngươi chạy nhanh giúp ta chuẩn bị đi, đôi ta muốn ở trên đảo đính hôn. Triệu Lan Lan nắm bím tóc trong lòng Mỹ tư tư. Hiện tại không thịnh hành làm rượu. Triệu Xuân Mai cao mày, hướng Triệu Lan Lan trên đầu gõ một chút. Người trong mắt còn có hay không ngươi rượu, không phải làm rượu chính là chính mình người trong nhà chính thức ăn bữa cơm mà thôi. Triệu Lan Lan xoa cái chán vẻ mặt không kiên nhẫn, Triệu Xuân Mai xem nàng bộ dáng này, lười đến nói cái gì, dù sao là nàng chính mình nhìn chúng người. Trước 2 tháng hắn dựng liền hạ quyết tâm muốn đem người đưa về quê quán đi, kết quả nha đầu này chết quật nói một đống bảo đảm nói, bọn họ hai vợ chồng cũng liền mềm lòng. Nghĩ lại qua hai nguyệt nhìn xem, nếu là tính tình thật có thể sửa, liền cấp tìm cái nhà chồng gà đi ra ngoài. Nào tưởng lúc này mới bao lâu, người liền chính mình tìm đối tượng đã muốn đính hôn. Chuyện này ta không trộn lẫn, dù sao chính ngươi xem trọng cho ngươi cha mẹ chụp điện báo nói đi ta cùng ngươi dưỡng đã không gì có thể vì ngươi làm. Triệu Xuân Mai răm ba câu đuổi đi chất nữ, nhìn trên bàn Triệu Lan Lan đối tượng đưa tới mấy túi thức ăn, nàng khí điều không thuận rớt khoát mấy túi toàn khóa ngăn kéo, xem cũng lười đến xem một cái. Trên đào chuyện này tinh Triệu Lan Lan muốn đính hôn tin tức chỉ ở mấy ngày liền truyền tới Lưu Mỹ Vân Lỗ Tai. Nhưng nàng hiện tại mỗi ngày vội đến, hận không thể chính mình có thể trường tam đôi mắt tốt nhất cải ót có thể nhiều tới một đôi, như vậy mới có thể nhìn thẳng mới vừa học được đi đường tam huynh để. Người nói này triệu lan lan nói như rồng leo, làm như mèo mửa, này thật đúng là làm nàng với tới một điều kiện tốt. Ngô Quế Phương giữa chưa cơm nước xong, trong nhà không gì việc liền chạy tới giúp lưu Mỹ Vân xem hoa. tam huynh đệ một tuổi nhiều chính thức học được đi đường thời điểm kia thật là thảm đại nhân. lưu Mỹ Vân cùng ngô mẹ hai cái, nếu là lục huyền quân cùng trường trinh không ở cơ bản cũng không dám lại đem người hướng trong viện phóng, bằng không, người vớt trở về cái này, cái kia lại chạy không ảnh nhi, mệt đều cho người ta mệt chết. Ai như vậy mắt mù, ngô mẹ nắm tiểu bảo, đối triệu lan lan cũng phiền chán thật sự. Không biết đâu, dù sao gần nhất hướng trên đảo chạy trốn cần mẫn, nghe nói là luyện xưởng thép phụ trách làm tuyên truyền can sự, người lần trước tới trên cầu còn treo cái camera liệt nhưng phong cách tây Ngô Quế Phương chưa thấy qua mấy cái dương ngoạn ý nhi, này chợt xem người treo camera, liền cảm thấy hẳn là ghê gớm người, nếu không triệu lan lan cũng chướng mắt không phải. Lưu Mỹ Vân này đầu chuyên tâm mang hài tử, đối triệu lan lan đối tượng cũng không như thế nào quan tâm, bất quá nhưng thật ra rất vui lòng triệu lan lan sớm một chút gà đi ra ngoài, tỉnh mỗi ngày ở trên đảo mắt không thấy tâm không phiền, làm đến nàng mỗi lần đi cung tiêu xã còn cảm thấy đen đùi. Tỷ cuối tuần không cần đi học Lưu Bác Văn cùng Tống Kim bảo một khối chơi đến đầy đầu hãn hướng ra chạy tam bào thay thấy bọn họ tiểu cứu cứu trở về cũng là vui vẻ đến không được một đám đều hự hự nhào qua đi đại bảo nhị bảo chạy trốn mau chút một người ôm lấy một chân tiểu bảo phản ứng chậm chờ thêm đi không vị trí mông nhỏ liền dùng sức hướng hai bên cọ lăng là đem nhị bảo hướng bên cạnh đầy một lão đào nhà ngươi này ba gái sao cùng bác văn như vậy thân liệt ngô Quế phương nhìn đều cảm thấy buồn bực Lưu Mỹ Vân đôi mắt hướng đi theo bác Văn một khối trở về Tiểu Hắc trên người ngó hai mắt cười nói: Tam huynh đệ đây là lấy lòng bọn họ Tiểu Cữu Cữu tưởng cùng Tiểu Hắc chơi đâu? Sao Ngô Quế Phương quay đầu liếc mắt một cái phát hiện Tiểu Hắc trốn tránh Tam bào thai trực tiếp hướng trong phòng đi. Lưu Mỹ Vân ngữ khí bất đắc dĩ Tam huynh đệ hiện tại đặc ái nắm Tiểu Hắc trên người mau xuống tay không nhẹ không nặng Tiểu Hắc hiện tại đều trốn tránh theo chân bọn họ ba. Trừ phi có Lưu Bác Văn ở bằng không nào dám tới gần này ba huynh đệ. Đừng nói tiểu hắc chính là Lưu Mỹ Vân chính mình cũng bị xà quá mức phát không biết gì tật xấu. Tuổi này chính là cầu đều ngài. Ngô Quế Phương cười có kết luận. Nhưng không sao, Lưu Mỹ Vân gật gật đầu thấy Lưu Bác văn rốt cuộc đem tam huynh đệ tống cổ đến mô mẹ bên kia đi. Chính mình chạy tới tay hướng nàng trước mặt một quán trong lòng bàn tay là nửa khối đen tuyền sô-cô-la. Từ đâu ra, Lưu Mỹ Vân kinh ngạc. Lưu Bác văn thuốc thuốc cấp. Tống Kim bảo cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu, ngựa ngùng móc ra liền dư lại một nửa sô-cô-la hướng ngô quý phương trước mặt một đệ, cười ha-ha, nương, người ăn. Này cười, lộ ra răng cửa thượng rán đen tuyền một đoàn cùng cái tiểu lão thai thái dường như. Nương không ăn, này đen tuyền gì ngoạn ý như à, ngươi xem ngươi kia nha. Ngô Quế Phương ghét bỏ một cái tát chụp bay, vừa định móc ra khăn cho người ta sát kết quả tống kim bảo vừa nghe hắn nương không ăn, chính mình liền gấp không chờ nổi đem cuối cùng một nửa hướng trong miệng một tắc đầu lưỡi nhỏ liếm hàm răng đào quanh nhi, mắt nhỏ thỏa mãn đến nheo lại tới. Cái nào thuốc thuốc cấp A? Lưu Mỹ vân tưởng trên đảo ai ai tiếp nhận tới tượng trưng tính cắn một mảnh nhỏ, hương vị có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Không phải cái loại này thuần khổ có loại đặc biệt sữa bò tinh khiết và thơm là khá tốt ăn cùng thượng hải cửa hàng bách hóa bán cái loại này hương vị hoàn toàn không giống nhau, lại còn có mạc danh có cổ quen thuộc cảm Triệu A Di đối tượng, lưu bác văn cắn một ngụm văn nhã nhấp liền sợ dính ở răng cửa thưởng. Ai, lưu Mỹ Vân hơi kém nghẹn lại, Mỹ Vân A Di ta biết, tống kim bảo gấp không chờ nổi bổ sung. Liền công tiêu xã cái kia triệu a di đối tượng trên cầu quải camera thúc thúc, hắn cho chúng ta đường ăn rất ngon, hắn còn nói cho chúng ta chụp ảnh liệt. Hù ngươi đâu đi, Ngô Quế Phương đầy mặt không tin cấp mấy cái ra hài từ chụp ảnh kia không phải lãng phí cuộn phim sao. Thật sự, lưu bác văn gật đầu, bộ dáng nghiêm túc bất quá ta không đồng ý, liền kéo kim bảo ca đi rồi. a người có gì không tình nguyện, Ngô Quế Phương cảm thấy này hai hài từ càng nói càng xả, chiếu cái thương còn từ cao tự đại thưởng. Hắn một hai phải cho chúng ta ở trường học sân thể dục chiếu trường học đóng cửa lạc vào không được. Đúng đúng đúng, tống kim bảo chính mình sô-cô-la ăn xong, còn chưa đã thèm quay đầu mắt trông mong nhìn Lưu Bác Văn trong tay dư lại, lặng lẽ nuốt nước miếng. Đối với ngươi cái đầu đối, từng ngày như thế nào không thèm chết ngươi. Ngô Quế Phương một cái tát chụp tống kim bảo cái gáy thượng ngại hải từ mất mặt trực tiếp đem người túm về nhà nấu cơm đi. Mỹ Vân A ta về trước, tốt tàu từ ngài đi thong thả. Lưu Mỹ Vân lấy lại tinh thần, đầu lưỡi chống môi răng, còn ở dư vị vừa rồi sô-cô-la đặc biệt hương vị, cũng không biết vì sao, nàng tổng cảm giác đặc biệt quen thuộc. Mãi cho đến buổi tối ngủ trước lục trường trinh trinh ứng phó ba cái tinh lực tràn đầy ôm bình sữa chỉ lo cơm khô, lại một chút không thấy vây tiểu tử thúi quay đầu xem Lưu Mỹ Vân vẻ mặt thất thần. Tưởng gì đâu, lục trường trinh mềm nhẹ ở nàng chóp mũi nhéo một chút. Tưởng triệu lan lan cái kia đối tượng đâu, người tưởng nhân ra làm gì. Lục Trường Trinh trong tay bình sữa từ nhoáng lên, vẻ mặt không hợp khẩu vị. Triệu Lan Lan cái kia đối tượng, hắn gặp qua hai lần, phổ phổ thông thông, không gì đặc biệt cùng chính mình so kém xa, tức phụ nhi khẳng định trướng mắt. Lưu Mỹ Vân không có phản ứng, trong đầu còn ở cân nhắc Lưu Bác Văn buổi sáng mang về tới kia khối sô cô la. Cái kia hương vị, nàng chính là không thể quên được lại nghĩ không ra, dù sao tổng cảm giác chỗ nào quái quái ngươi đừng nghĩ, nhân ra hạ tuần liền đính hôn, về sau triệu đồng chí cũng không ở trên đảo, ngươi một ngày muốn đi vài lần cung tiêu xã, liền đi vài lần. Lục doanh trường cho rằng Liêu Mỹ Vân ở dối sắm ở triệu lan lan đồng chí trên người, liền trấn an nàng, dù sao về sau đại khái suất không thấy được vài lần, đừng phí kia đầu óc ở dâu ria nhân thân thượng, người mau hống điểm nhi nhị bảo, hắn lại nháo đi xuống, mặt khác hai cái cũng ngủ không được. Đại bảo tiểu bảo đều ngoan ngoãn ôm bình sữa ở cơm khô chỉ có nhị bảo uống lên một nửa không uống, còn đi bắt ca ca đệ đệ bình sữa, cũng không chuẩn bọn họ uống, một hai phải nháo bồi chính mình chơi. Tiểu bảo sức lực đại, nhìn đến nhị bảo rũi tay lại đây đoạt bình sữa, không khách khí đem người đẩy, nhị bảo trực tiếp một mông đôn nhi ngồi trên giường đất, sau đó ra hỏa này quay đầu lại đi đoạt lấy đại bảo không rứt. Nhị bảo... Lưu Mỹ Vân một phen bế lên Tiểu Gia Hòa, làm bộ muốn ăn thịt bộ dáng, gặm gặm Tiểu Gia Hòa béo đô đô cánh tay. Lại không ngoan ngoãn uống nãi ngủ, mụ mụ liền phải đem người ăn luôn lạp. Nhị Bảo cười đến khanh khách đến, không chỉ có không sợ, còn đem chính mình một khác cái cánh tay cũng dơ lên Lưu Mỹ Vân trước mặt, nãi thanh nãi khí nói: Mama ăn thịt thịt. Người mau uống nãi, ngày mai trường phì mụ mụ lại ăn. Lưu Mỹ Vân có chút bất đắc dĩ. Nào tưởng nhị bảo không vui kiên trì dơ bạch béo tiểu cánh tay, một hai phải lưu Mỹ Vân gặm, không ăn no không chuẩn đi. Bồi chơi một hồi lâu, lưu Mỹ Vân là đem nhị bảo trên người gặm cái biến, quai hàm đều toan, mới hống tiểu ra hỏa uống xong bột kem không sữa mệt lực tẫn ngủ. Lục trường trinh cấp tam huynh để thu bình sữa rửa sạch sẽ, lại đem buổi túi thay thế nước tiểu phiến cũng giặt sạch lượng thượng mới một lần nữa trở lại trên giường đất xem tức phụ nhi mệt đến đã ngủ, hắn diệt dầu hỏa đèn, thân thể áp qua đi lặng lẽ hôn tức phụ nhi một ngục mới cảm thấy Mỹ mãn chuẩn bị ngủ. Lục trường trinh, liều Mỹ Vân đột nhiên mở mắt ra, một phen bắt được người. Mỹ Vân sao, hắn thân một chút không cần phản ứng lớn như vậy đi. Buổi sáng hắn cũng hôn vài hạ không cũng không có vấn đề gì người trước đem dầu hỏa đèn điểm thưởng hào lục trường trinh nghe ra lưu mỹ vân ngữ khí nghiêm túc liền không nói hai lời mà lưu xuống giường một lần nữa đem đèn cấp điểm xem lưu mỹ vân biểu tình không đúng hắn sờ sờ cái chán lo lắng hỏi sao làm ác mộng không có lưu mỹ vân phất khai nam nhân tay sắc mặt khó coi lại rối rắm không biết nên như thế nào cùng nam nhân nói nàng vừa rồi ngủ đến mơ mơ màng màng đến đột nhiên nhớ tới cái kia sô cô la hương vị vì cái gì như vậy quen thuộc Đời trước làm tiêu thụ viên thời điểm, Lưu Mỹ Vân từng bán quá một cái nhập khẩu nhãn hiệu sô-cô-la, bởi vì hương vị độc đáo hơn nữa lại là nhãn hiệu lâu đời tử, giá cả tuy rằng sang quý, nhưng gặp được tiết ngày nghỉ là không lo doanh số. Mà làm kim bài tiêu thụ, Lưu Mỹ Vân không chỉ có đem sản phẩm nhãn hiệu lịch sử cùng thành phần hàm lượng bối đến lăn dưa loạn thục còn hợp với thì ăn gần một tháng sô-cô-la. Hương vị xác thật độc đáo cùng trên thị trường mặt khác sô-cô-la hoàn toàn bất đồng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là lưu Mỹ Vân rõ ràng nhớ rõ cách kia thẻ bài là ở cái cách mở ra về sau mới bắt đầu tiến vào quốc nội thị trường, ở kia phía trước, đặc biệt lúc này quốc nội trên thị trường căn bản không có khả năng lưu thông. Triệu lan lan nàng đối tượng một cái luyện xưởng thép viên chức nhỏ là thông qua cái gì con đường được đến lại còn có có thể tùy thân mang phân cho trên đảo tiểu hài tử. Trên đảo đại bộ phận người liền sô-cô-la là gì cũng không biết, càng đừng nói có thể nếm ra hương vị không đúng, lưu Mỹ Vân không biết nên như thế nào cùng Lục Trường Trinh giải thích. Nghĩ nghĩ nàng thử nói, triệu lan lan cái kia đối tượng người biết gì bối cảnh không? Lục Trường Trinh đuôi lông mày chọn một chút, không biết liền nghe nói là cái bình thường công nhân, sao? Ta cảm thấy hắn một chút đều không bình thường, lưu Mỹ Vân chém đinh chặt sắt, nói như thế nào? Lục trường trinh ninh mi thấy tức phụ nhi biểu tình nghiêm túc, hắn cũng không khỏi nghiêm túc lên. Hắn hôm nay ở trên đảo cấp bọn nhỏ phân sô-cô-la, bác văn kim bảo mang về tới ta nếm một khối cùng thượng hải cửa hàng bách hóa bán hoàn toàn không phải một cái hương vị, bên trong có một loại rất kỳ quái thơm nồng trái cây mùi vị liền rất độc đáo. Có thể là địa phương khác mua đi. Lục trường trinh nghe được không hiểu ra sao. Không phải Lưu Mỹ Vân lắc đầu, ngữ khí khẳng định Thượng Hải Kinh Thành khẳng định đều sẽ không bán loại này, ta khi còn nhỏ ăn qua một hồi, là ta cữu cữu bằng hữu từ nước ngoài mang về tới, hiện tại rất khó lộng tới. Lưu Mỹ Vân vừa rồi đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến nguyên chủ còn có cái lưu lạc hải ngoại cứu cữu, nương tầng này quan hệ cùng nam nhân giải thích cũng liền không cần chính mình lại đi nói bừa cái gì lý do. Hơn nữa bác Văn cùng Kim Bảo nói, người hôm nay một hai phải đi trường học sân thể dục cấp hài từ chụp ảnh ta nghĩ sân thể dục bên kia không phải có thể nhìn đến các ngươi một cái chạm canh gác cương sao. Người trên cổ còn lão treo cái camera ở trên đảo đều truyền động vài lần, người nói ta trên đảo này có gì hào chụp. Cái kia chạm canh gác cương chỉ là phía trước lâm thời yêu cầu dựng, mặt sau liền triệt hồ lô trên đảo người nhà khu cùng bộ đội không ở một khối, người nhà khu bên này dựa gần thanh niên trí thức nông trường, còn có thôn, nhưng bộ đội liền đơn độc ở bên kia, đặc biệt lục trường trinh bọn họ mang kia chi bộ đội còn muốn càng hướng thâm đi. Cái kia sô-cô-la người xác định nhớ không lầm, lục trường trinh trước này đối tức phụ nhi nói, đều là tin tưởng không nghi ngờ chỉ là sự tình quan trọng đại, hắn nhịn không được tưởng nhiều xác nhận một lần. Ta cũng không thể trăm phần trăm xác định Lưu Mỹ Vân tổng phải cho chính mình chừa chút đường sống, liền nói, dù sao ta hôm nay ăn một lần cái kia sô-cô-la, liền nhớ tới ta cữu cựu -cữ. hơn nữa ta lần trước ở Thượng Hải, ngươi không phải cũng cho ta mua sô-cô-la sao? Vẫn là quý nhất tốt nhất cái loại này, cũng chưa hôm nay cái này ăn ngon. Lần trước ở Thượng Hải lục trường trinh là hận không thể đem túi tiền giấy đều hoa ở Lưu Mỹ Vân trên người, hơn nữa lúc ấy chỉ lo xem người, nào còn nhớ rõ mua gì. Tức Phụ Nhi ngươi trước ngủ, ta hồi tranh bộ đội. Lục Trường Trinh đem quân trang hướng trên người một bộ, biểu tình ngưng trọng. lưu Mỹ Vân cũng không ngăn cản, còn lên giúp hắn xuyên dây lưng chỉnh cổ áo, lại từ trong ngăn tủ tìm tam bào thay ngày thường ăn sữa bỏ bánh quy cho hắn trang túi. Nếu là trở về vãn đói bụng, ngươi liền tiếp nước ấm phao mềm mại ăn, đừng đem dạ dày cho ta đói là Ta biết đến, tức Phụ Nhi. Lục Doanh Trường sắc mặt nhu hòa gật đầu. Lưu Mỹ Vân nói ở hắn nơi này liền cùng thượng cấp mệnh lệnh dường như không dám không nghe. Lục trường trinh đêm đó đi ra ngoài vội cái suốt đêm, cách thiên lại cùng không có việc gì người dường như bình thường huấn luyện. Lưu Mỹ Vân chưa bao giờ hỏi nhiều, mỗi ngày chỉ như cũ mang hài từ. Hợp với qua mấy ngày gió êm sóng lặng nhật tử về sau triệu lan lan đột nhiên bị mang đi tin tức tựa như một quả tạc đạn bị thả xuống đến bọn họ này tòa trên đảo nhỏ, liên tiếp kinh nổi lên vô số bọt sóng. Không riêng Triệu Lan Lan còn có nàng cô mẫu dưỡng cũng bị liên lụy mang đi điều tra có thể hay không lại trở lại cái này địa phương, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trời ạ Triệu Lan Lan chỗ kia đối tượng cương nhiên là cái đặc vụ quá dọa người. Ngô Quế Phương là tận mắt nhìn thấy đến Triệu Lan Lan bị bắt đi, vừa nghe nói nguyên nhân sau, sợ tới mức nàng hai chân đều nhũn ra, này không vội chạy đến lưu Mỹ Vân nơi này tìm an ủi. Mỹ Vân kia nhà Yêm Kim bảo còn ăn qua hắn cấp sô cô la, còn cùng người ta nói quá hai câu lời nói liệt nhà Yêm lão tống có thể hay không bị ảnh hưởng a? Ngô Quế Phương thanh âm đều có chút phát run, nàng trước hai ngày còn hâm mộ người trên cầu quải một camera, cảm thấy nhân gia là có bản lĩnh người, lúc này đều mau đem người hận chết. Không có việc gì tầu tử, người phải tin tưởng tổ chức. Lưu Mỹ Vân cười trấn an, ta đây ra bác văn không cũng ăn tiểu hài tử biết gì ngươi đừng như vậy lúc kinh lúc giống, ngược lại làm người nhìn không tốt. Đúng đúng đúng ngô quế phương gà con mổ thóc giường như liên tục gật đầu trong mắt cường trang chấn định im không tạc im không thể tạc. Trên đảo phát sinh lớn như vậy sự, đừng nói ngô quế phương chính là ngày thường cùng triệu xuân mai ra lui tới gần những người đó, mấy ngày này đều run bần bật lên, hiện thiếu ra bên ngoài chạy. Duy độc lưu Mỹ Vân trong nhà, mỗi người mỗi ngày đều đến vây quanh tam bào thai đảo quanh, một chút dư thừa tinh lực đều phân không ra đi. Trường 40, Tam bào thay hai tuổi càng ngày càng có chú ý, lại sẽ mãn nhà ở trại thời điểm, lưu Mỹ Vân dần dần bắt đầu hoài nghi chính mình thích không thích hợp cho người ta đương mẻ. Chủ yếu là thể lực theo không kịp mang một ngày qua, so nàng trước kia chạy tiêu thụ, một ngày mang mười mấy khách hàng còn mệt, đặc biệt hiện tại ăn một bữa cơm còn càng ngày càng phí công phu. Nhị bảo cùng tiểu bảo không kén ăn hảo điểm, mỗi ngày cấp cái gì ăn cái gì, một kêu ăn cơm, đều có thể chính mình ngoan ngoãn bỏ lên trên cơm ghế ngồi xong. Đại bảo liền khó hầu hạ kén ăn không nói tính tình còn đại. Lục đại bảo, nhanh lên lại đây ăn cơm. Lục đại bảo trang không nghe thấy, mông nhỏ một dầu, liền hướng cái bàn phía dưới toàn trốn mụ mụ rất xa. Không ăn không ăn, không thịt thịt, không ăn cơm. Mỹ Vân, nếu không ta cấp đại bảo một lần nữa làm một phần đi. Ngô mẹ đau lòng tiểu gia hỏa trên người tạp dề còn không có thoát đâu, liền chuẩn bị hướng phòng bếp đi. Lưu Mỹ Vân một phen ngăn lại ngăn cản, ngô mẹ không thể quán hắn kia hắn không ăn cơm cũng không được a. Ngô mẹ xem đại bảo ở cái bàn phía dưới tiểu cánh tay một ôm, hai đại đôi mắt chừng mắt bên này, chính gác kia thì uy đâu, nhìn quái đau lòng. Không ăn thì không ăn. Liều Mỹ vân cấp ngoan ngoãn vùi đầu cơm khô tiểu bảo xoa xoa khóe miệng hạt cơm nhi, vô tình nói, chờ hắn đói bụng chính mình sẽ ăn, đừng phản ứng hắn. Nhị bảo tiểu cánh tay múa may cây muỗng, nghiêng đầu xem cái bàn phía dưới ca ca, sau đó tạp đi miệng học mụ mụ nói chuyện, đừng đáp nị hắn ngươi cũng nhanh lên ăn cơm, Lưu Mỹ Vân không lưu tình chút nào đem tiểu cánh tay ngăn cản trở về. Nhị bảo là không kén ăn, nhưng ăn cơm thời điểm cũng nhất không chuyên tâm, nhìn xem cái này sờ sờ cái kia cái miệng nhỏ tóm được công phu còn muốn kỳ kỳ hoa hoa, một bữa cơm phí lão thời gian dài. Người xem tiểu bảo đều mau ăn xong rồi, Lưu Mỹ Vân cấp lục nhị bảo đồng chí cầm chén một lần nữa đi phía trước đầy đầy, nhìn chằm chằm hắn cơm khô bên cạnh đã nhanh chóng làm xong cơm lục tiểu bảo đồng học bắt lấy không chén gõ gõ tiểu nãi âm không thỏa mãn kêu cơm cơm ta lại đi cho hắn thêm chút ngô mẹ lúc này cười đứng dậy cấp tiểu bảo trong chén lại thêm non nửa muỗng tam huynh đệ lục đại bảo kén ăn lục nhị bảo ăn cơm không chuyên tâm lục tiểu bảo lượng cơm ăn kinh người lưu mỹ vân mỗi ngày chỉ là ứng phó này ba cái tiểu gia hòa ăn cơm đầu đều lớn Lục trường trinh kỵ xe đạp chờ bác văn một khối về nhà, thật xa thấy đại bảo lại ở cái bàn phía dưới ngồi sổm, không cần hỏi cũng biết gia hỏa này thật xấu lại tái phát. Lục đại bảo, không ăn cơm ta muốn đánh ngươi mông. Hắn đi qua đi, đem tiểu gia hòa từ cái bàn phía dưới vớt ra tới. Đại bảo tránh thoát không khai, tay che lại mông, dầm gì thức kháng nghị, muốn thịt thịt. Chà người ta còn không có đốn đốn ăn qua thịt đâu, người nhưng thật ra tưởng bở. Hướng tiểu ra hòa trên mông chụp hạ, lục trường trinh đem đại bảo mạnh mẽ nhét vào cơm ghế. Không cần, không cần, không cần, muốn thịt thịt. Lục đại bảo đẳng chân phịch chết sống muốn đi ra ngoài. Nhưng kia cơm ghế có thể bỏ đi vào, lại không thể bỏ ra tới, đại bảo lắc mông tay chân cùng sử dụng cũng không có cách cuối cùng rớt khoát há mồm oa một tiếng liền khóc. Hắn không ăn tính, đói hắn cay hai đốn, chị chị này thật xấu. Lưu Mỹ Vân ngại đại bảo xào, từ bỏ mạnh mẽ uy cơm, chỉ đem thuận lợi ăn cơm no tiểu bảo từ cơm ghế ôm ra tới lao miệng, tiểu yếm đeo cổ mới vừa một lấy, tiểu bảo liền đặng đặng chạy đi, đến trong viện chào tiểu hắc đi. Lục Trường Trinh xem tức phụ nhi ánh mắt, không dám do dự, mà Lưu lại đem đại bảo ôm ra tới ném trên mặt đất. Hư ba ba, ba ba hư, Lục đại bảo một khôi phục tự do, khí bất quá tiểu nắm tay còn hướng Lục Trường Trinh trên đùi tạp hai hạ, mới lộc cộc chạy đi. Lục trường trinh vẻ mặt hắc tuyến, đặc biệt bên cạnh ăn cơm tam tâm nhị ý lục nhị bảo cũng học theo, mũn nhỏ từ gõ gõ đánh đánh đi theo kêu to, hư ba ba, ba ba hư. Người cái tường đầu thảo, hắn tay khấu ở nhị bảo trên đầu tức giận lung lay hai vòng, đem tiểu ra hỏa đậu đến cười khanh khách. Người đừng nháo hắn, làm hắn chạy nhanh ăn cơm, Lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn một cái tát đem người chụp bay. Ba cái đều quản bất qua tới, này lại tới một cái thêm phiền là là là lục trường trinh vội vàng thu tay lại quay đầu hồi phòng bếp cho chính mình thịnh cơm này đầu thật vất vả chờ nhị bảo cũng cơm nước xong lưu mỹ vân chính thu thập đâu liền nghe tan học trở về lưu Bác văn ở bên ngoài gân cổ lên cáo trạng tỉ. tiểu bảo hướng tiểu hắc trong ổ ị phân lạc lưu mỹ vân mày nhăn lại còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi bế lên tiểu bảo liền đi ra ngoài xem đến tột cùng a hảo gia hòa trong viện lục trường trinh cấp dùng đầu gỗ cấp tiểu hắc đáp chuồng chó lúc này lục tiểu bảo chính ngồi sổm chuồng cho cửa ngày thường tiểu hắc ăn cơm chỗ ngồi ở kia dùng sức ân ân đâu tiểu hắc tác phe phầy cái đuôi vòng quanh lưu bác văn đổi tới đổi lui giống cáo trạng dường như mụ mụ sú sú tiểu bảo vẻ mặt thiên chân nhìn đến lưu mỹ vân còn cọc lốc cười bóp mũi kêu sú tỷ ta còn không có ăn cơm đâu lưu bác văn không nghĩ cấp tiểu bảo quét phân lại còn có kéo tiểu hắc trong ổ hắn nhanh như chớp chạy nhanh chạy lục trường trinh Mau, ngươi nhi thử ị phân lạc, lấy giấy lại đây, liều Mỹ vân ôm nhị bảo còn phải đi bắt chính hướng giận dỗi môi trên tường bùn lục đại bảo đồng chí, liền đêm này gian khổ nhiệm vụ phái cấp hài từ thân cha. Mới vừa ăn hai khẩu cơm lục trường trinh, nghe thức phụ nhi kêu, lại vội vàng buông chén lấy giấy đi ra ngoài cấp lục tiểu bảo chùi đít. Sát xong mông, còn phải sản than đá cho từ thu thập trên mặt đất một giữa trưa không ngừng nghỉ quá, lại đến huấn luyện đi. Nãi nãi, đại bảo muốn thì thịt. thịt. Lục đại bào chơi trong chốc lát đã đói bụng, kết quả trong nhà không ai phản ứng chính mình, hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng mới vừa vào nhà tiểu cô nãi nãi. Lục huyền quân bế lên đại Bảo, không cần hỏi đều biết sao lại thế này, nhẹ nhàng quát tiểu ra hòa cái mũi, cười hống, đại Bảo a, không thể quang ăn thịt rau dưa cũng muốn ăn, bằng không trường không cao còn muốn chích Đại Bảo miệng một dầu, nãi thanh nãi khí phản bác không sợ trích. Lục huyền quân tươi cười cứng đờ, nhớ tới lần trước mang tam huynh để thượng bệnh viện kiểm tra sức khỏe rút máu thời điểm, giống như đại bảo là không khóc một tiếng, cũng liền nhị bảo tiểu bảo kia quỳ khóc sói gào giọng nói, đem hộ sĩ đều khóc khẩn trương. Nàng thay đổi cái lý do thoái thác kia không ăn do dưa trường không cao đâu. Cũng không sợ, đối trường cao không khái niệm lục đại bảo đồng chí ngang tàng lắc đầu. Dù sao chính là muốn ăn thịt đốn đốn ăn, không ăn lục đồ ăn. Nãi nãi, bụng bụng đói, muốn thịt thịt. Lục đại bảo ôm lục huyền quân liên tiếp làm nũng, đem cuối cùng hy vọng đều ký thác ở tiểu cô nãi nãi trên người. Mỹ Vân, lục huyền quân cũng là không có cách đau đầu nhìn về phía hài từ mẹ ruột. Tiểu cô, ngươi đừng động hắn, nhanh ăn cơm đi, không thể lão như vậy theo hắn. Lưu Mỹ Vân một chút không mềm lòng, lúc này mới đói bao lâu à, nàng cũng không tin, hôm nay một chén rau dưa cháo còn uy không tiến lục đại bảo trong bụng. Vì thế tứ cố vô thân lục đại bảo đồng học lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh tuyệt vọng. Miệng một chương, bất chấp tất cả liền bắt đầu khóc còn đặc biệt có nhãn lực thấy Nhi liền tiến đến thân mụ trước mặt khóc. Đậu đại viên nước mắt hạt châu từ lưu viên trong ánh mắt lăn xuống tiểu bộ dáng ủy khuất lại đáng thương. Nhị bảo tiểu bảo tìm tiếng khóc thò qua tới, thấy đại bảo khóc đến hăng say Nhi thường đầu thảo lục nhị bảo chỉ vào đại bảo chiều lưu Mỹ vân nãi thanh nãi khi nói, mụ mụ ca ca không ngoan thiện lương lục tiểu bảo tác nhào qua đi ôm ôm đại bảo, duỗi tiểu cánh tay tường cấp đại bảo lao nước mắt đầu, kết quả không đứng vững, trực tiếp đâm đại bảo trên người, đầu lại khái đại bảo cầm. ôa, cái này hảo, đại bảo từ diễn kịch trực tiếp quá độ đến gào khóc. tiểu bảo vẻ mặt vô thố đứng ở nơi đó, giống như biết chính mình gặp sắc rối, nhìn ca ca không biết làm sao. Lưu Mỹ Vân bế lên đáng thương hề hề Đại Bảo hống nhân tiện chấn an Tiểu Bảo Tiểu Bảo không phải cố ý đụng vào Kaka ca ca nói xin lỗi thì tốt rồi thân thân Kaka ca ca. thực xin lỗi Tiểu Bảo nghe mụ mụ lời nói còn cẩn thận dè dặt thấu đi lên thân thân Đại Bảo khăng khăng phải cho Đại Bảo hô hô. Rốt cuộc là thân huynh đệ nhị Bảo xem Đại Bảo bị thương lập tức liền vỗ vỗ mụ mụ cánh tay ngưỡng đầu nhỏ cấp gia chú ý mụ mụ cấp thịt thịt vừa nghe đến thịt Đại Bảo tiếng khóc nhỏ điểm. Lưu Mỹ Vân không hé răng, đại bảo hoa ở mụ mụ trong lòng ngực chỉ cảm thấy hủy khuất cực kỳ. Ngô mẻ không thể gặp hài từ khóc rớt khoát qua đi đem nhị bảo tiểu bảo đưa tới trong viện chơi. Không phải nàng không cho thịt hơn nữa đại bảo gần nhất đi, quang ăn thịt mặt khác đều chướng mắt, chỉ cần trong chén có thịt liền đem thịt lấy ra tới ăn sạch sẽ, hạt cơm nhi một viên không dính. Băm thành thịt vụn phóng cháo hỗn kia hài từ cũng chọn liền phải cái loại này đại khối có thể bắt lấy cắn. Cho nên Lưu Mỹ Vân mới kêu nàng mấy ngày nay làm rau dưa cháo trong nhà ăn mấy ngày tố chị chị xem. Kết quả lúc này mới ngày đầu tiên đâu, nàng đau lòng đến liền tưởng lau nước mắt. Mụ mụ, bụng bụng đói. Ở mụ mụ trong lòng ngực khóc nửa ngày, vẫn là không chờ tới thịt lục đại bảo, rốt cuộc đói đến chịu không nổi, thút tha thút thít ngăn ngừng tiếng khóc bụng nhỏ phát ra lộc cộc lộc cọc kêu. Muốn ăn cơm sao? Lưu Mỹ Vân hỏi, muốn ăn thịt, lục đại bảo nhìn mụ mụ thật cẩn thận, không có thịt Lưu Mỹ Vân kiên trì. Đại Bảo ỉ khuất ba ba dầu miệng, hít hít cái mũi, dối rắm hơn nửa ngày sửa miệng, bụng bụng đói, muốn ăn cơm. Không thịt cũng ăn sao? Lưu Mỹ Vân vẻ mặt bình tĩnh. Đại Bảo không tình nguyện điểm điểm đầu nhỏ. Ai nha ta đi cấp đoan lại đây. Không yên tâm trộm ở cửa nhìn chằm chằm nửa ngày. ngô mẹ vừa thấy Đại Bảo rốt cục muốn ăn cơm, vội vàng đi phòng bếp đem Đại Bảo chén mang sang tới. Đại Bảo còn rũi đầu nhỏ chưa từ bỏ ý định xem xét mắt hừ. Không thịt. Mụ mụ uy ngươi, rốt cuộc khóc lâu như vậy, lưu Mỹ Vân trong lòng cũng không chịu nổi. Mụ mụ uy, lục đại bảo ủy khuất ba ba trên mặt rốt cuộc thấy điểm tươi cười, đầu nhỏ ở lưu Mỹ Vân trong lòng ngực cùng cùng, đem nước mắt mặt sạch sẽ, mới há mồm bắt đầu ăn cơm. Một chén không có thịt hương vị rau dưa cháo trải qua hào một phen lăn lộn, mới nhưng tính cấp lục đại bảo uy đến trong bụng. Cái này hào, về sau đại bảo có thể ngoan ngoãn ăn cơm ngô mẹ xem đại bảo một muỗng một muỗng ngoan ngoãn đem cơm ăn cao hứng mà đuôi lông mày dơ lên tới lưu mỹ vân nhưng không ngô mẹ như vậy là quan chính mình nhi tử chính mình hiểu biết sao có thể a ngô mẹ ngươi thả chờ ngày mai đi tiểu tử này chụp thật sự không cái mấy ngày công phu trị hắn hắn là sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm tam huynh đệ lão đại bắt bẻ lại bá đạo tính tình còn không nhỏ lưu mỹ vân nhưng không trông cậy vào ngày này công phu liền đem người thuần phục Kết quả không làm Lưu Mỹ Vân thất vọng, liên tiếp mấy ngày, lục đại bảo vừa đến ăn cơm công phu thấy không thịt liền phải làm ẩm ý một phen. Nháo đến cuối cùng gì không vớt được, không chỉ có thịt không có, liền hắn nên được đại bạch thọ kẹo sữa cũng bị thịt thu, còn không chiêu thân cha đãi thấy, mỗi lần ăn cơm chỉ cùng nhị bảo tiểu bảo thân, không phản ứng chính mình, cuối cùng không có cách đại bảo rốt cuộc đầu hàng, chính mình lay chén, bắt đầu ăn không có thịt cơm. Giải quyết xong lục đại bảo ăn cơm nháo thịt vấn đề này, Lưu Mỹ Vân nhưng tính đầu không như vậy đâu. Đến nỗi lục nhị bảo ăn cơm ái ma thời gian, chỉ cần không quá phận nàng cũng lười đến sửa đúng. tam huynh đệ các có các tính cách quản quá nhiều, ngược lại sẽ câu hài từ. Lục nhị bảo, ngươi nhìn xem ca ca đệ đệ đều ăn xong lạp mụ mụ muốn dẫn bọn hắn tắm rửa đi, chờ hả còn muốn đi ra ngoài chơi đâu, ngươi muốn còn chậm gì gì không cơm nước xong, chúng ta đây có thể đi lạc. Nói xong cũng mặc kể, trực tiếp lôi kéo hai huynh đệ thượng sân bên ngoài đi. Lục quyền quân hôm nay vừa lúc không cần đi làm, đã sớm thiêu hảo hai đại nồi nước ấm, chờ đại bảo nhị bảo gần nhất cùng Lưu Mỹ Vân một người một cái lột sạch sẽ, liền cấp ném ở đoái hảo nước ấm đại trong bồn. Vừa tiến vào đầu hạ liền yêu nhất chơi thủy tiểu ra hỏa, tắm rửa nhưng thật ra không cần như thế nào lao lực nhi, chính mình ngồi xổm trong bồn, tùy tiện cấp đại nhân, đều không mang theo có kình. Phía sau hừ hừ nửa ngày, thấy mụ mụ đầu cũng không quay lại liền mang ca ca đệ đệ đi rồi, hơn nữa sân bên ngoài còn truyền đến đại bảo tiểu bảo cười ha hà thanh âm, nhị bảo tức khắc sốt ruột nhanh hơn mũn nhỏ từ đào cơm động tác cẳng chân còn rồn dập đến loạn trừng. Ăn từ từ, đừng nghẹn chứ, ngô mẹ canh giữ ở một bên, dầu túi ruột, thật vất vả nhị bảo làm xong cơm tiểu cánh tay một chương, khiến cho ngô mẹ cấp ôm hạ cơm ghế. Chân ngắn nhỏ hự hữ hự chạy đến bên ngoài. Lưu Mỹ Vân một tay đem người bắt được lại đây, ba lượng hạ lột sạch sẽ ném vào đại bồn gỗ cùng lục huyền quân hai người nhanh chóng cấp tam huynh đệ tắm rửa. Lục huyền quân, này tiểu hài từ làn ra chính là trơn trượt trắng nõn. Chính là thịt quá nhiều lạp ngươi xem tiểu bảo này cánh tay chân. Lưu Mỹ Vân đầy mặt ghét bỏ. Trong nhà thức ăn khai đến hảo tiểu bảo lại là cái cơm khô vương cơ bản cấp gì ăn gì, chỉ cần cấp đủ cho nên nguyên bản sinh hạ tới thể trọng nhẹ nhất lục tiểu bảo hiện tại ngược lại là tam huynh đệ bên trong lớn lên nhất trắng, lưu Mỹ vân có đôi khi ôm hắn đều đến chú ý, sợ hắn loạn phịch chính mình ôm không được. Tiểu bảo bạch béo bạch béo, nhiều đáng yêu a lục huyền quân cái này thân cô nãi nãi nhưng không chê. Không chỉ có không chê còn nhịn không được cắn non ra hòa thịt đô đô cánh tay. Nãi nãi không ăn tiểu bảo. Lục Tiểu Bảo rút về cánh tay, vẻ mặt thiên chân. Khi nãy nãy muốn ăn thịt làm sao bây giờ? Lục Uyển Quân cười, vừa nghe đến thịt bên cạnh Lục Đại Bảo đồng học nâng lên đầu, khuôn mặt nhỏ rào rạt đắc ý, nãy nãy, đại bảo ăn thịt. Lục Tiểu Bảo đôi mắt chớp chớp, dựa vào sức Châu bò Nhi đem đại bảo cánh tay túm đến Lục Uyển Quân trước mặt, vẻ mặt lấy lòng ăn ca ca ca ca bụng bụng có thịt. Nói xong, còn đi ấn đại bảo tròn trịa bụng. Đại Bảo cười khanh khách trốn, chính là không chịu nổi Tiểu Bảo sức lực đại. Hai huynh đệ liền ở trong bồn nháo lên. Liên Quan Lục nhị Bảo cũng là hưng phấn vỗ thủy, nhào qua đi xem náo nhiệt. Tường thần tường ái tam huynh đệ chỉ cần không đánh lên tới kia hình ảnh thấy thế nào như thế nào ấm áp. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Uyển Quân cũng liền ở bên cạnh nhìn, chỉ chờ Thủy hoàn toàn lạnh mới đem người ôm đi. Mỹ Vân A lục quyền quân tay chân lanh lẻ cấp 3 cái tiểu tử xoa trên người thủy, triều Lưu Mỹ Vân kiến nghị, buổi chiều người nhà đi tham gia bộ đội khen ngợi đại hội, cho bọn hắn tìm thân mới mẻ bái. Dẫn bọn hắn đi có thể hay không quá sao? Lưu Mỹ Vân trần chờ. Lần này bộ đội tổ chức khen ngợi đại hội, trừ bỏ nhằm vào đảo nội mấy năm nay xây dựng nhiệm vụ còn có chính là lần trước đặc vụ kia sự kiện lục trường trinh lập công, bọn họ làm lục trường trinh người nhà cũng bị mời tham gia. Lưu Mỹ vân chính mình đi nhưng thật ra không có gì, nhưng là mang tam Bảo thai cùng đi liền có điểm trong lòng không đế. Lục huyền quân, này có gì, trên đảo lại không ngừng ngươi một cái mang hài từ đi, bộ đội chuyên môn cấp người nhà cách vị trí đâu. Trường Trinh lãnh đạo chính là nói, bọn họ trong đội thật nhiều đều muốn gặp tam Bảo thai, đến lúc đó ta cùng ngô mẹ đem bọn họ tam huynh để cho ngươi đưa đến cửa chờ kết thúc ngươi cùng Trường Trinh cùng nhau trở về là được. Khi hành đi, Lưu Mỹ vân do do dự dự gật đầu từ trong ngăn tủ tìm ra tam kiện giống nhau như đúc thiên lam sắc hải quân phục cấp tam huynh đệ chồng lên ai nha thật quá đẹp lục huyền quân nhìn không được hướng ba cái tiểu tề tử trên mặt một người hôn một cái nãi nãi tiểu bảo cũng muốn thân thân lục tiểu bảo học theo ở lục huyền quân trên mặt cũng hôn khẩu sau đó là mụ mụ lại sau đó đại bảo nhị bảo cũng chưa tránh thoát tiểu bảo đồng chí nước miếng lễ sửa tội đại bảo ghét bỏ lau khô trên mặt nước miếng chính nghiên cứu quần áo mới đâu đột nhiên tiểu mày nhăn lại nắm quần nãi thanh nãi khí nói mụ mụ chim nhỏ ra không được lạc xuyên quán quần hờ đũng lục đại bảo thực không thích cứng này không khai đương tiểu biểu tình khổ sở lại bi thương lưu mỹ vân đem người ôm lại đây quần đi xuống một túm này không phải ra tới sao đại bảo mặt mày một loan chính vui vẻ đâu lưu mỹ vân lại nhanh chóng đem quần cấp đề trở về mà lưu mặc vào giày dao cho lục uyển quân mang đi ra ngoài đệ nhất tham gia như vậy chính thức trường hợp tam bào thai xuyên như vậy xinh xinh đẹp đẹp nàng cũng không thể không ra gì không phải. Nàng trong ngăn tù vài kiện mua mẻ cấp làm tân váy chỉ là ở nhà mang hài tử cũng chưa gì cơ hội xuyên. Chọn tới chọn đi, lưu Mỹ Vân từ bỏ váy cho chính mình tìm thân phổ phổ thông thông quần áo cũ. Quần áo cũ vẫn là nguyên chủ phía trước ở đoàn văn công thời điểm xuyên, sơ mi trắng thêm lục quân quần, đơn giản giản dị còn phương tiện. Sóng vai tóc dài làm nàng hợp lại đến phía sau, cho chính mình biên cái bím tóc hơn nữa cùng cái này niên đại cái loại này bình thường bánh quai treo biện bất đồng, nàng là học đời sau trên mạng lưu hành kia cái loại này hoa thức cấp biên, biên xong chiếu gương vừa thấy thật xinh đẹp. Không khiêm tốn nói, cùng 18 tuổi không gà chồng đại cô nương không sai biệt lắm. Chờ thu thập hào tẩu đi ra ngoài, lục huyền quân cùng ngô mẹ cũng là liên thanh khen ngợi. Lục huyền quân càng là không lưu tình chút nào tổn hại khởi chính mình cháu trai. Mỹ Vân, ngươi này hơi chút dọn dẹp hạ cùng trường trinh đứng cùng nơi, nhìn đều mau kém bối nhi. Hắc hắc tiểu câu ngươi đừng khen ta lạp. liều Mỹ Vân mặt có chút nóng lên, trong lòng lại là Mỹ Thư tư. Trên đảo này dãi nắng dầm mưa, lục trường trinh lại gió mặc gió, mưa mặc mưa ở núi sâu giã lâm huấn luyện, đã sớm không có lúc trước thân cận thời điểm trắng nõn, mà nàng tuy rằng sinh hoa mỗi ngày vây quanh hoa truyền, nhưng rất ít ra cửa, hơn nữa ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày chỉ cần hài từ không nghịch ngợm cũng không chịu gì khí, làn da cùng tinh thần trạng thái mấy năm nay thật là cho nàng dưỡng đến đặc biệt hào. Bất quá lục trường trinh tuy rằng phơi hắc không ít nhưng cũng không lục huyền quân nói được như vậy khoa trương, người ngũ quan hình dáng tinh khí thần bãi ở đàng kia chỉ là nhìn so với lúc trước càng trầm ổn càng dã tính mà thôi. Mụ mụ ôm một cái, đại bảo vừa nhìn thấy xinh đẹp mụ mụ thò tay muốn ôm, muốn đi chào mụ mụ phía sau cái kia bím tóc, sau đó nhị bảo tiểu bảo cũng học theo. Chính mình đi, mụ mụ mang các ngươi đi tìm ba ba. Lưu Mỹ Vân một cái cũng không quen, cùng lục huyền quân còn có ngô mẹ một người dắt một cái, liền hướng bộ đội bên kia đi. Lưu Mỹ Vân mang theo Tam huynh đệ ở trên đảo đi một vòng, người thấy đều nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Tam Bảo thai cũng một chút không sợ sinh, tròn xoe đôi mắt đổi tới đổi lui, chân ngắn nhỏ hự hự đi theo, đi rồi hào nửa thanh, Lưu Mỹ Vân sợ chậm trễ chuyện này, mới cùng lục huyền quân bọn họ trực tiếp ôm thượng bộ đội bên kia. Tàu tử hào. Bộ đội cửa tuổi trẻ tiểu chiến sĩ thấy tam bào thai cùng Lưu Mỹ Vân, lập tức nhận ra này khẳng định là một doanh lục doanh trưởng người nhà, đăng ký qua đi liền đem người mang đi vào. Lục uyển quân cùng ngô mẹ ở cửa cùng tam bào thai vẫy vẫy tay, nhìn theo bọn họ đi vào. Cũng không biết Mỹ Vân một người được chưa à? Ngô mẹ vẻ mặt lo lắng. Rốt cuộc ba cái hài từ đâu, Mỹ Vân một người, vạn nhất xem bất qua tới sao chỉnh. Lục quyền quân nhưng thật ra một chút không lo lắng, ai nha, bộ đội như vậy dài hơn trinh chiến hữu còn có mặt khác quân tẩu nhóm đâu, đừng hạt nhọc lòng, chúng ta chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một lát, khó được bọn họ ba không xào. Ngô mẻ, tiến bộ đội về sau, tam bào thai nhưng thật ra khó được ngoan thật sự, không xào không nháo. Có thể là nhìn đến cùng bọn họ ba ba giống nhau xuyên quân trang thuốc thuốc có rất nhiều, đều một đám an phận không ít. Tẩu tử, đây là lão đại đi, lớn lên thật rắn chắc. Tiểu chiến sĩ tùy tay ôm một cái, không nghĩ tới còn rất chằm. Đây là tiểu bảo, lượng cơm ăn đại thật sự. Lưu Mỹ vân tay trái rát đại bảo tay phải rát nhị bảo cười hồi hắn. A, ha ha, có thể ăn khá tốt. Tiểu chiến sĩ cũng cười ôm thịt đô đô tiểu đoàn tử, hiếm lạ vô cùng không đi bao lâu, đi ngang qua bộ đội đại sân thể dục, nhìn đến còn có đội ngũ ở huấn luyện, Trình Tề nện bước cùng tiếng còi nháy mắt hấp dẫn Tam huynh đệ chú ý, Lưu Mỹ Vân còn không có phản ứng lại đây đâu, Lục Đại Bảo tay vừa kéo, liền tránh thoát Lưu Mỹ Vân khống chế chân ngắn nhỏ hự hữ hự hướng người đội ngũ bên kia chạy. Đại Bảo Lưu Mỹ Vân vừa mới chuẩn bị qua đi bắt được người, liền nhìn đến nơi xa một mặt quân màu xanh lục thân ảnh từ sân thể dục bên kia nhanh chóng sông tới, sau đó một tay liền cùng sách gà con dường như, sách theo đại bảo liền hướng bên này đi. Ba ba, nhị bảo quơ quơ mụ mụ, duỗi tay nhỏ chỉ cấp Lưu Mỹ Vân xem. Vân, mụ mụ thấy được, kia chính là nàng liếc mắt một cái trọn trông nam nhân, ở trong đám người như vậy xuất sắc một mặt thân ảnh, nàng sao có thể nhìn không thấy. Mỹ Vân lục trường trinh khí phách hăng hái xa xa đi tới sạch sẽ lanh lẹ thấp đầu cực nóng ánh mắt so mặt trời trói trang còn muốn đoạt mục trong ánh mắt phảng phất vĩnh viễn có ngôi sao ở lập loè đem đại bảo buông xuống đi nhiệt lưu mỹ vân lấy khăn cho hắn sát trên chán mồ hôi người này chờ lát nữa chính là muốn lên đài nói chuyện tiếp thu khen ngợi hình tượng muốn bảo trì lục doanh trưởng tiểu chiến sĩ xem lục doanh trưởng chính mình ra tới tiếp người nhà liền đem tiểu bảo hướng trên mặt đất một phóng cúi chào giao tiếp sau trở về cương vị Ba ba, lục tiểu bảo một chút mà cũng muốn ba ba ôm, lục trường trinh trực tiếp nhị bảo tiểu bảo cùng nhau bế lên thân. Sân thể dục huấn luyện các binh lính thật xa thấy như vậy một màn, một đám đều ánh mắt hâm mộ đầu lại đây. Lão lớp trường tiếng còi một thổi, liền gian dậy, nhìn cái gì mà nhìn. Một đám thức phụ nhi đều không có còn muốn làm cha. Mọi người, chương bốn mươi Lưu Mỹ Vân mang tam bào thai đi vào bộ đội đại lễ đường, bên trong động tác nhất trí ngồi đầy người thuần một sắc tất cả đều là lục quân trang. Người nhà khu ở hàng phía trước nhất bên cạnh vị trí, bên trong ngồi không ít mang hài từ quân tẩu nhóm. Nàng bị lục trường trinh lãnh qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước tới ra ăn cơm xong, chu chính ủy hắn tức phụ nhi vương tú anh. Nhà, Mỹ Vân, mau ngồi bên này tới. Vương tú anh nhiệt tình chiều Lưu Mỹ Vân vẫy tay. Lưu Mỹ Vân đi qua đi. Vị trí vừa vặn đang tới gần thượng lễ đường bậc thang, lại ở lối đi nhỏ bên so tế ở bên trong khá hơn nhiều, như vậy sẽ không sợ tam bào thai làm ẩm ý xảo đến người khác. Tàu tử, đây là nhà ngươi nữ nữ đi. Vương Tú Anh đầu gối ngồi cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu nha đầu trên đầu chát hai cái sừng dê bím tóc nhỏ, đôi mắt cùng tùy quả nho dường như đáng yêu cực kỳ. Đối Vương Tú Anh cười gật đầu, trong nhà hai cái tiểu tử đều ra thật sự, mang nữ nữ lại đây bớt lo điểm. Vương Tú Anh ba cái hài tử, lão đại lão nhị đều là nam hài nhi nhỏ nhất cái này là khuê nữ, nhà bọn họ cũng không có trọng nam khinh nữ khái niệm ngược lại bởi vì nữ nữ nhỏ nhất ở nhà bị cưng đến nhiều chút. a di hảo nữ nữ ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực mi mắt cong cong kêu người. Thật đáng yêu, lưu Mỹ vân sờ sờ tiểu cô nương sừng dê biện vẻ mặt hâm mộ. Nhà ngươi này ba cái mới đáng yêu đâu Vương Tú Anh cười nói, vừa rồi lại đây, người đều xem các ngươi ra. Hâm mộ đến nhà, lục doanh trưởng hôm nay chính là phong cảnh. Bên cạnh bị hâm mộ lục doanh trưởng, đang ở đem ba cái tiểu tử hướng ghế trên trào. Ngoan ngoãn cùng mụ mụ ngồi ở chỗ này chơi, đợi lát nữa ba ba tới đón các ngươi về nhà, nếu là không nghe lời chọc mụ mụ sinh khí, xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Lục trường trinh sụ mặt cảnh cáo, tam huynh đệ xem ba ba sụ mặt vẫn là có điểm sợ hãi, đều quy quy cụ cụ ở băng ghế ngồi hảo. Đại bảo còn nhỏ đầu nghiêm túc điểm điểm cùng ba ba bảo đảm, ba ba chúng ta ngoan, không chọc mụ mụ sinh khí. "Hảo, thật ngoan." Lục Trường Trinh vẻ mặt vui mừng xoa xoa ba nhi tử đầu cùng Lưu Mỹ Vân dặn dò một tiếng, lúc này mới hồi chính mình vị trí bên kia ngồi. Vương Anh nhìn thực giật mình, "Nhà các ngươi này ba cái thực nghe lời a, cũng là có thể nghe lời 5 phút đi." Lưu Mỹ Vân thở dài, Vì phòng ngừa 5 phút sau khi kết thúc tam bào thai chạy loạn, nàng từ túi móc ra căng trùng thằng cấp tam huynh đệ cột lên, trong tay chặt chẽ nắm chặt thằng đầu. Vương Tú Anh khởi điểm còn không lớn tin tưởng, kết quả 5 phút còn chưa tới đâu đi. Nhị bào dẫn đầu ngồi không yên, mông nhỏ ở trên ghế vạn A vạn thực mau chân dẫm lên mặt đất trực tiếp vẻ mặt thò mò đi tới, mắt to nhìn chằm chằm nhà nàng nữ nữu muội muội là tỷ tỷ lưu Mỹ vân sửa đúng hắn, nữu nữu tỷ tỷ. Vương Tú anh ra nữ nếu 3 tuổi nhiều mau 4 tuổi, cái đầu đều so Tam bào thay muốn lớn hơn một chút, còn không biết xấu hổ quản nhân ra kêu muội muội. Nữu Nữu, Nhị Bảo tự động xem nhẹ, hơn nữa tự quen thuộc đi lên túm Nữu Nữu trên đầu sừng dê biện nhi. Lục Nhị Bảo, Lưu Mỹ Vân vỗ rất hắn loạn làm yêu tay nhỏ, còn không có tới kịp gian dậy đâu, liền cảm giác trên tay dây thường căng thẳng, quay đầu vừa thấy Đại Bảo cùng Nhị Bảo hai cái đã chạy đến lối đi nhỏ bên cạnh, muốn hướng đối diện thẳng tắp ngồi các chiến sĩ bên kia thấu. Đại Bảo Tiểu Bảo bên kia không thể đi. Lưu Mỹ Vân đem hai huynh đệ túm trở về, một lần nữa phóng tới trên chỗ ngồi cấp câu. Quay đầu lại xem bên cạnh Lục Nhị Bảo nhưng thật ra không chạy loạn, chính là cũng không nhàn rỗi tiến đến người nữ nữ trước mặt ngón út đầu điểm người trên váy Tiểu Toái Hoa nãi thanh nãi khí nói: Hoa Hoa lại cúi đầu xem chính mình trên quần áo không có liền túm người váy biên biên tưởng cấp moi xuống dưới nữu nữu hôm nay cùng mụ mụ ra tới xuyên chính là chính mình thích nhất váy hoa từ không nghĩ đệ đệ moi liền đem váy xả trở về chính mình chờ mình chỉ chưa cấp lục nhị bảo một cái cài ót lục nhị bảo cái này không nhãn lực thấy còn tưởng rằng nữu nữu cùng hắn chơi đâu chân ngắn nhỏ lại hự hự chạy bên kia đi tiếp tục moi cuối cùng thế nào cũng phải lưu mỹ vân qua đi đem người ôm trở về cho khối bánh quy mới ngừng nghỉ Tam huynh để có bánh quy nhỏ có thể tạm thời an tĩnh một lát, vương tú anh ở bên cạnh thấy toàn quá trình, chỉ bội phục chiều lưu Mỹ vân dơ ngón tay cái lên, người cũng thật hành, muốn ta một chút tới ba cái, đến hỏng mất. Đúng vậy, nếu là không ai giúp đỡ mang, ta cũng sớm hỏng mất. Đều người từng trải, một cho tới hài tử có nói không xong đề tài. Khó được tam bảo thai lúc này an phận, vương tú anh liêu song hài tử, lại nhịn không được ở lưu Mỹ Vân bên tai cảm thán, người nói này triệu xuân mai hai vợ chồng thật là xui xẻo, quán thượng như vậy cái chất nữ, bằng không lúc này nàng nói không chừng cũng có thể ngồi ở nơi này đâu. Là xui xẻo, lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Bởi vì lần này đặc vụ sự kiện Triệu Lan Lan dưỡng bị điều khỏi cụ thể đi chỗ nào không biết nàng duy nhất biết đến là Triệu Lan Lan bị an bài đến nông trường đi công tác không chỉ có như thế trên đảo nguyên bản cùng Triệu Lan Lan quan hệ thực tốt Bạch Đình cũng chịu Triệu Lan Lan liên lụy bị mang đi điều tra quá một đoạn thời gian điều tra rõ sau tuy rằng không gì sự nhưng trường học lão sư là làm không được. Nghe nói này mấy tháng mỗi ngày ngốc tại trong nhà, đại môn cũng chưa bán ra đi qua, lại cùng tôn ái quốc tôn doanh trường xào vài giá, hai người còn động thủ giống như. Mụ mụ nhiệt, đại bào ngồi trong chốc lát ngồi không yên, ngại nơi này nhiệt. Kiên trì một chút ba ba lập tức liền tới rồi. lưu Mỹ vân kết thúc cùng vương tú anh nói chuyện phiếm, lực chú ý lại đến thả lại tam huynh để trên người uy bọn họ uống nước xong. Lễ đường người nhiều lại không có quạt điện chỉ có mấy cái cửa sổ lớn hộ thông gió, lúc này nhưng không phải nhiệt sao. Không có việc gì, hẳn là lập tức liền mau bắt đầu rồi vương tú anh ôm hài tử an ủi nàng, ra trưởng của ngươi trinh hình như là cái thứ nhất đi lên tiếp thu khen ngợi chờ kết thúc hắn là có thể xuống dưới giúp ngươi một khối nhìn. Vậy là tốt rồi, lưu Mỹ Vân chỉ cầu nguyện này tam huynh để có thể chống được bọn họ cha khen ngợi kết thúc. Cũng may qua không trong chốc lát khen ngợi đại hội liền ở chiến sĩ cùng gia đình quân nhân nhóm tiếng sấm vỗ tay chung bắt đầu rồi. tam huynh đệ lúc này nhưng thật ra ngoan, bởi vì mới lạ sao, một đám đều ngưỡng đầu tò mò trên khán đài xa lạ thúc thúc nói chuyện còn ra dáng ra hình học vỗ tay. Chỉ là không kiên trì vài phút đại bảo liền không kiên nhẫn, một chút không hiếm lạ chờ xem cha hắn. Mụ mụ nhiệt về nhà. Đại bảo không thích trên người dính dính nhớp, trên chán cũng đổ mồ hôi, hãn chít chít không thoải mái, liền hướng Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực cùng nháo phải về nhà mát mẻ. Lập tức đại bảo ngoan lại kiên trì một lát lập tức là có thể nhìn đến ba ba. Lưu Mỹ Vân đem tiểu ra hòa ôm đầu gối, dùng tay cấp quạt gió, khuyên can mãi cấp hống. Đại bảo ngại nhiệt bắt đầu xả trên người quần áo, bị mụ mụ câu cánh tay không cho độc, hắn chu miệng ủy khuất ba ba nói, mụ mụ chim nhỏ cũng nhiệt. Chim nhỏ muốn ra tới mát mẻ lạc, ha ha bên cạnh vương tú anh bị đậu đến cười ra tiếng. Trước sau tòa có mang hải từ tàu tử nhóm nghe xong cũng đi theo nhạc, thậm chí có một vị tàu tử còn đem chính mình mang quạt hương bổ mượn cấp lưu Mỹ Vân, người trước cấp hải từ phiến quạt gió đi, nhà ta lão đại lúc này chơi đâu, không dùng được. Tàu tử kia cảm ơn, lưu Mỹ Vân tiếp nhận quạt hương bổ cấp đại bảo quạt gió, đem người đương tổ tông hầu hạ, đại bảo lúc này mới an tĩnh chút cảm thấy Mỹ mãn hưởng thụ mụ mụ phục vụ. Vạn hạnh rốt cuộc đến phiên lục trường trinh tiếp thu khen ngợi đi lên nói chuyện thời điểm, Lưu Mỹ Vân trong lòng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe tiểu bảo gân cổ lên hưng phấn kêu, ba ba. Ba ba, lễ đường thưởng không ai nói chuyện thời điểm nhất an tĩnh trừ bỏ người nhà khu này một khối có hài từ rất nhỏ tiếng ồn ào. Nhưng nhà nàng Lục Tiểu Bảo, không chỉ có là cái nương sức lực, liền giọng cũng nương, này hai tiếng ba ba kêu đến, cách phách ngồi các chiến sĩ tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua, liên quan trước nhất bài ngồi kia vài vị lão lãnh đạo, đều sôi nổi chiều bên này vọng cố tình Lục Tiểu Bảo bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm một chút không sợ hãi, ngược lại tay nhỏ hướng lễ đường thượng một lóng tay, giọng lại nương vênh váo hô câu, đó là ta ba ba. Lục Nhị Bảo một cái tát trục Tiểu Bảo cánh tay thượng, không vui tranh, là ta ba ba. Tiểu Bảo ba ba Lục tiểu bảo không khách khí một cái tát phiến trở về. Hai anh em lập tức trở mặt không biết người, một ngụm một cái ta ba ba ở đàng kia tranh dành tình cảm, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, dơ lên tiểu cánh tay đang muốn đánh lộn, Lưu Mỹ Vân chạy nhanh đau đầu cho người ta ôm khai. Cảm nhận được chiến hữu cùng lãnh đạo triều chính mình đầu tới quan tâm ánh mắt Lục Trường Trinh có điểm xấu hổ đứng ở lễ đường thượng, ho nhẹ hai tiếng sau liền ra vẻ bình tĩnh bắt đầu lên tiếng. Nghe được ba ba nói chuyện tam huynh đệ, liền cùng bị người ấn xuống cơ quan dường như, nhị bảo tiểu bảo lẫn nhau hừ một tiếng, ở mụ mụ nghiêm túc biểu tình hạ, đổ khí ngoan ngoãn ngồi xong, đại bảo tắc hoàn toàn một bộ trạng thái ngoại bộ dáng, bởi vì ngại nhiệt đầy mặt viết không cao hứng, ở mụ mụ trong lòng ngực cây quạt dừng lại liền dầm di tỏ vẻ bất mãn. Lưu Mỹ Vân tuy rằng ánh mắt một giây đều không nghĩ từ lễ trên đài soái khí ngạnh lãng nam nhân trên người rời đi, nhưng bên người ba cái tiểu gia hỏa luôn là không cho nàng như nguyện miệng nhỏ nuôi kéo nói cái không để yên. Tiểu bảo, mụ mụ ba ba ở mặt trên nói chuyện. Nhị bảo, mụ mụ ba ba như thế nào không để ý tới chúng ta nha. Đại bảo, mụ mụ nhiệt phong quá tiểu lạc. Hừ Lưu Mỹ Vân bất đắc dĩ, từ túi lại móc ra bánh quy nhỏ cấp tam huynh đệ. Các ngươi ngoan một chút, đừng xảo ba ba, ba ba đang nói chuyện, các ngươi như vậy xảo, không lễ phép, đợi lát nữa ba ba xuống dưới sẽ tố của các ngươi, mụ mụ cũng không thích, không lễ phép tiểu hài nhi, các ngươi bị đánh ta khẳng định không ngăn cản. Tiểu bảo bắt được bánh quy, mắt to cười cong cong, đầu nhỏ lại ngưỡng, vẻ mặt ngây thơ hỏi, mụ mụ, không lễ miêu là ai, không lễ phép chính là ngươi, nhưng ta là tiểu bảo nha. Thật vất vả, chờ lục trường trinh ở trên đài tiếp thu xong khen ngợi, người lại bị lãnh đạo triệu hoán qua đi, đại bảo nhị bảo tiểu bảo tam huynh đệ còn liên tiếp hỏi nàng, ba ba như thế nào còn không trở lại. lưu Mỹ Vân so với bọn hắn còn hy vọng lục trường trinh sớm một chút lại đây. Chẳng được bao lâu tiểu bảo lại ăn xong bánh quy lại ngồi không được từ trên ghế xuống dưới, lưu Mỹ Vân cho rằng hắn còn muốn tới bánh quy nhỏ, kết quả đứa nhỏ này hướng trên mặt đất một ngồi sổm, lưu Mỹ Vân tức khắc cảnh giác tiểu bảo có phải hay không muốn kéo sú sú lục tiểu bảo gật gật đầu, tay nhỏ bóc mũi biểu tình thiên chân mụ mụ tiểu bảo kéo xú xú lưu mỹ vân tức khắc đầu điều lớn rõ ràng ra cửa trước mới cho tam huynh đệ dọn phân lau nước tiểu liền sợ ra cửa cất đái nhiều kết quả nên tới vẫn là tới vương tú anh ôm nữu nữu cũng thay nàng sốt ruột mỹ vân a người mau mang tiểu bảo đi thôi đại bảo nhị bảo ta giúp ngươi nhìn cảm ơn tàu tử Lưu Mỹ Vân mang lên bao, đem Tiểu Bảo từ trên mặt đất túm lên, "Tiểu Bảo ngoan, nhẫn từng cái, mụ mụ mang ngươi đi bên ngoài, nơi này không thể kéo súng xuống." Sú. "Kéo súng xuống?" Sú, tiểu Bảo không tình nguyện bị mụ mụ túm lên, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. "Đại Bảo, Nhị Bảo, mụ mụ mang đệ đệ đi kéo súng xuống sú lập tức liền trở về, các ngươi ngốc tại nơi này đừng chạy loạn." Lưu Mỹ Vân mạnh mẽ anh em kết nghĩa hai cái thả lại vị trí thượng, ngữ khí sốt ruột. Lục đại bảo trong tay cầm quạt hương bồ chơi, nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, lục nhị bảo xem mụ mụ sốt ruột đầu nhỏ vừa chuyển thân thể cùng điều cá chạch dường như thoát ly khống chế, sấn mụ mụ nhìn chằm chằm tiểu bảo khoảng cách người khác đã chạy đến các chiến sĩ kia đầu, đối với một tảng lớn xuyên màu xanh lục quân trang thuốc thuốc nhóm hô to, lục trường trinh. Người nhi tử ị phân lạc. Ha ha ha. Bởi vì lúc này lễ đường thượng vừa lúc cũng không ai nói chuyện, lục nhị bảo này một giọng nói gào qua đi tức khắc nhanh đón động tác nhất trí ánh mắt cùng một mảnh cười vang. lưu Mỹ vân ôm tiểu bảo đang muốn đi ị phân đâu, lục nhị bảo lại cho nàng tới như vậy vừa ra, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng lại không thể hà đông sư hống, trong lòng ngực tiểu bảo cũng mau không nín được liên tiếp kêu mụ mụ, sú sú muốn ra tới lạc. Liền ở nàng một cái đầu hai cái đại thời điểm, bị lãnh đạo chụp tới vị trí bên kia nửa ngày không thấy bóng người lục trường trinh nhưng tính hiện thân, bước đi như bay hướng mẫu từ bốn người bên này chạy cũng không rảnh lo phía sau các chiến hữu vui cười, xông tới bế lên lục nhị bảo liền phải ra bên ngoài nhà xí đi. lưu Mỹ Vân chạy nhanh đem người kêu đình là người tiểu nhi từ muốn ị phân. Lục trường trinh bước chân một đốn, trong lòng ngực đầu sỏ gây tội lục nhị bảo còn ở khanh khách cười, lộ ra một loạt tiểu răng sữa tới, lại tức người lại đáng yêu. Lục nhị bảo, về sau không được loạn học mẹ ngươi nói chuyện. Ba ba hiện tại muốn mang tiểu bảo đi phân, chờ ta trở lại lại thu thập ngươi. Từ thức phụ nhi trong tay tiếp nhận mày nhăn thành tiểu lão đầu dường như lục tiểu bảo, hắn bước đi như bay hướng lễ đường bên ngoài chạy. Ai, lấy giấy, lưu Mỹ Vân vội vàng đuổi theo đi, là một chút hình tượng cũng không rảnh lo. Khen ngợi đại hội kết thúc thời điểm, lưu Mỹ Vân nằm liệt ngồi ở ghế trên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bên cạnh lục trường trinh tiếp nàng ban, trên người trụi ba cái con khi quậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục doanh trường, ngươi hôm nay này nổi bật là ra hết nha. Đang ở bồi ba cái nhi tử đùa giỡn lục doanh trường, nghe thấy bọn họ tư lệnh viên thanh âm, vội từ trên chỗ ngồi thẳng đứng lên cúi chào. Trần tư lệnh gật gật đầu, trong tay bưng ca trắng men, cúi đầu cười nhìn ba cái củ cải nhỏ. Không tồi kinh ngươi như vậy một kích thích quá đoạn thời gian chúng ta trên đảo xin nghỉ về nhà kết hôn đồng chí, sợ là muốn gia tăng không ít ta. Trần tư lệnh, làm ngài chê cười. Lục trường trinh gãi gãi cậy ót, đầy mặt xấu hổ. Hắn hôm nay này chỗ nào là làm nổi bật là làm cho cười tới. Muốn sớm biết rằng kết quả này, hắn lúc trước nói gì cũng không nghe bộ đội những cái đó lão quang côn nhi nói, đem nhi thử mang ra tới chọc phiền toái. Ha ha, Trần Tư lệnh xoa vừa rồi thẳng hồ hắn cha đại danh Lục nhị bảo đầu dưa tầm mắt lại truyền tới bên cạnh Đoan chính đứng Lưu Mỹ Vân đồng chí trên người ta nghe Trường Trinh nói lần này có thể thuận lợi bắt lấy đặc vụ Lưu Mỹ Vân đồng chí cũng không không thể không a Lục Trường Trinh trình đi lên hội báo tài liệu viết đến rành mạch mặt trên nhìn đến sau đều đối Lục Trường Trinh cưới cái này tức phụ nhi khen không dứt miệng báo cáo Tư lệnh đây là ta nên làm Lưu Mỹ Vân thẳng rất đứng cúi chào anh Tư Táp Sảng. Nàng một thân cụ quân trang, sạch sẽ lanh lẹ tuy rằng bởi vì mang hài từ trên quần áo có nếp uốn, nhưng cả người tinh khí thần mười phần, ngũ quan xinh đẹp lại tinh xảo một chút không giống đã sinh ba cái hài từ mụ mụ. Ngược lại cùng lúc trước ở đoàn văn công giống nhau tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ánh mặt trời. Lục trường trinh ở bên cạnh si ngốc nhìn, hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra thời điểm, đại bảo nhị bảo tiểu bảo ba cái xem rất nhiều người đều rời đi lễ đường, bọn họ cũng ngốc không được một đám đi theo ra bên ngoài chạy. Vì thế lục trường trinh lại cùng kia chảo gà con diều hâu dường như, bên này một cái kia đầu một cái toàn cấp bắt được trở về ôm. Rốt cuộc trần tư lệnh cười lên tiếng ta xem bọn họ cũng ngốc không được buổi tối các ngươi doanh nướng chân dê trường trinh ngươi rước khoát sớm một chút mang người nhà qua đi giúp đỡ thuận tiện bên kia có rất nhiều người hiếm lạ giúp ngươi mang hoa. lưu Mỹ Vân Nguyên bản cho rằng khen ngợi đại hội kết thúc là có thể về nhà, không nghĩ tới buổi tối lục trường trinh bọn họ trong đoàn còn có hoạt động trong lòng kỳ thật có điểm rút lui có trật tử. Chờ trần tư lệnh bọn họ vừa đi, lưu Mỹ Vân liền nói, nếu không ta còn là trực tiếp dẫn bọn hắn trở về đi. Người nhiều như vậy, lại là lửa chạy lại là chân dê kia tam huynh đệ sợ là đến phiên thiên. Cùng đi đi, lục trường trinh đôi mắt lập lòe hạ, hoàn toàn không có lưu Mỹ Vân băn khoăn, đến lúc đó đem bọn họ ba ném ở trong đoàn, chúng ta chơi chính chúng ta lưu Mỹ Vân xem nam nhân mắt trông mong nhìn chính mình trong lòng tuy rằng sợ phiền toái, nhưng vẫn là gật đầu kia cũng muốn cùng tiểu cô bọn họ nói một tiếng đi. Ta làm người đi nói là được. Lục trường trinh cười đến vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật chân dê gì, hắn một chút không hiếm lạ chỉ là các chiến hữu đều phải xem tam bào thai, mà hắn còn lại là muốn mang lưu Mỹ Vân đi thể nghiệm lửa chạy bầu không khí tưởng cùng nàng cùng nhau vượt qua một cái không giống nhau ban đêm, về sau già rồi có thể nhiều điểm không giống người thường hồi ức. Lục trường trinh tưởng lãng mạn, Lưu Mỹ Vân lại sợ phiền toái. Chờ mang theo tam bào thai đến doanh đại sân thể dục Lưu Mỹ Vân liền nhìn đến các chiến sĩ sớm đã ngồi ở sân thể dục bắt đầu kéo ca. Lửa chải từ từ thiêu đốt ngọn lửa ngôi sao theo gió tung bay to mỏng đại chân dê ở nướng giá thượng tư tư mạo váng dầu, không khí náo nhiệt. Lục doanh trường tới, các chiến sĩ nhìn đến lục trường trinh mang theo tam bào thai lại đây, một đám đều thổi bay huyết sáo. Lục Trường Trinh không phản ứng bọn họ, mang theo tức phụ nhi cùng tam bào thai ở lớn nhất kia một thốc lửa trại hạ cấp mẫu tử mấy cái tìm vị trí chính mình cũng ngồi xuống. Lưu Mỹ Vân bên cạnh ngồi cũng là một vị quân tẩu, nhìn rất tuổi trẻ, lẫn nhau chào hỏi về sau còn không có còn kịp kéo việc nhà. Đại Bảo nhị bảo tiểu bảo liền bắt đầu kháng nghị muốn chính mình đi ra ngoài chơi, đem bọn họ buông ra đi. Nhiều người như vậy đâu? Sao khả năng còn xem không hảo ba cái hài tử? Lục Trường Trinh tâm rất lớn. Đem Tam huynh đệ trên người căng trùng thằng một cười bỏ, vậy cùng ra lồng sắt gà con không sai biệt lắm, Tam huynh đệ ba phương hướng, nhoáng lên mắt liền chạy không thấy. Lưu Mỹ Vân không yên tâm, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, Lục Trường Trinh lại an ủi nàng, còn đứng lên chiếu các chiến hữu kêu, doanh độc thân các huynh đệ, đừng nói ta không hào phóng, hôm nay đem ba cái tiểu tử thúi cho các ngươi mượn luyện tập trước tiên đương cha tư vị, đều cho ta chăm sóc hảo, nếu là xem không được các ngươi về sau ai cũng đừng ở ta trước mặt để làm giới thiệu đối tượng chuyện này đều đánh cả đời độc thân. Thời buổi này ai ngờ đánh cả đời độc thân. Đặc biệt nhìn đến doanh trưởng gia này ba cái dưỡng bạch béo tiểu tử, một đám hâm mộ đến độ tưởng trực tiếp ôm về nhà cấp trong nhà lão nương báo cáo kết quả công tác. Lưu Mỹ Vân trước kia tham gia bên ngoài tập thể hoạt động cũng không ít nhưng lúc này đây đích xác thành thực tình nhất không thôi. Tuy rằng đại chân dê căn bản không đủ như vậy đánh nữa sĩ phân, có có thể nếm đến một chút giọt dầu từ mùi vị liền không tồi, cũng không có gì nướng bbq trái cây đồ ăn vặt, nhưng có lành lót tiếng ca cùng cảm động quân lữ chuyện xưa, có chiến hữu huynh đệ tình nghĩa, còn có chuyện nhà sinh hoạt việc vặt lưu mỹ vân thực mau liền thích thượng loại cảm giác này. Đầy sao khắp thiên hạ cùng này đó thủ vệ tổ quốc danh giới chân thành các chiến sĩ cùng nhau, nàng cảm giác chính mình nội tâm phảng phất cũng nháy mắt nhiệt tình lên. Có chiến sĩ nương ngọn lửa, cười ha hà chiều lục trường trinh kêu, lục doanh trường, ngươi hiện tại chính là ta toàn doanh mẫu mực, không cho đại gia hòa biểu diễn cái tiết mục gì, không thể nào nói nổi đi. Đúng đúng đúng, lục doanh trường, tới một cái, tới một cái, lục trường trinh lộn nhào luyện binh hành, làm sao cái gì tài nghệ triển lãm, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kết quả ngânh đón phía dưới các chiến sĩ một mảnh thồn thức lục doanh trưởng, người ngượng ngùng gì a? người chu đoàn trưởng vừa rồi còn cấp ta biểu diễn hắn quê quán tiệt sống đâu, người liền tùy tiện chỉnh điểm gì bái. lục trường trinh tùy tiện có thể chỉnh điểm gì? hắn tổng không thể đi lên lộn nhào đi. kêu người sướng, người liền sướng, ngượng ngùng xoắn xít không ra gì. giống cái gì? giống cái đại cô nương. ngày thường uy phong lẫm lẫm lục doanh trưởng, lúc này bị thủ hạ không lưu tình chút nào cười nhạo, hắn trào cậy ót chỉ nghĩ cho người ta đem miệng lấp kín ngươi không phải sẽ thổi argonica sao? Lưu Mỹ Vân nhớ tới trong nhà ngăn kéo, Lục Trường Trinh giống như có một cái cũ xưa argonica liền cho hắn ra chú ý. đúng đúng đúng, Lục Doanh trưởng, chúng ta còn không có nghe qua ngươi thổi argonica đâu. mau mau mau argonica, nơi này có có sẵn cấp tới một cái. Tiểu chiến sĩ đem argonica tùy tiện hướng trên quần áo một sát liền ném cho Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh tiếp nhận ác Monica, nhìn tức phụ nhi liếc mắt một cái, động tác do so dự. Ai nha ta đã biết người Lục Doanh Trường tức phụ nhi là Đoàn Văn Công. Lục Doanh Trường khẳng định sợ ở tức phụ nhi trước mặt xấu mặt túng. Ha ha, trong đám người không biết là ai hô một câu, Lục Trường Trinh lại ai một đốn cười nhạo. Lưu Mỹ Vân cũng nhịn không được cười, ngày thường đỉnh đặc Lục Doanh Trường biểu diễn cái tài nghệ cư nhiên thẹn thùng lên. Đôi ta cùng nhau. Nàng rước khoát sũng cảm đứng dậy, túng chạm đất Trường Trinh đến người đôi trung gian. Ta cho đại gia tới cái bắn bia trở về. Hào, vẫn là tàu tử sảng khoái. Lục Trường Trinh mặt đỏ lên, ở tức phụ nhi sáng lấp lánh ánh mắt chờ mong chung, bị bắt bắt đầu tai nghệ triển lãm. Mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi. Đường Lục Trường Trinh gập gành Monica nhạc điệm ra tới, lưu Mỹ Vân liền biết hắn vì sao như vậy ngượng ngùng, thổi đến thật không sao tích. Bất quá không có việc gì, nàng sẽ sướng, không chỉ có nàng sẽ sướng, toàn quân khu các chiến sĩ đều sẽ mới sướng không hai đoạn liền tự nhiên mà vậy nghênh đón đại hợp sướng. Lưu Mỹ vân tuy rằng sẽ không giống nguyên chủ như vậy khiêu vũ chính là nàng sẽ ca hát đặc biệt loại này quân ca, đại học quân huấn thời điểm hợp với sướng hai tháng, đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Lại đến một cái, lại đến một cái, lục trường trinh không nghĩ tới hắn tức phụ nhi ca có thể sướng tốt như vậy. Rõ ràng nói chuyện thanh âm thực ngọt, người nhìn tính tình cũng dịu dàng, chính là ca hát thời điểm, lại những câu hữu lực một chút không kéo dài mềm mại, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới các chiến sĩ cũng không nghĩ tới lục doanh trường Acmonica thôi như vậy lạn, lắp bắp ảnh hưởng bọn họ nghe ca, vì thế sôi nổi hống hắn đi xuống, chỉ thúc giục lưu Mỹ vân lại đến một đầu. Lưu Mỹ vân sảng khoái, lại hợp với sướng hai đầu, còn kéo một cái nữ chiến sĩ cùng nhau, cùng các chiến sĩ một khối đại hợp sướng không khí hài hòa đến tựa như nàng căn bản không cởi quân trang giống nhau. Lục trường trinh ngồi ở phía dưới, xem thức phụ như kia trương sinh đẹp khuôn mặt ở lửa trại làm nổi bật hạ Mỹ đến lấp lánh sáng lên, lượng sâu kín con ngươi nhìn qua, hắn tim đập lại là cái loại này không chịu khống chế mất khống chế. Giống như liếc mắt một cái, là có thể làm hắn ném linh hồn nhỏ bé. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc cocuocdocchuyen.com. Chương 42. Tỷ, đại bảo lại xé ta sách bài tập lạc. Lưu Mỹ Vân đang ở thu thập nhà ở, liền nghe thấy trong viện đệ đệ kêu to. Vậy ngươi thu thập hắn? Nàng bình tĩnh kêu trở về. Lưu Bác Văn thở dài, sự mặt nghiêm túc giáo huấn đại bảo, đại bảo, vở không thể xé, nhanh lên trả lại cho ta. Đại bảo trang không nghe thấy, tay nhỏ nắm sách bài tập tò mò phiên, gặp được không hảo phiên trực tiếp liền xả. Lục đại bảo Lưu bác văn một phen đoạt lại đây, biểu tình bất đắc dĩ ta dạy cho ngươi vẽ tranh, ngươi đừng xé được không? Tháng này đều xé lạn hắn bốn bổn sách bài tập lạc Lưu bác văn không nghĩ luôn trọng viết phiền muộn từ văn phòng phẩm hộp lấy ra thường nửa thanh bút trì. Đại bảo ngươi ngồi lại đây, ta dạy cho ngươi vẽ tranh, về sau không thể xé sách bài tập bằng không ta không mang theo ngươi đi ra ngoài. Cứu cữu, vẽ tranh đại bảo ngoan ngoãn ngồi qua đi. Lưu Bác Văn nắm đại bảo tiểu béo tay ở trên vở vẽ một con gà trống, đại bảo vẻ mặt vui vẻ. Thịt thịt, họa một đóa hoa, đại bảo liền bĩu môi ghét bỏ. Không thịt thịt, chính ngồi xổm trên mặt đất chơi con kiến nhị bảo tiểu bảo vừa nghe thấy bên này đại bảo hưng phấn kêu thịt thanh âm, đều cho rằng tiểu cựu cựu cấp đại bảo ăn thịt, không cho bọn họ ăn, vì thế lộc cộc chạy tới liền hướng lưu bác văn trên người phát tiểu bảo còn lại là một lời không hợp liền đi đoạt lấy đại bảo trong tay bút chì. Tiểu bảo Liêu bác văn sợ bọn họ đánh lên tới bút chỉ chọc đến đôi mắt chạy nhanh dẫn đầu từ đại bảo trong tay đem bút chỉ cấp cướp đi thu hồi tới. Nào tưởng lần này liền thọc đến tổ ong vò vẽ, đại bảo ô hoa một tiếng khóc lớn lên. Bên cạnh nhị bảo cùng tiểu bảo, không chỉ có gì không cướp, vừa thấy đại bảo còn khóc, bọn họ cũng ủi khuất ba ba, một cái lây bệnh một cái. Tỷ liêu bác văn cái này không biết làm sao bây giờ, đau đầu kêu hắn tỉ. Lưu Mỹ Vân cầm cây trổi ra tới xem, Tam Bảo Thai vừa thấy đến mụ mụ đều phía sau tiếp trước nhà qua đi, còn một cái khóc đến so một cái thanh nhi đại. "Đừng khóc lạc." Lưu Mỹ Vân bị nói nhao nhao đến đau đầu, lại rứt khoát một cái cũng không hống, xách theo cái trổi bắt đầu quét sân. Gần nhất trong nhà cơ hồ mỗi cách như vậy một hai ngày, tam huynh đệ đều phải làm một trận kêu khóc hai giọng nói, khởi điểm lưu Mỹ Vân cùng mua mẹ bọn họ còn từng cây hống, mặt sau phát hiện hống nhiều tam huynh đệ thuận cột bò, càng hống khóc đến càng lớn tiếng, đơn giản không phản ứng bọn họ. Tam bào thai xem mụ mụ trực tiếp bỏ qua bọn họ, một đám lại khóc đến hang say, chân ngắn nhỏ hự hữ hự đi theo lưu Mỹ Vân mông phía sau, khuôn mặt nhỏ đều ủy khuất ba ba. Tỉ, nhị bảo nước mũi muốn rớt trong miệng lạc. Lưu Bác Văn ở bên cạnh sốt ruột kêu, xem nàng tỷ vẻ mặt bình tĩnh, liền chính mình nhanh như chớp chạy về trong phòng xả giấy cấp nhị bảo sát nước mũi. Không có mụ mụ an ủi, có cứu cứu cũng đúng a, nhị bảo thuận cột phát phục cứu cứu trong lòng ngực nước mũi toàn cọ tiểu cứu cứu trên quần áo. Giờ chết lạc, Lưu Bác Văn vẻ mặt ghét bỏ cấp nhị bảo sát xong nước mũi, lại đi kiểm tra đại bảo tiểu bảo. Tỷ, ngươi sao không hống hống bọn họ nha, vẫn luôn khóc cũng quá xảo lạc, sao hống a? Lưu Mỹ Vân hỏi lại, lúc này hống hảo, đợi chút lại đến bắt đầu Nàng một ngày gì không cần làm, quang hống này ba vị tiểu tù tông đi Lưu bác văn nghĩ nghĩ cảm thấy hắn thì nói được không thật xấu Quay đầu liền ngồi hồi băng ghế thượng chính mình làm bài tập đi Trong phòng ngô mẹ thấy tam Bảo thay khóc đến lợi hại nhưng thật ra tưởng hống đâu Nhưng thấy Lưu Mỹ Vân lặng lẽ chiều chính mình lắc đầu, nàng liền lại lui về bận việc Mỹ Vân, nhà ngươi như vậy náo nhiệt đâu Vương tú Anh nắm Nữu Nữu còn chưa đi đến Lưu Mỹ Vân cửa nhà ở đường nhỏ kia đầu liền nghe thấy Tam bào thai kêu khóc thanh cười hướng bên này kêu. Tú Anh tàu tử khách ít đến a. Lưu Mỹ Vân buông cái chổi đi lên ngang xem Nữu Nữu thật cẩn thận dẫm lên đường nhỏ thượng cục đá hố một chút không kiều khí nàng cười cho người ta bế lên lui tới chính mình ra đi. Nữu Nữu ăn cơm không a. Nữu Nữu ăn lạc. Nữu Nữu bị xinh đẹp a di ôm một chút cũng không nháo còn điểm điểm cười trả lời. Kia gì cho ngươi tìm kẹo ăn có được hay không? Nữ nữ đôi mắt sáng lấp lánh tưởng gật đầu, kết quả nhìn đến trong viện đang ở khóc nháo ba cái đệ đệ, nàng nhăn lại tiểu lông mày lắc đầu, nãi thanh nãi khi nói, đệ đệ khóc kẹo cấp đệ đệ ăn. Ái khóc tiểu hài tử không có kẹo ăn. Lưu Mỹ vân ôm nữ nữ tam bào thai biên khóc biên bái nàng chân chơi hoành muốn ôm, lục tiểu Bảo còn dứt khoát một mông ngồi ở nàng trên chân cùng con khỉ dường như bái, làm Lưu Mỹ vân một bước cũng đi không được. Mụ mụ ôm, mụ mụ. Ủa? đừng nói Lưu Mỹ Vân, liền Vương Thú Anh thấy này trận trưởng đều sợ hãi. Bác Văn giúp ta cấp Nữu Nữu làm bộ quả tới. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, đi bất động, liền cố sức kéo Tiểu Bảo chậm rãi dịch dù sao nàng không thỏa hiệp. Ai? Lưu Bác Văn buông bút chì nhanh như chớp liền chạy về trong phòng bắt một phen trái cây đường. Tới Nữu Nữu nhất ngoan nhất nghe lời a di cấp Nữu Nữu ăn đường. Lưu Mỹ Vân cấp nữu nữu lột giấy gói kẹo uy trong miệng. Tiểu Nha đầu đầu tiên là nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, thấy mụ mụ không phản đối, mới mở ra miệng nhỏ điểm điểm nhấp hàng mi dài chớp chớp, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tam Bảo thay một bên khóc, một bên mắt trông mong ở bên cạnh chờ ăn đường. Kết quả thấy mụ mụ đem dư lại kẹo toàn trang nữ nữu túi áo túi, một viên cũng chưa cho bọn hắn lưu thời điểm. Một đám đều nóng nảy. Đặc biệt đồ tham ăn Tiểu Bảo rướt khoát đá đạp lung tung chân, trực tiếp một mông ngồi dưới đất kêu khóc kháng nghị mụ mụ hư hư mụ mụ nhị bảo xem tiểu bảo ngồi dưới đất khóc hắn cũng học theo đại bảo nhưng thật ra không hướng trên mặt đất lăn nhưng cũng khóc đến nhất thương tâm tiểu cánh tay không ngừng lay tưởng đem nữu nữu từ mụ mụ trong lòng ngực túm xuống dưới không được mụ mụ ôm khác tiểu hài tử mỹ vân a ngươi này mau hống hống đi Vương tú anh thật sự nhìn không được tưởng đem trên mặt đất tiểu bảo bế lên tới, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này sức lực là thật đại a. Nàng một ôm người liền rớt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất loạn phịch. Lưu mỹ vân ra viện này lại không mốc nước bùn trên mặt đất tất cả đều là thổ hôi, tiểu bảo này một phịch quần áo lăn đến vô pháp xem. Không có việc gì, tàu tử đừng động hắn. Lưu mỹ vân ngăn chặn trong lòng nhắm thẳng thượng mạo hỏa khí hỏi Vương tú anh tàu tử khó được hướng ta nơi này tới một chuyến là có chuyện gì sao? Vương Tú Anh thấy Lưu Mỹ Vân là thật không tính toán quản còn có tâm tư đậu nhà mình nữ nữ, lần đầu thấy như vậy tâm đại nương, khóe miệng nàng thẳng chiều trù, lại cũng chỉ cũng may hài từ một mảnh khóc nháo trong tiếng cấp Lưu Mỹ Vân nói chính sự nhi. Cùng tiêu xã không phải không ra tới hai cái vị trí sao, phía trước lâm thời an bài cấp hai cái quân tàu hăng hái, một cái để lại nhưng một cái khác trong nhà thật sự vội không chuyển, liền lại không ra tới một vị trí. Mặt trên tổng hợp suy xét hạ tuy rằng nhà ngươi ba cái hài tử, nhưng là có ngô mẹ cùng lục bác sĩ giúp ngươi chăm sóc hơn nữa công tiêu xã không xa, ngươi có thể mang theo hài tử công tác phía trước triệu xuân mai không phải cũng là kia trước cửa chỗ ngồi chống chảy phóng hài tử ở trong sân chơi, ngươi công tác cũng không chậm trễ ta chính là lại đây hỗ trợ hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Kỳ thật trên đảo cung Thiêu xã người bán hàng vị trí, đại gia mỗi người đều đỏ mắt, khá vậy không phải mỗi người đều có thể làm, nếu không phải Lưu Mỹ vân khoảng thời gian trước chào đặc vụ lập công, hơn nữa người đầu dư linh hoạt tính tình lại ngoại phóng, này chỗ chống vị trí thật đúng là không tới phiên nàng nơi này. Lưu Mỹ vân mí mắt giật giật xem một cái trên mặt đất lăn lộn nhị bảo tiểu bảo còn có ôm đùi liên tiếp gào khan đại bảo, nàng lắc đầu tầu từ cảm ơn ngài đi một chuyến, người cũng thấy ta nơi này ba cái hỗn không tiếc công tác là đừng nghĩ, hơn nữa ngô mẹ sang năm phải về quê quán đi, đến lúc đó trong nhà ta phải một người nhìn, càng vội không chuyển. Vương Tú Anh sửng sốt, ngô mẹ phải đi, đúng vậy Lưu Mỹ vân gật đầu, trường trinh ra ra tuổi cũng lớn, bên người không thể không ai. Vậy ngươi đây là không được, đáng tiếc tốt như vậy một cơ hội. Vương Tú Anh thấy Lưu Mỹ Vân tiếc nuối, lần này bởi vì lập công mới có như vậy cái hào công tác lạc trên đầu, chờ lần tới lại không biết muốn cái gì lúc. Trên đảo về quân tàu an trí vốn dĩ chính là lão đại khó một vấn đề, một cái củ cải một cái hố có thể tác đều nhét đầy. Mỹ Vân, ngươi xác định liền từ bỏ a? Vương Tú Anh không yên tâm, lại hỏi một lần. Này công tác nếu là lạc người khác trên đầu, liền tính vội không chuyển, nhân ra khả năng đều phải dối dám tiếc hận một thời gian, nhưng nàng xem Lưu Mỹ Vân một chút do dự không có còn cự tuyệt đến như vậy rứt khoát, trong lòng nhiều ít có điểm hâm mộ. Này nếu không có tự tin, không lo tiền tiêu, có thể như vậy tiêu sái. tàu tử ta là thật vội không truyền cơ hội này để lại cho những người khác đi, nhưng lòng ta phi thường cảm tạ tổ chức đối ta chiếu cố, nếu là không có này ba cái gia hỏa ta đây khẳng định đi a Mang một cái hoa ở cung tiêu xã đi làm, nàng còn có thể tiếp thu, mang ba cái hoa, vẫn là trong nhà nàng này ba cái tiểu tổ tông kia nơi nào là đi cung tiêu xã đi làm a kia quả thực là đi hủy đi cung tiêu xã. Kia hành ta đầy đuổi kịp đầu hội báo hạ ngươi hồi đáp, vị trí này lại luân cấp những người khác đi. Vương Thú Anh được đến chuẩn xác hồi đáp cũng không nhiều lắm lưu từ lưu Mỹ Vân trong lòng ngực bế lên tiểu khuê nữ liền về nhà. Xinh đẹp A Di tái kiến nữ nữ chơi ngũ thải ban lan giấy gói kẹo nãi thanh nãi khí cùng lưu mỹ vân phất tay cáo biệt nữ nữ tái kiến lần sau lại đến a di trong nhà chơi a nhìn tiểu cô nương manh manh đáng yêu bộ dáng lại xem chính mình trong nhà tuy rằng tiếng khóc ngừng nhưng còn trên mặt đất lan lộn không chịu đứng lên nhị bảo tiểu bảo cùng với bên cạnh thút tha thút thiết đại bảo nàng thật hận không thể cùng người đổi tiểu hài nhi mụ mụ không cần nữ nữ đại bảo biễu môi lông mi thượng treo nước mắt khóc đến ủy khuất cực kỳ Lưu Mỹ Vân cho hắn xoa xoa nước mắt, đem người bế lên tới, cố ý làm trái lại chính là nữ nữ ngoan a. Đại bảo cũng ngoan, đại bảo đầu trôn ở mụ mụ trong lòng ngực tiểu cánh tay gắt gao ôm mụ mụ cổ. Nhưng người xé cữu cữu sách bài tập liền không ngoan, đại bảo thút tha thút thít không nói lời nào. Lưu Mỹ Vân ôn nhu hỏi, lần sau còn xé sao? Không xé, đại bảo lắc lắc đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí trả lời. Đây mới là ngoan tiểu hài từ. Lưu Mỹ Vân hôn hôn tiểu gia hỏa, dùng khăn cho hắn đem mặt lau khô. Hống hảo một cái, lại xem trên mặt đất kia hai, khóc nhưng thật ra không khóc chính là còn đánh lăn nhi ở đàn kia giận dỗi đâu. Nhị Bảo đồng học trên mặt đất lăn nửa ngày, thấy mụ mụ cũng không có tới ôm chính mình, hống chính mình, mà là chỉ ôm Kaka, hắn giận dỗi một trận, không cam lòng lại từ trên mặt đất bỏ dậy thương tâm hướng Lưu Mỹ Vân trước mặt thấu, mụ mụ. Ôm, không khóc, Lưu Mỹ Vân hỏi, nhị Bảo gật gật đầu lần sau còn trên mặt đất lăn sao nhị bảo lắc đầu người quá bẩn mụ mụ không ôm lưu mỹ vân ghét bỏ nhị bảo bĩu môi lại muốn khóc lưu bác văn thật sự nhìn không được chạy nhanh lại đây cấp nhị bảo chụp trên người thổ lưu bác văn tỷ ngươi sao cùng nhà người khác mụ mụ không giống nhau a chỗ nào không giống nhau ân lưu bác văn nghĩ nghĩ lại không biết sao hình dung Dù sao hắn xem trên đảo nhà người khác mang tiểu hài từ mụ mụ đều không giống hắn tỉ như vậy, phóng trên mặt đất từ lăn. Người đi đem tiểu bảo cho ta túm lại đây. lưu Mỹ Vân cấp nhị bảo lao mặt xem kia đầu tiểu bảo cùng điều sâu lông giống nhau, hướng đường nhỏ bên kia lăn, chạy nhanh làm bác văn giúp đỡ bắt người. Tiểu bảo lưu bác văn chạy tới, phí lão đại kính nhi đem người từ trên mặt đất bế lên tới. Không cần, không cần, không cần. Tiểu Bảo phồng lên sức châu bò nhi dãy dụa, nghẹn khí đâu, lại là rũi chân, lại là ném cánh tay, trong miệng còn liên tiếp kêu, muốn ba ba. Ba ba, tam huynh đệ, khi còn nhỏ phải kể tới tiểu Bảo nhất ngoan nhất bất lo, chỉ cần ăn no, là có thể chính mình chơi, còn động bất động liền chiều đại nhân cười, kết quả này dần dần lớn lên, nhưng thật ra thành tam huynh đệ bên trong tính tình nhất ngoan cố. Hành, lục tiểu Bảo người ba đã trở lại, về sau người liền cùng người ba quá đi, đừng tìm mụ mụ. Lưu Mỹ Vân nhìn đến đường nhỏ thượng kia mặt quân màu xanh lục thân ảnh cũng liền mặc kệ tiểu bào. Nàng một ngày 24 giờ hầu hạ tam huynh đệ còn đỉnh không thượng lục trường trinh cái này một ngày liền trở về bồi chơi như vậy mấy cái giờ. Lục tiểu Bảo, ngươi mong thưởng nở hoa lạc lại cho ta trên mặt đất lăn. Lục trường trinh đã không nhớ rõ đây là tháng này mấy lần rồi. Trừ bỏ đại bảo nhị bảo cùng tiểu bảo gần nhất đều trầm mê trên mặt đất lăn lộn ba ngày hai đầu phá xiêm y ngô mẹ bổ đều bất qua tới hơn nữa dơ xiêm y hắn buổi tối còn phải tẩy trước kia mỗi ngày tẩy nước tiểu phiến này thật vất vả giáo hội tam huynh đệ chính mình ý phân kéo nước tiểu kết quả mỗi ngày lại muốn giặt đồ tiểu bảo vừa thấy ba ba đã trở lại từ cựu cựu trong tay tránh thoát phi phát qua đi tưởng cái đại ôm kết quả chờ đợi hắn là bạch bạch hai tiếng đét mông thanh âm Lục tiểu bảo, ba ngày hai đầu trên mặt đất lăn, ngươi là tưởng thức chết mẹ ngươi, vẫn là tưởng mệt chết cha ngươi à. Tiểu bảo ăn đánh, há mồm liền phải khóc lục trường trinh trực tiếp cho người ta đứng trồng ngược rút ra lên khiêng trên vai làm bộ muốn quăng ra ngoài. Còn khóc không khóc, ba ba, phi phi, tiểu bảo trời đất quay cuồng ghé vào ba ba đầu vai, nào còn nhớ rõ cái gì khóc hưng phấn dương tiểu cánh tay muốn phi. Có Lục Trường Trinh trở về nhận ca, Lưu Mỹ Vân mừng được thanh nhàn, về phòng cấp đại bảo, nhị bảo thay đổi thân xiêm y, tiểu bảo liền giao cho hắn phụ trách dù sao nhân gia cũng không hiếm lạ chính mình cái này mẹ. Ngay cả ăn cơm chiều thời điểm, tiểu bảo cũng là nị ở ba ba trong lòng ngực giống cố ý chọc giận Lưu Mỹ Vân dường như, một ngụm một cái ba ba. Chính là vừa đến buổi tối ngủ liền không được cấp tam bào thay hướng xong sữa bột lưu mỹ vân gặp gỡ sinh lý kỳ liền không nghĩ hống hài tử nằm ở đàng kia đắp túi chườm nóng cấp hải tử rửa mặt rửa chân việc liền giao cho lục trường trinh một người đi làm ngày thường đều là ba ba mụ mụ một khối hầu hạ tam huynh đệ này một không có mụ mụ chỉ huy giám sát ba ba liền động tay động chân trong chốc lát quên cấp đại bảo tẩy thí thí lạp trong chốc lát chạm vào nhị bảo đầu trong chốc lát lại làm tiểu bảo đôi mắt nước vào lăn lộn nửa ngày công phu thật vất vả tam huynh đệ ôm bình sữa nằm trên giường đất Tiểu bảo ủy khuất ba ba liền hướng Lưu Mỹ Vân trước mặt thấu. Mụ mụ ôm một cái. Lục trường trinh cho người ta vớt trở về. Mẹ ngươi khó chịu, đừng đi phiền nàng, chính mình uống xong nãy chạy nhanh ngủ. Mụ mụ ôm, tiểu bảo biểu môi kiên trì, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Nói mẹ ngươi không thoải mái. Lục trường trinh nhíu mày, liền phải hướng người trên mông chụp. Lưu Mỹ Vân hữu khí vô lực nói, người phóng ta bên cạnh ngủ đi, đừng lại chỉnh khóc đại buổi tối đau đầu Lưu Mỹ Vân gặp gỡ đại di mụ tới hai ngày này, cũng là tâm tình bực bội, không có ngày thường như vậy nhiều kiên nhẫn, cánh tay một chương, đem tiểu bảo ôm lại đây, vỗ nhẹ hống, bên cạnh đại bảo, nhị bảo thấy thế, liền cùng chiếm đoạt lãnh địa dường như cũng hướng Lưu Mỹ Vân trên người Pháp. Lần này ba cái tiểu bếp lò quải trên người, túi trường nóng cũng không cần phải. Mỹ Vân, người vất vả, lục trường trinh là càng ngày càng đau lòng thức phụ nhi mỗi ngày ở nhà hầu hạ ba cái tiểu tổ tông. Hắn công tiểu cô chỉ có thể sáng trưa chiều ba cái cố định thời gian, trở về thay ca giúp đỡ chiếu cố, ngô mẹ tuổi lớn, thể lực theo không kịp ba cái tiểu gia hỏa, ở nhà có thể giúp đỡ nấu cơm, chính là chờ sang năm, ngô mẹ trở lại kinh thành, trong nhà đại bộ phận phải dựa Lưu Mỹ Vân một người lo liệu, Lục Trường Trinh trong lòng rất tự trách. Đừng nghĩ, chờ sang năm này ba cái gia hỏa đều 3 tuổi, cũng không sai biệt lắm có thể hiểu chút chuyện này, nghe được đi vào lời nói, khẳng định so hiện tại bớt lo điểm. Ít nhất có thể bắt đầu chậm rãi cho bọn hắn giảng đạo lý, Lưu Mỹ Vân cảm thấy Không giống hiện tại, này đầu nói kia đầu quên, lần sau nên như thế nào còn như thế nào Hơn nữa, lâu như vậy, tam huynh đệ là đến mang đi cấp lão gia tử nhìn xem Cho nên bọn họ tính toán sang năm đưa ngô mẹ trở lại kinh thành thời điểm, đem tam bào thai cũng một khối mang lên Vân, ra ra khẳng định cao hứng, lục trường trinh cũng có chút tưởng nghiệm lão gia tử Ta quá đoạn thời gian đi nông trường nhìn xem ba mẹ đi. Đem hàng Tết cho bọn hắn mang qua đi, còn có phòng lạnh giữ ấm quần áo mùa đông, dược phẩm ta cũng thác chiến hữu lộc điểm. Nam nhân suy xét chu đáo, Lưu Mỹ Vân đương nhiên cao hứng, khóe miệng giơ lên độ cung, duỗi tay nhẹ nhàng ở trên mặt hắn chụp hạ khen ngợi nói, "Hành a, Lục Doanh trưởng hiện tại là càng ngày càng sẽ làm người con rể." Kia cũng phải nhìn làm ai con rể." Nam nhân vẻ mặt ngạo kiều. Lưu Mỹ Vân cười, "Nga, ngươi còn muốn làm ai con rể?" Lục Trường Trinh, liền ta ba mẹ. Lục nhị bảo ôm bình sữa, nằm ở mụ mụ trong lòng ngực không chuyên tâm ăn nãi thật xấu lại tái phát xem mụ mụ tay ở chụp ba ba mặt, hắn cũng đằng ra tay, không chút khách khí một cái tát phiến ba ba trên mặt, hàm chứa núm vú cao su bẹp nói, đánh ba ba. Lòng tràn đầy trong mắt cũng chỉ có tức phụ nhi Lục Trường Trinh, khó được cảnh giác tính mất đi hiệu lực rắn chắc ăn con thứ hai một cái tát. Mụ mụ không đánh ba ba. Lưu Mỹ vân tay chân nhẹ nhàng giật giật thân mình, ánh mắt ý bảo lục trường trinh đêm đã ngoan ngoãn uống xong nãi ngủ đại bảo tiểu bảo phóng hào, sau đó đè nặng nhị bảo ở trong ngực tay nhẹ nhàng chụp thượng nhị bảo mặt giải thích mụ mụ ở khen ngợi ba ba, nhị bảo cũng không thể đánh ba ba, nhanh lên uống nãi ngủ, mụ mụ cũng muốn ngủ lạc. Lưu Mỹ vân hôn hôn tiểu gia hòa thanh âm nhu nhu. Nhị bảo nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn ôm bình sữa xúc ở mụ mụ trong lòng ngực nghe mụ mụ trên người điềm điềm hương vị, rốt cuộc dần dần tiến vào mộng đẹp. Thật vất vả chờ ba cái hài từ ngủ, lục trường trinh đem tam huynh đệ phóng hảo chính mình mới dán tức phụ nhi, lấy túi trường nóng cho nàng đắp bụng. Hai vợ chồng an tĩnh nói một lát dạ thoại, Lưu Mỹ Vân mơ mơ màng màng mau ngủ thời điểm, còn có thể cảm giác được nam nhân xuống giường cấp không có gì độ ấm túi trường nóng lại thay đổi một đạo thủy, sau đó cách quần áo động tác mềm nhẹ vẫn luôn giúp nàng ấm bụng nhỏ. Lưu Mỹ Vân khóe miệng đầu cung gợi lên, một ngày mệt mỏi giống như liền như vậy kỳ tích biến mất bất quá chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, đương lưu mỹ vân phát hiện lục trường trinh buổi sáng lên cấp tiểu gia hòa tìm xong xiêm y lại không có quan ngăn tủ ngăn kéo nam nhân đêm trước sở hữu ôn nhu săn sóc ở nàng nơi này đều hóa thành cho tàn tam bào thai tỉnh sớm đổi kịp lục trường trinh có đôi khi không cần ra thể dục buổi sáng hắn liền sẽ trực tiếp cấp tam huynh đệ sách lên tới rửa mặt thay quần áo sau đó mang đi ra ngoài chơi lưu mỹ vân cũng có thể ngủ nhiều một lát hôm nay buổi sáng nàng mới ngủ nhiều còn không đến trong chốc lát liền cảm giác nhà ở an tĩnh đến không tầm thường ngày thường tam huynh đệ liền tính tỉnh ở bên ngoài chơi có ngô mẹ cùng trường trinh nhìn kia cũng là díu dít tổng muốn làm ẩm ý lưu mỹ vân nghe tam huynh đệ làm ẩm ý thanh có thể mị như vậy trong chốc lát hôm nay đột nhiên an tĩnh nàng ngược lại ngủ không được mơ mơ màng màng ngồi dậy mở mắt ra liền nhìn đến giường giường đất đối diện đại tủ đứng trước mặt thấu ba cái đầu nhỏ không xào cũng không nháo Đại bảo nhị bảo tiểu bảo nàng hô một tiếng, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, tam huynh đệ ăn ý mười phần tiểu nãi âm kêu đến Lưu Mỹ Vân trong lòng một trận thỏa mãn tâm tình chính Mỹ đâu, Lưu Mỹ Vân đột nhiên nhìn đến tam huynh đệ trong tay bắt lấy đồ vật hơi mỏng một mảnh nhi, hồng diễm diễm, nàng đột nhiên cả kinh, giày đều không rảnh lo xuyên, trực tiếp nhảy xuống giường, một phen từ tam bào thai trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới. Tam huynh đệ xem mụ mụ như vậy, giống như ý thức được chính mình gặp rắc rối, đặc biệt đại bảo trong tay còn túm nửa thanh phong thư, hắn tay nhỏ lặng lẽ xúc ở phía sau biên, vẻ mặt vô thố nhìn mụ mụ. Lục Trường Trinh, ở bên ngoài chính cấp tiểu hắc uy thực Lục Trường Trinh, nghe được Lưu Mỹ Vân xưa nay chưa từng có lớn giọng nhi kêu gọi, vội vội vã chạy vào nhà. Tức phụ nhi, sao Lưu Mỹ Vân hít sâu một hơi, qua qua trong tay còn sót lại nửa thanh, nàng hào hào chân quý ở ngăn kéo trăm vạn tem hỏa khí chỉ mạo phía trên đỉnh. Ngươi vì sao không liên quan ngăn kéo? Vì sao? Vì sao? Vì sao a? Nàng như vậy bảo bối cả nước núi sông một mảnh hồng tứ phương liên tem a. Nàng đều tàng ngăn kéo nhất bên trong, kẹp sách vở phong bì nhi bên trong. Một giấc ngủ dậy liền dư lại nửa thanh nhi mặt trên còn dính, không biết là nàng cái nào nhi từ nước miếng. Mỹ Vân thực xin lỗi a, ngô mẹ mua đồ ăn đi ta vừa rồi cấp nhị bảo mặc quần áo, hắn làm ẩm ý ta sợ hắn đánh thức ngươi cầm quần áo liền sốt ruột đi ra ngoài, đã quên quan. Lục trường Trinh đầu một hồi gặp được thức phụ nhi chiều chính mình sinh khí còn liền vì một chương tem, hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới chính là xem thức phụ nhi hung ba ba ánh mắt, hắn cũng không dám hỏi. Nếu không ta hiện tại đi biêu cục cho ngươi một lần nữa mua hai chương. Lục trường trinh không thể lý giải thức phụ nhi đem một chương sai lầm phát hành tem đương bảo bối dường như dấu ở trong ngăn kéo trước khi hắn hỏi một miệng kết quả người ta nói, đây là yêu thích làm hắn đừng hỏi nhiều. Bất quá xem thức phụ nhi bảo bối cách kia trình độ, hắn lúc này cũng có chút trột giả. Đặc biệt tiểu bảo còn đặc không nhãn lực thấy nhi, phi phi hai hạ đem trong miệng cắn xuống dưới tem mảnh nhỏ, hướng mụ mụ trên tay vừa phun. Lưu Mỹ Vân cái này nhưng tính biết, nàng trong tay nửa thanh tem dính thượng nước miếng, là nàng cái nào nhi tử? Nàng trăm vạn tem a, liền như vậy ở một cái bình phàm buổi sáng, chôn vùi ở phụ tử bốn người trong tay. Lưu Mỹ Vân cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu. Chương 43, kế tem sự kiện sau, Lưu Mỹ Vân tức giận đến mấy ngày không muốn cùng Lục Trường Trinh nói chuyện. Không có biện pháp không thể lấy nhi tử gì Hơi, nàng đành phải lấy hài tử cha xì Hơi. Tức phụ nhi, ngô mẹ hôm nay hầm cái này canh đặc biệt nùng ta cho ngươi thịnh điểm nhi. Lục trường trinh chân chó lấy lòng tức phụ nhi. Liều Mỹ Vân không cảm kích ta trong chén còn có cơm đâu, ăn xong lại uống. Trường trinh A, hậu thiên các ngươi đi nông trường đi. Lục huyền quân ở bên cạnh giám sát ba cái tiểu tề tử ăn cơm, nhân tiện xem hai vợ chồng son ve vãn đánh yêu. Đúng vậy, qua đi trụ hai ngày. Lục trường trinh gật đầu. Vậy ngươi liền mang điểm bông miếng độn dày cây bao đầu gối linh tinh, ngô mẹ phía trước chuẩn bị tốt các ngươi đừng quên trước tiên đem đồ vật đều thu thập hào, dẫn bọn hắn ba cái trọng đồ vật đều đừng cầm nhiều bị điểm tiền giấy thật sự. Lục huyền quân không yên tâm dặn dò. Chủ yếu đây là bọn họ hai vợ chồng lần đầu mang ba cái oa ra cửa, lục trường trinh một người muốn ôm hai, lưu Mỹ vân ôm một cái còn phải trông cậy vào lưu bác văn phụ một chút lấy hành lý, trọng khẳng định không thể lấy. Yên tâm đi tiểu cô. Lưu Mỹ Vân ngẩn đầu chiều lục quyền quân nói, liền tùy thân mang đồ dùng cùng tam bảo bọn họ là được quay đầu lại thiếu cái gì gửi qua biêu điện bao vây tương đối phương tiện. Đúng đúng đúng ngô mẹ gật đầu phụ họa chờ thêm mấy ngày ta lại làm hai song hậu đế giày, một khối gửi qua đi. Cảm ơn ngô mẹ, Lưu Mỹ Vân hướng ngô mẹ trong chén gắp một khối to thịt. Tạ gì tạ, ngô mẹ cười, chờ đến xuất phát đi nông trường hôm nay. Cả nhà sớm lên cấp tam bào thai rửa mặt mặc quần áo, lưu Mỹ Vân chính mình cũng thu thập một phen, đảo không phải hướng xinh đẹp trang điểm tương phản là tìm hai thân nhất nại dơ vài dệt xuyên trên người. Nông trường bên kia tuy rằng so thượng hải cách bọn họ nơi này gần gũi nhiều, nhưng là đi một chuyến cũng lao lực nhi, muốn tới trước thành phố ngồi ô tô đến huyện thành tới rồi huyện thành lại tìm xe bò máy kéo đưa hướng nông trường đưa. lưu Mỹ Vân tưởng cũng có thể nghĩ đến này một chuyến đến nhiều gian khó tân. Bất quá lục trường trinh một người có thể ôm hai, lưu bác văn lớn không chỉ có không cần chiếu cố còn có thể giúp bọn hắn phụ một chút, nàng liền ôm một cái cũng còn tính hào. Người ôm nhị bảo là được, đại bảo tiểu bảo cho ta ôm. Lục trường trinh đang ở cân nhắc lưu Mỹ Vân cải tiến quá móc treo, có thể một lần ôm hai ở phía trước, hai anh em cùng ngồi xe đầy tay dường như, vừa không chậm chễ ngắm phong cảnh, cũng không khó chịu. Nhị bảo là tam huynh đệ thể trọng có thể hơi chút nhẹ điểm, tiểu bảo nhất trầm cả người đều là thịt. Đại bảo cho ta đi, hắn khó nhất hầu hạ cái này cười bỏ một lần phiền toái, ta sợ hắn đợi lát nữa ở trên người của ngươi làm ẩm ý. Lưu Mỹ Vân cũng là vắt hết óc mới thiết kế này khoản giản dị móc treo, tài liệu theo không kịp cũng không có an toàn khấu toàn dựa vài diệt thù công khâu lại ghép nối, rắn chắc nhưng thật ra rắn chắc chính là cười bỏ một lần lại cột lên liền có điểm phiền toái. Tỷ ta có thể lấy cái này bao. Muốn đi nông trường xem ba mẹ còn có thể trụ hai ngày, Lưu bác văn Hưng phấn vài thiên, hôm nay sớm liền chính mình lên thu thập hảo, đeo lên cặp sách còn hiểu sự giúp tỷ tỷ đề ra một cái bố bao. Hảo, bác văn giỏi quá, giúp tỷ tỷ đại ân. Lưu Mỹ vân bế lên đại bảo cuối cùng cùng lục trường trinh tiểu cô, ngô mẹ mấy người xác nhận vài biến, không có lậu mang đồ vật mới ra cửa hướng bến tàu đi. Đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, Ngô Quế Phương từ bên trong thăm dò ra tới cho nàng lại trang mấy cái nóng hồi bạch diện bánh bột ngô. Nghe nói các người muốn đi trong thôn thăm người thân, này bánh bột ngô mang theo trên đường ăn còn nóng hồi đâu chính là lạnh cũng không có việc gì, phao hồ nước sôi đoái. Cảm ơn tàu tử, Lưu Mỹ Vân cũng không khách khí, làm Lưu Bác Văn Trang cặp sách mang lên. Cung tiêu xã chức vị chỗ trống ở nàng cự tuyệt sau, liền rơi xuống Ngô Quế Phương trên đầu. Lưu Mỹ Vân rất thấy Ngô Quế Phương cao hứng, rốt cuộc Ngô Quế Phương trong nhà lão sinh bệnh tiểu nhân lại nhiều toàn chỉ vào tổng phó doanh trưởng về điểm này tiền trợ cấp nuôi sống, này Ngô Quế Phương chính mình có công tác trong nhà một chút có thể dư giả không ít. Ngô Quế Phương là như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng còn có thể có công tác. Vốn dĩ chữ to không biết một cái, nàng đã tâm động, lại có điểm lo lắng, cuối cùng chạy lưu Mỹ Vân bên kia vừa hỏi, người lại trấn an nàng, có hai người đâu sợ gì, công tiêu xã liền như vậy, vài thứ, sẽ thức số nhớ cái chướng là được, mấu chốt vẫn là muốn phục vụ ý thức. Hơn nữa công tác là tổ chức phân phối, tổ chức đều cảm thấy ngươi hành kia còn có gì hào do dự. Trước kia chịu lan lan nhưng thật ra biết chữ nhi, nhưng không có phục vụ ý thức cuối cùng còn không phải tìm người ngại. Tầu tử ngươi chỉ cần không ngừng học tập nhận thức một ít cơ bản đủ dùng là được. Bị lưu Mỹ Vân như vậy một chân an, ngô Quế Phương trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít này không đều đã đến cương vài thiên, mỗi ngày cẩn trọng vì nhân dân phục vụ ai tới mua đồ vật mặc kệ bao nhiêu tiền, nàng đều cấp gương mặt tươi cười. Vi sổ toàn dừa cộng sự, đương nhiên nàng cũng mỗi ngày đều đi theo người học tập. Vốn dĩ không bắt được công tác chức vị trong nhà còn có không thuận khí nhi, kết quả mới mấy ngày công phu, xem đại gia thượng công tiêu xã mua đồ vật đều nói ngô quế phương hảo, dần dần cũng liền đánh mất tâm tư khác. Ngồi trên thuyền, xem trong lòng ngực nhị bảo tiểu bảo cũng không có làm ẩm ý, lục trường trinh nhẹ nhàng thở ra, liền có công phu cùng lưu Mỹ vân kéo việc nhà. Ta xem mua tàu tử ở công tiêu xã làm được rất vui vẻ tống phó doanh gia về sau nhật từ có thể hào quá không ít lưu Mỹ Vân gật gật đầu, nếu là có cơ hội có năng lực cái nào nữ nhân không nghĩ ra tới chính mình công tác người thật cho rằng đều ái ở nhà mỗi ngày vây quanh bệ bếp hài từ chuyển A, đặc biệt ngô tàu từ trong nhà chi tiêu còn lớn như vậy, mỗi tháng liền chỉ vào tống phó doanh về điểm này tiền trợ cấp duỗi tay hướng người đòi tiền tư vị có thể có chính mình kiếm tiền tư vị hảo Lục Trường Trinh cảm thấy lời này có chút quen tay, nghĩ nghĩ hắn nói, này không phải Bạch Đình đồng chí vẫn luôn treo ở bên miệng thường xuyên cấp trên đảo mặt khác quân tàu nhóm tẩy não sao. Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi thành công bị tẩy não lạc. Lưu Mỹ Vân chừng hắn một cái, này không gọi tẩy não, cái này kêu nhân sinh giá trị quan. Hơn nữa nàng có thể cho ta tẩy gì não a? Ta nghe nàng nói chuyện đều phiền, chính mình sự nghiệp tâm cường, này vốn dĩ không tật xấu, nhưng từng ngày nơi nơi cho người ta tẩy não, giáo huấn tân tư tưởng liền có điểm phiền nhân. Lục Trường Trinh, nhưng hai người ở phương diện này giá trị quan thượng, nhưng thật ra có điểm không mưu mà hợp. Nhưng ta sẽ không cho người ta tẩy não, mạnh mẽ giáo huấn chính mình giá trị quan, ai có trí nấy, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tôn trọng người khác, làm tốt chính mình, đây mới là ta giá trị quan. Nếu là lý giải không được người liền tham khảo người cái kia phát tiểu thanh mai trúc mã đi, nàng hai cơ bản là một đường người. Ở lưu Mỹ Vân xem ra, Bạch Đình chính là thấp xứng bản tôn thức tha. Tính lục trường trinh bĩu môi, ta vẫn là đổi cái đề tài đi, không nói người khác. Lưu Mỹ Vân cười, không nói liền không nói. Nhưng một lát sau, nam nhân lại thò qua tới, thật cẩn thận nói, Mỹ Vân, vậy ngươi bởi vì ba cái hài tử cự tuyệt công tiêu xã công tác có thể hay không thực không vui à. Lục trường Trinh biết Lưu Mỹ Vân cũng không phải cái loại này tưởng vẫn luôn ở nhà vây quanh bệ bếp hài tử truyền người, chính là từ gà cho chính mình, sinh hài tử, nàng giống như mỗi ngày chỉ có thể bị nhốt ở nhà căn bản đi không khai. Sẽ không ai liêu Mỹ vân xem nam nhân vẻ mặt ái náy, nàng liền ôn nhu nói, hải tử bây giờ còn nhỏ, bên người ly không được người, liền tính công tác rất quan trọng, nhưng ở lòng ta, ngươi cùng hải tử vĩnh viễn ở đệ nhất vị, chờ tương lai bọn họ lớn lên điểm, không cần người mỗi ngày nhìn chằm chằm, khi đó ta không phải tự do. Vân tức phụ nhi ngươi thật tốt cảm ơn ngươi. Lục trường trinh khóe miệng đồ cung thu không được. Đặc biệt nghe được Lưu Mỹ Vân nói, chính mình cùng hài từ vĩnh viễn là đệ nhất vị thời điểm, hắn trong lòng tựa như bị rót mật giống nhau ngọt mặt cũng không chịu khống chế vi vi nóng lên lên. Cầm lòng không đậu muốn bắt thức phụ như tay, kết quả bị lục đại bảo đâm vừa vặn, không lưu tình chút nào một chân đá hắn mơ u bàn tay thưởng. Đại bảo ôm mụ mụ chiếm hữu dục mười phần, ánh mắt hung hung đề phòng thân cha. Lưu Mỹ Vân đau lòng chính mình nam nhân, nhéo nhéo đại bảo khuôn mặt nhỏ, sửa đúng hắn, không được đá ba ba Chính giáo dục đại bảo đâu, lưu Mỹ Vân liền nhìn đến từ bên ngoài khoang thuyền lắc lư đi vào tới một đạo quen thuộc thân ảnh. Bạch Đình vác cái tay này, trên đầu bọc băng gạc tiến thuyền sau tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, cũng không có chú ý tới nàng phía sau cách mấy bài trên chỗ ngồi, lưu Mỹ Vân chính chiều lục trường trinh nhướng mày thật là không thể ở sau lưng nói người, trước kia ta còn không tin. Lục Trường Trinh quét mắt qua đi, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nàng tức phụ nhi mỗi lần nhìn thấy Bạch Đình tâm tình đều không sao hào, chỉ hy vọng đợi lát nữa thuyền cập bờ, hai người đừng với thưởng. Ý tưởng là tốt nhưng hồ lô đào càng liền như vậy điểm đại thuyền một cập bờ, mọi người đều tranh nhau hướng cửa đi, cố tình cái kia Bạch Đình ngồi ở vị trí thượng hơn nửa ngày không thấy động. Lục Trường Trinh bọn họ cũng không thể bởi vì một cái Bạch Đình liền ở phía sau biên chờ. Hai vợ chồng ôm hoa, mang theo Lưu Bác Văn cũng đi theo đại bộ đội phía sau, chậm rãi hướng cửa hoạt động. Bạch Đình lúc này đầu óc còn một đoàn loạn, từ cùng tôn ái quốc đánh nhau nàng đầu không cẩn thận khái đến tủ đầu giường về sau, trong óc lại đột nhiên nhiều một người ký ức. Hơn nữa không thể hiểu được đều là chút đoạn ngắn hiện lên, thật vất vả ngày hôm qua nàng ngủ một giấc lên, trong đầu tựa như phóng điện ảnh dường như, đem những cái đó đoạn ngắn ghép nối lên, nàng mới rốt cuộc trải vuốt rõ ràng chút manh mối. Nàng không phải Bạch Đình Nàng là Bạch Hân Đình, nàng cũng không phải cái này nhiên đại người, lại không thể hiểu được xuyên qua tới thành quân tàu Bạch Đình. Xuyên qua tới thời điểm, nàng xem qua Bạch Đình ngắn gọn cả đời, phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì đặc biệt hơn nữa đoàn mệnh một năm về sau sẽ bởi vì sinh hài tử khó sinh xuất huyết nhiều mà đi thế. Bạch Hân Đình tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ không thể hiểu được sau khi chết xuyên qua tới. Đúng vậy, nàng là đã chết quá một hồi người. Bởi vì mang thai bị hư nữ nhân từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, một thi hai mệnh chết. Cái kia hư nữ nhân là nàng hài tử phụ thân chính quy lão bà. Bạch Hân Đình không biết chính mình sau khi chết có thể hay không có nhân vi nàng nói chuyện vẫn là đều sẽ chỉ ở trên mạng mắng nàng xứng đáng. Cho người ta đương tiểu tam, phá hư nhân gia đình, xứng đáng bị chính quy đánh tới cửa cuối cùng là cái một thi hai mệnh. Tính chết đều đã chết không nghĩ những cái đó sốt ruột chuyện này. Ông trời cho nàng một lần nữa sống một lần cơ hội, nàng phải bắt được hiện tại việc cấp bách chỉ cần chạy nhanh nghĩ cách đem trong bụng hài tử xóa sạch nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó lại bởi vì khó sinh chết một hồi. Ông trời nếu thương hại nàng, làm nàng sau khi chết xuyên qua lại không có thể chọn thời cơ tốt chờ chính mình hoàn toàn khôi phục ý thức thời điểm liền phát hiện nguyên chủ này thân thể khả năng đã mang thai. Vạn hạnh chính là nguyên chủ trưởng phu tôn ái quốc trước mắt còn không biết nếu là cấp nam nhân biết nàng sợ là muốn đánh rớt hài từ liền khó khăn. Rốt cuộc từ nàng tiếp thu trong trí nhớ tôn ái quốc cùng Bạch Đình liền bởi vì ở hài từ sự tình thượng cãi nhau không biết nhiều ít hồi. Bạch Hân Đình cảm thấy, chính mình đại khái suất là đã sớm xuyên qua tới, chỉ là ý thức vẫn luôn hỗn độn không rõ, nguyên chủ chịu nàng ảnh hưởng, ngôn ngữ hành vi thư thưởng các phương diện, đều cùng kết hôn trước có rất lớn tương phản, cho nên cùng tôn ái quốc ba ngày hai đầu cãi nhau, chính là từ đụng phải đầu, nàng chính là triệt triệt để để Bạch Hân Đình. Mỹ Vân, có bậc thang, ngươi cẩn thận một chút. Đang lúc Bạch Đình ngồi ở ghế trên tự hỏi nhân sinh thời điểm, trong đầu đột nhiên nghe được một cái quen thuộc tên Lưu Mỹ Vân nàng có nguyên chủ ký ức biết cái này Lưu Mỹ Vân là trên đảo Lục Doanh trưởng thê tử lớn lên xinh đẹp cả đến hảo trưởng phu sủng ái sinh tam bào thai nhi tử nhật tử quá đến thoải mái lại an ổn. Mà nàng kiếp trước cũng nhận thức một cái kêu lưu Mỹ vân nữ nhân, diện mạo bình thường, lại năng lực xuất sắc, từ một tốt nghiệp cùng nàng tế tầng hầm ngầm hợp thuê phòng, đến sau lại chạy tiêu thụ, hành nghề vụ chủ quản, làm được công ty niêm yết tiêu thụ tổng giám vị trí, 30 mấy lớn tuổi thừa nữ, lại dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, từ cho thuê phòng đến thương phẩm phòng lại đổi đến đại biệt thự. Nàng chính mình đời trước lớn lên cũng coi như xinh đẹp, chẳng qua cuối cùng lại đi xóa, cho rằng chính mình lựa chọn một cái lối tắt đã từng còn cười nhạo lưu Mỹ vân tễ đàn thuê nhà, gặm làm bánh mì, mỗi ngày xuyên qua ở xe điện ngầm tuyến thượng, không hề hình tượng đáng nói, khuyên nàng không bằng đi chỉnh cái dung, tuy tiện làm nũng hống hống nam nhân, cũng không đến mức mỗi ngày đói một đốn no một đốn, còn muốn đảo sai giờ cùng khách hàng. Chính là đương nàng thay đổi một cái lại một cái bạn trai, bị lừa bị làm tiền, cùng đường cấp di động thông tin lục sở hữu có thể liên hệ người vay tiền thời điểm, lại nhìn đến Lưu Mỹ Vân Xuyên một thân giá cả xa xỉ tinh xảo chức nghiệp trang phục xuất nhập CBD viết chữ đại lâu, bên người còn có tiểu trợ lý ân cần đệ thưởng cà phê cung cung kính kính kêu nàng, Lưu Tổng. kia một khắc Bạch Hân Đình mới cảm thấy chính mình sống được giống cái chê cười. Lưu Mỹ Vân, mắt thấy người sắp rời thuyền, Bạch Đình nhịn không được gọi lại nàng. Lưu Mỹ Vân nghe thế quen thuộc thanh âm, vốn dĩ không nghĩ phản ứng, khả nhân đã từ vị trí thượng đuổi theo ra tới còn đặc biệt từ quen thuộc túm nàng cánh tay. Lưu Mỹ Vân, người đây là muốn đi thăm người thân sao? Bạch Đình trên dưới đánh giá thời đại này Lưu Mỹ Vân, lớn lên là thật xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn sáng trong, đặc biệt một đôi mắt xem người có thể câu hồn dường như, lại thuần lại Mỹ Chính là ăn mặc dáng vẻ quê mùa, màu xanh biển áo vải thô che lấp đến một chút thân hình đều nhìn không thấy, trong lòng ngực ôm cái bạch béo hoa hoa, mặt mày dịu dàng, đến gần một chút còn có thể từ trên người nàng người được nhàn nhạt mùi sữa thỏa thỏa tiểu tức phụ nhi hình tưởng. Cùng nàng trong trí nhớ cái kia luôn là đem chính mình thu thập sạch sẽ lưu loát, mặt mày sắc bén, mang theo tinh xảo đồng hồ ra vào xa hoa hội nghị nơi, cùng người nói sinh ý lưu Mỹ vân kém cách xa vạn dặm. Bạch Đình đồng chí, người có việc sao? Lưu Mỹ Vân nhăn lại mi, không kiên nhẫn hỏi, không bạch đình xấu hổ cười cười. Ta chính là xem ngươi mang ba cái hoa ra cửa không có phương tiện hỏi ngươi có cần hay không hỗ trợ. Không cần, cảm ơn ngươi a, ta trượng phu ở đâu. Lưu Mỹ Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vừa dứt lời trong lòng ngực đại bảo liền dầm gì lên, ở mụ mụ trong lòng ngực mông nhỏ không an phận xoắn đến xoắn đi, nãi thanh nãi khí nói, mụ mụ muốn si si. Lưu Mỹ Vân cái này mày nhăn đến càng sâu, hỏi bên cạnh lục trường trinh, ra cửa thời điểm, ngươi chưa cho đại bảo si tiểu. Đem, lục trường trinh trong lòng ngực còn có hai đâu, hắn kiên định hồi, ta nhớ rõ ta đem. Ngươi nhớ rõ, không nhất định chuẩn xác. Lưu Mỹ Vân hống đại bảo, rời thuyền bước chân liền so với phía trước rồn dập chút. Nếu là thật si tiểu, này ra cửa mới bao lâu à, sao khả năng lại muốn nước tiểu? Trước kia lục trường trinh cũng không phải không trải qua cấp một cái hài từ liên tục si tiểu hai lần chuyện này, tam bảo thai tuy rằng lớn lên đều không lớn giống nhau, nhưng lưu Mỹ Vân mỗi ngày cho bọn hắn xuyên giống nhau, ngũ quan hình dáng lại đều kém không lớn, luống cuống tay chân thời điểm trộn lẫn sự cũng phát sinh quá. Bạch Đình đồng chí chúng ta sốt ruột rời thuyền, người nếu là không có việc gì, vậy đi trước ha. lưu Mỹ Vân ôm đại bảo, không đợi người đáp lại, liền nhanh hơn bước chân. Nga kia hảo các ngươi chú ý an toàn. Bạch Đình phất phất tay, nhìn theo bọn họ người một nhà sốt ruột hoảng hốt rời thuyền. Đám người đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, xác định trước mắt cái này, một lòng chỉ có nam nhân cùng hài tử toàn thiên vây quanh trong nhà chuyển nữ nhân cùng kiếp trước Lưu Mỹ Vân Tuyệt không thể nào là cùng cá nhân. Kiếp trước Lưu Tổng, lúc này đang ở cấp nhi thử si tiểu. Mụ mụ xe xe, đại bảo chỉ vào bến tàu bên cạnh ngừng ô tô, không an phận liền tưởng hướng quá chạy bao gồm nhị bảo cùng tiểu bảo cũng là giống nhau, xe đẩy tay ngồi nhị liền thưởng đổi cái mới mẻ, bắt đầu ở ba ba trong lòng ngực rầm gì. Quần đề thượng ta liền đi ngồi, Lưu Mỹ Vân tay chân lanh lẹ cấp đại bảo mặc tốt quần, một phen bế lên tới, liền cùng Lục Trường Trinh hướng ô tô bên kia đi. Mua xong phiếu lên xe, đánh giá đến huyện thành, như thế nào cũng đến hơn 3 giờ chờ, Lưu Mỹ Vân liền cấp Lục Trường Trinh đem dây lưng cởi bỏ, phóng tam huynh đệ ở đầu gối thả bay tự mình. Thật mệt, Lưu Mỹ Vân ngồi ở bên trong giữa cửa sổ trong lòng ngực ôm đại bảo, Lục Trường Trinh ngồi ở bên cạnh một người ôm hai. Còn có trong chốc lát mới đến đâu, bọn họ ba hẳn là có thể ở trên xe ngủ một giấc. Lục Trường Trinh giờ phút này, liền hy vọng Tam huynh đệ ở trên xe có thể an tĩnh như vậy một lát, làm hắn tức phụ nhi cũng có thể mị một chút bằng không chờ tới rồi huyện thành, hắn sợ tức phụ nhi cũng chưa sức lực lại chuyển chuyển máy kéo. Chỉ mong đi, Lưu Mỹ Vân không ôm bao lớn hy vọng. Sau đó quả nhiên tam giờ sóc này lộ trình, tam huynh đệ tinh lực tràn đầy thật sự, lăng là ngáp một cái không đánh, làm ẩm ý một đường, trong xe người đều nhìn bọn họ một đường. Cũng may lúc này ô tô, người vốn dĩ liền nhiều, bọn họ lên xe sớm có vị trí ngồi, hơn nữa không riêng nhà bọn họ này ba cái làm ẩm ý, còn có người khác mang hài từ kia một đường cũng là không ngừng nghỉ quá thật vất vả lăn lộn tới rồi huyện thành không lo lắng nhiều xem hai mắt bọn họ lại ngồi trên đi thôn xe bò tới rồi thôn lục trường trinh lại đi tìm máy kéo đem bọn họ hướng nông trường đưa một phen lăn lộn xuống dưới chờ đến nông trường nhìn thấy lưu vĩnh nhiên vợ chồng thời điểm đều mau trạng vàng Bởi vì cấp nông trường trục bị điện giật báo, lưu vĩnh nhiên vợ chồng biết nữ như một nhà cũng liền hai ngày này liền phải lại đây cho nên bọn họ cơ hồ mỗi ngày tan tầm, đều sẽ ở giao lộ chờ, nghe được máy kéo thịch thịch thịch ầm vang tiếng vang tổng muốn tiến lên chờ đợi đi xem. Này không, liếc mắt một cái liền cấp ngóng trong. Ba, mẹ, lưu bác văn hưng phấn nhảy xuống máy kéo chạy như bay đến hai vợ chồng trong lòng ngực. Chua tuệ như mãn nhãn rưng rưng, khóe miệng lại treo cười, bác văn trường cao thật nhiều đúng vậy bắt đầu nhảy cái hai vợ chồng mãn nhãn cao hứng đi đến máy kéo trước mặt tiếp nhận tiểu cháu ngoại trong mắt nước mắt lấp lánh xa như vậy đều kêu các ngươi đừng tới đây lăn lộn gì a xem đại bảo đều héo héo chu tuệ như ôm đại bảo đau lòng không thôi một ngày không ngủ lúc này mới héo một chút lưu mỹ vân cấp lục trường trinh đỡ nhảy xuống máy kéo này tiểu bảo lớn lên nhất rắn chắc a Lưu Vĩnh Niên trong lòng ngực ôm Tiểu Bảo, đã ngủ rồi, Tiểu Gia Hòa ở trong bổng tạp đi miệng, lộ ở bên ngoài tay nhỏ chân nhỏ nhi đều thịt măng mốt. Lưu Mỹ Vân, ăn đến cũng nhiều nhất, có thể ăn mới hào, chua tuệ như mãn nhãn cười, trong chốc lát muốn xem Đại Bảo Nhị Bảo Tiểu Bảo, trong chốc lát muốn xem Bác Văn, trong chốc lát lại muốn xem Nữ Nhi Con Rể, một đôi mắt đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mẹ, ngươi mau nhìn điểm lộ đi, ta cùng Trường Trinh cũng sẽ không chạy, đi về trước chậm rãi xem. Hảo hảo hảo ta nhìn lộ đâu, chua tuệ như cười phản bác nàng trong lòng ngực còn ôm đại cháu ngoại đâu, sao khả năng không xem lộ. Ba, nông trường bên này còn hảo đi, lục trường trinh ôm đồng dạng ngủ nhị bảo đi ở cha vợ bên người, nhìn kỹ hắn thân thể giống như so với phía trước ngạnh lãng không ít. Khá tốt nơi này còn tự tại, Lưu vĩnh nhiên thiệt tình thực lòng nói, trừ bỏ làm điểm việc nhà nông, xác thật so ngốc tại Thượng Hải mỗi ngày kinh hồn táng đảm sợ người tới cửa, muốn hảo không ít. Người ba nào có không tốt, hắn nguyên lai lão đồng sự cũng ở chỗ này, hai người từng ngày, hạ hoàn công còn tới hai non rượu ta hiện tại đào thành dư thừa. Chua tuệ như ngữ khí ê ẩm, đừng nghe ngươi mẹ nói hưu nói vượn. lưu vĩnh nhiên phản bác kia hứa ngươi cùng người vương quả phụ nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm, không được ta cùng lão trương uống non rượu. Mẹ, vương quả phụ là ai a lưu Mỹ vân nghe xong liền hỏi. Lão Trương nàng biết nguyên lai Thượng Hải Sư Phạm Học Viện Phó Hiệu trưởng phía trước viết thư thời điểm, hắn ba mẹ liền nhắc tới quá, vương quả phụ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe. Ai cũng là người đáng thương, nàng trượng phu năm trước ở nông trường bệnh đã chết hiện tại liền nàng một người còn mang cái hài tử nhật từ cũng không hào quá. Nhà mẹ đẻ không giúp đỡ, nhà chồng trọng nam khinh nữ, nhi từ đã chết sứt khoát liền cháu gái cũng không quan tâm, nương hai cái ở nông trường chỉ có thể dựa về điểm này ít ỏi công điểm đổi lương thực. Chua tuệ như chủ yếu cũng là đau lòng hài tử cho nên thi thoảng tới cửa giúp đỡ chăm sóc một chút. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu chưa nói cái gì. Tới rồi, mau vào phòng. Lưu Vĩnh Niên dẫn đầu đi lên đầu, đẩy cửa ra. So với bọn hắn trên đảo còn muốn cũ nát một gian tường đất nhà ở, liền một phòng một chương giường đất nấu cơm đều đến ở bên ngoài đắp thổ bếp, trên tường treo mấy sâu bắp, địa phương lại phá lại tiểu, nhưng cũng may đồ vật đều đặt mua thật sự toàn. Nước ấm ta đã sớm thiêu thượng, mau cấp đại bảo mấy cái sát đem mặt phóng trên giường đất ngủ. Chua tuệ như đem đại bảo phóng trên giường đất tiểu gia hỏa vừa rồi còn héo héo, ở trên đường liền không nhịn xuống ngủ rồi. Mẹ ta tới là được, lục trường trinh ở mẹ vợ trước mặt trước nay đều là cần mẫn nhân nhi. Đem nhị bảo phóng hắn ca bên cạnh ngủ, vén tay áo lên lại bắt đầu làm việc lưu chua tuệ như ở trong phòng tốt đẹp vân nói chuyện. Trường trinh thật là một chút không thay đổi. Chu Tuệ Như cười cấp tiểu cháu ngoại thoát áo ngoài. Hắn biến gì a? Lưu Mỹ Vân đang ở thu thập đồ vật cấp Chu Tuệ Như mang theo hai song hậu vớ còn có cái bao đầu gối. Chu Tuệ Như nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cười nói, cần mẫn thương ngươi, một chút không thay đổi. Đó là ta xem người ánh mắt độc đâu. Lưu Mỹ Vân chút nào không khiêm tốn. Chương 44, bồn ba một ngày, Lưu Mỹ Vân cũng là mệt mỏi, đến phòng cùng Chu Tuệ Như nói hội thoại cũng chỉ ngáp. Chờ nàng một giấc ngủ lên, mới phát hiện bên ngoài thiên đều đen nhánh, trong phòng điểm dầu hỏa đèn, Lục Trường Trinh cùng Lưu Vĩnh Nhiên chính nhỏ giọng nói chuyện, Chu Tuệ như thắc ngồi ở giường đất biên, đem Lưu Bác Văn ôm ở trước mặt, bóng dáng phóng ra ở loang lổ tường đất trên vách nhu hòa lại ấm áp. Tam Bảo Thai ở trên giường đất ngủ ngon lành, một đám khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tỉnh lạc, Chu Tuệ như nhìn thấy khuê nữ tỉnh, liền đem Bác Văn buông ra, lấy khăn dính nước ấm cho nàng. Mẹ ta chính mình tới là được. Lưu Mỹ Vân lau mặt tinh thần khôi phục không ít liền chiều vây quanh chậu than biên Lục Trường Trinh cùng Lưu Vĩnh Nhiên hỏi, ba, hai người nói gì đâu. Chưa nói gì Lưu Vĩnh Nhiên trả sát tay, cười hồi khoe nữ, nói mô mẹ phải đi, nói hai người năm sau mang đại bảo mấy cái thượng kinh thành đâu. Còn có bác Văn, hắn vừa vặn nghỉ đông, một khối đi. Lục Trường Trinh bổ sung nói, đối, tỷ của ta nói mang ta cũng đi, đi nhìn bầu trời an môn, Lưu Bác Văn giọng vang rội. Chu tuệ như lắc nhẹ hắn một chút thanh âm ôn nhu, nói nhỏ chút đừng đem đại bảo mấy cái đánh thức. Lưu bác văn gật gật đầu, giúp vào chua tuệ như trước mặt, đôi mắt lượng đến cùng ngôi sao dường như. Đúng vậy, đi kinh thành nhất định phải nhìn bầu trời An Môn. Lưu vĩnh nhiên đời này còn chưa có đi quá, trong lòng cũng hướng tới, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội. Bà trở về sau ta mang ngươi cùng mẹ một khối đi nhìn bầu trời An Môn, bò trường trinh. Lưu Mỹ vân xác định cơ hội liền ở vài năm sau. Lưu Vĩnh Niên cười đến không khép miệng được. ha ha hà, kia hành ta chờ kia một ngày. Người một nhà đang nói chuyện bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lưu Mỹ Vân từ trên giường đất xuống dưới, sửa sửa quần áo, ngồi ở lục trường trinh bên cạnh. Lão Trương, Lưu Vĩnh nhiên qua đi mở cửa thấy cửa đông lạnh đến thẳng run trương phó hiệu trường. Người đây là làm gì đi? Bắt được ngoạn ý như này. Lão Trương cười lôi phong mũ, đem trong lòng ngực một con to mọng con thỏ sách ra tới đồ nhắm rượu, trương thúc, lưu mỹ vân cùng lục trường trinh đứng lên cùng cùng kính kính kêu người lưu lão đệ này mệnh thật không sai a con cháu mãn đường còn đều như vậy hiếu thuận trương hiệu trưởng phủi phủi trên người thổ, giày ở bên ngoài trên ngạch cửa đem bùn quát sạch sẽ mới vào nhà ngồi xuống đầy mặt hâm mộ này đại trời lạnh ngươi còn lên núi bắt được con thỏ không sợ đông lạnh mắc lỗi a lưu vĩnh nhiên cho người ta đệ nhiệt khăn lông không đáp lời cha Lúc trước trong trường học cái thứ nhất đến nông trường tới chính là trương phó hiệu trưởng cuối cùng thê thử ly hôn, nhi thử cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhiều năm như vậy đừng nói gửi đồ vật chính là liền phong thư đều không có quá, hơn nữa trước đó không lâu nghe nói hắn lão bà còn tái hôn, nhi thử đến quản người khác kêu cha. Chính là mùa đông mới hảo bắt được chạy nhanh, đừng rong rong dài dài, nếu là không chê ta liền ở ngươi nơi này cọ một đốn. Mùa đông hắc đến sớm, đại gia cơm chiều đều còn không có ăn, lưu Mỹ Vân ngủ một giấc lên, bụng cũng đói bụng, liền nói ta đây bộc lộ tài năng, làm cay rát thịt thỏ cho đại gia nếm thử. Ha ha kia tốt nhất, ta liền thích ăn cay, nhiều phóng ớt nhiều phóng ớt ta. Trường hiệu trưởng vừa nghe, miệng đều khép không được, ta tới thu thập con thỏ. Lục trường trinh sung phong nhận việc. Chu Tuệ Như liền ở bên cạnh nấu nước đánh trợ thủ trong phòng Lưu Vĩnh Niên cùng Trương Hiệu trưởng hai cái cũng không nhàn rỗi, một cái lột tỏi, một cái khảo Lưu Bác Văn tính toán, chờ cây rát thịt thỏ làm tốt hướng tiểu bàn gỗ thượng ngăn tức khắc mãn nhà ở mùi hương nhi Lưu Vĩnh Niên còn đem con rể cấp đưa rượu ngon khai một lọ, chờ sắp đến ăn cơm Trương Hiệu trưởng chiếc đũa bắt tay đột nhiên lại chiều Chu Tuệ Như kiến nghị nếu không đem Vương Phương hai mẹ con cũng kêu tới một khối này khó được khai cái huân ta coi như trước tiên ăn tết một khối náo nhiệt. Đúng đúng đúng ta đi kêu. Chua tuệ như lao tay, đầy mặt cao hứng. Lưu Mỹ Vân, mẹ ta cùng ngươi một khối. Không cần, liền vài bước lộ. Chua tuệ như xua xua tay, lại xem khuê nữ đã kéo nàng cánh tay. Phân cho vương phương hai mẹ con nhà ở, so liêu vĩnh nhiên bọn họ nơi này còn muốn tiểu, gần là gần, quải cái đường nhỏ lại đi hai bước liền đến. Chu Tuệ như gõ mở cửa thời điểm, hai mẹ con chính ngồi xổm chậu than trước mặt sưởi ấm, chậu than bên cạnh thả hai cái khoai tây, chính là hai mẹ con cơm chiều. Các ngươi liền ăn này. chua Tuệ như nhíu mày, đem mới 6 tuổi nhiều đậu mầm túm lên, Triều Vương Phương nói, đi thượng nhà ta đi, trương hiệu trưởng lộng con thỏ. "Tỷ, không cần, các ngươi ăn đi, ta cùng đậu mầm đều không đói bụng." Nữ nhân vừa dứt lời, bên cạnh tiểu cô nương đậu mầm bụng liền thầm thì kêu lên, Lưu Mỹ Vân nhìn mắt thiểu nha đầu, xanh sao vàng vọt bị chua tuệ như nắm thủ đoạn thế đến cùng cây gậy trúc nhi dường như tóc cũng khô vàng khô vàng, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Vương gì cùng nhau đi, đều ở nhà chờ đâu chờ lát nữa đồ ăn lạnh. Lưu Mỹ Vân cũng ở cửa khuyên. Vương Phương nhìn đến cửa Lưu Mỹ Vân, ánh mắt kinh ngạc một chút chiều chua tuệ như nói, đây là ngươi khuê nữ a thật xinh đẹp. Vân chạy nhanh, đem đèn dầu diệt. Chu tuệ như không nói hai lời trực tiếp lôi kéo vương phương liền hướng chính mình ra đi. Lưu Mỹ vân tắc đi lên nắm đậu mầm. Đậu đỏ mầm ánh mắt sợ hãi, bất quá cũng không có trốn. Vài bước lộ công phu về đến nhà chua tuệ như giữ cửa một quan, khí lạnh bị ngăn cách ở ngoài cửa. Một phòng người nghe cây rát thịt hương vị, nước miếng chảy ròng trên giường đất. Ba cái tiểu gia hòa cũng thực sẽ chọn thời điểm tỉnh lại chính vây quanh ở bàn vuông nhỏ trước mặt làm ẩm ý. Thật náo nhiệt a, vương phương mãn nhãn hâm mộ Vốn dĩ nàng còn không được tự nhiên, nhân gia nữ như con rể thật vất vả tới một chuyến, con thỏ cũng là trương hiệu trưởng cống hiến, nàng gì không có, liền mang hai há mồm kết quả xem chua thì nữ như con rể đều là cái loại này nhiệt tình hào phóng, không chỉ có không ngại còn cho nàng ra đậu mầm lấy ăn ngon. Tỷ ta thật hâm mộ ngươi, vương phương hốc mắt nhịn không được phiếm hồng, hâm mộ gì chạy nhanh ăn thịt, ta khoe nữ làng, chua tuệ như cấp vương phương cùng đậu mầm một người chọn một khối thịt thỏ. Về sau Nhật Từ còn trường đâu? Ta trước quá hảo mắt trước mặt nhi. Đối, Trương Hiệu trưởng bưng lên chén rượu, trong lòng nóng hồi nói, ta còn cũng không tin mệnh. Về sau Nhật Từ khẳng định càng ngày càng tốt, mụ mụ, thịt thịt, Đại Bảo tỉnh lại thấy thịt đó là lập tức tinh thần. Cái này quá cay, ngươi không thể ăn. Lưu Mỹ Vân vừa rồi nấu ăn thời điểm, căn bản không nhớ tới Tam huynh đệ ớt tựa như Trương Hiệu trưởng yêu cầu, thả man nhổ, liền bác văn cùng đậu mầm một đám ăn đến độ thẳng le lưỡi. Mụ mụ cho các người hướng sữa bột cái này không thể ăn. Lưu Mỹ vân sai sự lục trường trinh cấp tam huynh đệ hướng sữa bột. Nhưng xem mọi người đều ăn đến miệng bóng nhảy tam huynh đệ đâu chịu a. Đại bảo quân lấy mụ mụ làm ẩm ý tiểu bảo rước khoát trực tiếp sấn đại nhân không chú ý trộm thượng thù trào. Không khéo, bắt cái hồng ớt, khẽ sờ hướng trong miệng một tắc cây tiểu ra hỏa là ngũ quan đều nhăn thành một đoàn qua một tiếng khóc phun đầu lưỡi nhắm thẳng mụ mụ trong lòng ngực toàn. Liều Mỹ Vân chẳng những bất đồng tình, ngược lại nhân cơ hội giáo dục đại bảo, ngươi xem, đệ đệ không nghe lời, mụ mụ nói không thể ăn đi, đợi lát nữa cay đến ngươi khóc. Đại bảo ngơ ngác nhìn tiểu bảo gào khóc, nhìn chằm chằm trên bàn kia bàn thịt không cao hưng ôm bình sữa bĩu môi. Nhị bảo đường công cứu quốc chạy đến đậu mầm bên này, mắt trông mong nhìn đậu mầm ăn thịt tay nhỏ còn không an phận đi bắt đậu manh mối phát tựa hồ tò mò vì sao đậu manh mối thượng không có bím tóc đậu đỏ mầm ánh mắt sợ hãi tóc làm nhị bảo chảo đau cũng không dám trốn trong tay bưng chén vẻ mặt vô thố. lưu mỹ vân đem đại bảo tiểu bảo hướng lục trường trinh trong lòng ngực một tắc bế lên nhị bảo liền vỗ nhẹ hắn mong không chuẩn chào tì tì tóc không lễ phép nhị bảo bĩu môi liên tiếp muốn hướng đậu mầm trước mặt thấu tì tì ôm đậu mầm ánh mắt vô thối nhìn xinh đẹp a di tay nhỏ từ túi móc ra một cái còn ấm áp nướng khoai tây thật cẩn thận đưa tới lưu mỹ vân trước mặt thanh âm sợ hãi a di cái này có thể cấp đệ để ăn tiểu nha đầu tay đều ở phát sùn khô gầy non mịn thủ đoạn cùng chính mình ra ba cái bạch béo thịt đô đô tiểu tử hình thành tiên minh đối lập cảm ơn đậu mầm lưu mỹ vân tiếp nhận nướng khoai tây cấp đậu mầm trong chén lại thêm đồ ăn ôn nhu nói đậu mầm mau ăn nhiều một chút ăn no có sức lực có thể mang đệ đệ chơi ta có thể chứ. đậu mầm thanh âm tế đến cùng mỗi dường như còn đặc biệt không tự tin. đương nhiên là có thể. ngươi xem nhị bảo thích cùng ngươi chơi à? Lưu Mỹ Vân sờ sờ nàng đầu cười nói, a di nơi đó có dây buộc tóc nhi, chờ lát nữa cho ngươi chát bím tóc. đậu mầm đôi mắt nháy mắt sáng lên tới quay đầu mắt trông mong nhìn vương phương tựa hồ là ở trương cầu ý kiến vương phương đôi mặt ướt át sờ sờ khuê nữ lộn xộn đầu tóc liền căn dây buộc tóc đều không có nàng ôn nhu nói cảm ơn ngươi liêu a di chờ lát nữa ăn xong ngươi liền cùng bọn đệ đệ chơi đi liêu mỹ vân cấp đậu mầm chát bím tóc thời điểm tam bào thay liền tò mò ở bên cạnh xem chờ đậu mầm tạc xong nhị bào cũng tranh nhau muốn cùng khoản vì thế liêu mỹ vân rớt khoát tam huynh đệ một người cấp chát hai cái đừng nói còn khá xinh đẹp tam huynh đệ kế thừa cha mẹ ngũ quan khí chất đặc biệt đại bảo, nhất tuấn tú, bím tóc một chát thật giống cái sinh xinh đẹp đẹp tiểu nha đầu, đáng tiếc không có camera, bằng không lưu Mỹ Vân thật đúng là tưởng cấp chụp hai chương. 1973 năm dương lịch vượt đêm giao thừa, liền ở nông trường cái này bình thường lại đơn sơ tường đất trong phòng, lặng yên không một tiếng động bước qua. lưu Mỹ Vân bọn họ chỉ ở nông trường ngây người hai ngày, liền mang theo tam bào thai còn có lưu bác văn hồi hồ lô đảo thị. Đi phía trước Lưu Mỹ Vân hướng chua tuệ như gối đầu phía dưới các tiền cùng phiếu gạo còn có mấy cây dây buộc tóc. Vẫn luôn ở trên đảo sinh hoạt nhật thử quá đến quá an nhàn, Lưu Mỹ Vân đều mau đã quên lúc này, không hảo quá người còn một đống. Ta xem về sau thật nên này bọn họ ba cũng toàn bộ nhớ khổ tư ngọt cơm, tình từng ngày cho ta bắt bẻ thật vất vả trở lại hồ lô đảo nội thành ôm tam huynh đệ ở bến tàu chờ thuyền thời điểm đại bảo nặng chịu lưu mỹ vân ôm lâu rồi cánh tay đều đau nhức liền nhớ tới nông trường đậu mầm tới vân không thật xấu chờ ngô mẹ đi rồi ta liền đốn đốn bánh ngô khoai lang đỏ cháo lục trường trinh theo tức phụ nhi nói kết quả lưu mỹ vân trở mặt không biết người kia vẫn là tính ta có điều kiện phú dưỡng liền phú dưỡng lại không phải nuôi không nổi lưu mỹ vân kiếp trước chính mình liền ăn qua vật chất điều kiện không phong phú mệt đặc biệt ở nàng cái thiên niên đại bần phú tranh lệch kém thật lớn nàng chính mình ba cái nhi tử lưu mỹ vân vừa không tưởng nhiều quán nhưng cũng không muốn thiếu bọn họ vật chất chỉ hy vọng bọn họ lớn lên về sau đứng ở trong đám người có thể nhiều một phần sinh ra đã có sẵn tự tin cùng tự tin tựa như bọn họ phụ thân như vậy đứng ở trong đám người vĩnh viễn là lóa mắt vân đối ta lại không phải nuôi không nổi lục trường trinh không biết lưu mỹ vân tưởng nhiều như vậy Hắn dù sao gì đều nghe tức phụ nhi. Chờ trở về trên đảo, không hai nguyệt lại là âm lịch năm tam bào thai qua cái này năm, vừa lúc ba tuổi. Người một nhà vô cùng đơn giản ăn bữa cơm đoàn viên, lục huyền quân dựa theo lão tập tục cấp tam huynh đệ còn có bác văn đều đã phát tiền mừng tuổi. lưu bác văn bắt được tiền mừng tuổi trước tiên liền ngoan ngoãn cho hắn thì thu cũng liền năm mau tiền, đối hài từ tới nói là bút cự khoản. lưu Mỹ vân rất hào phóng chính người thua đi, chờ đi kinh thành tưởng mua gì mua gì thật vậy chăng, Lưu Bác Văn kinh hỉ không thôi. Tuy rằng hắn ngày thường cũng có tiền tiêu vặt, nhưng đều là một phân hai phân tích góp thật lâu mới có thể tích góp đủ một mao tiền. Thật sự, Lưu Mỹ Vân không riêng không có tịch thu Lưu Bác Văn tiền mừng tuổi còn cấp thêm cái chỉnh. Lưu Bác Văn một chút có được nhân sinh đệ nhất bút cự khoản suốt một khối. Lại còn có sắp muốn hướng kinh thành đi nhìn bầu trời An Môn, liên tiếp vài thiên hắn đều cao hứng đến khóe miệng dơ lên, ở nhà biểu hiện nhưng tích cực giúp đỡ ngô mẹ rửa chén sát cái bàn quét rác Hảo huynh đệ tống kim bảo, biết tiểu đồng bọn muốn đi kinh thành nhìn bầu trời An Môn, hâm mộ vô cùng, tay cầu lấy lưu bác văn bả vai, mắt trông mong dặn dò, bác văn ta là người tốt nhất bằng hữu đi, người đi ra ngoài chơi cũng không nên đã quên cho ta mang lễ vật à. Sẽ yên tâm đi, tỷ của ta nói bên kia thật nhiều tiểu nhân thư bán, đến lúc đó ta nhất định chọn tốt nhất cho ngươi ta có tiền mừng tuổi đâu. Lưu bác văn vỗ vỗ bộ ngực cùng hảo huynh đệ bảo đảm. Cái kia tống kim bảo gãi gãi đầu, đỏ mặt nói, thư liền tính ta cũng không yêu xem, ngươi vẫn là cho ta mua đồ ăn ngon đi, ta nghe nói kinh thành ăn ngon đặc biệt nhiều. Ta lần trước ăn cái kia sô-cô-la, nếu là không quý nói, ngươi cho ta mua một cái bái ta còn muốn ăn. Tỷ của ta nói đường ăn nhiều sẽ sâu răng. Lưu Bác Văn không tán thành. Ai nha, không có việc gì, ngươi liền cho ta mua ăn, đừng mua thư a. Trường học thư ta đều xem không xong. Tống Kim Bảo vừa nghe đến đến thư liền đầu đau, đừng động gì thư, hắn đều không yêu xem. Hành đi Lưu Bác Văn miễn cưỡng đáp ứng. Vì thế mấy ngày về sau, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh còn có ngô mẹ mang theo tam bào thai cùng Lưu Bác Văn ngồi trên Lưu Tỉnh đi kinh thành xe lửa. Tam bào thay lần đầu tiên ngồi xe lửa trừ bỏ tễ xe lửa kia đại trường hợp cấp Tam huynh đệ dọa ngốc ngoan ngoãn bái ba ba không dám làm ẩm ý trở lên xe lửa không trong chốc lát thích ứng lại đây liền thả bay tự mình tại hạ phô bắt đầu lăn lộn xe lửa một khai Tam huynh đệ liền tiến đến cửa sổ trước mặt hưng phấn kêu cái không ngừng còn vì chiếm cứ một cái tốt nhất vị trí thiếu chút nữa không đánh lên tới Tam huynh đệ đúng là xem gì gì đều tò mò tuổi nhìn đến nhân giả ống khói bốc khói nhị bảo liền sốt ruột mụ mụ cháy lạp. Nhìn đến đồng ruộng làm việc đi không mau mưu tiểu bảo liền tò mò, mụ mụ mưu vì cái gì không ngồi xe lửa à. Chờ xe lửa quá đường hầm, đại bảo lại sợ hãi, nhào vào mụ mụ trong lòng ngực đáng thương hề hề, mụ mụ ta thưởng về nhà. lưu Mỹ Vân hai đời nào thứ ra xa nhà, đều không có lần này như vậy tâm mệt. Ban đêm nàng cùng Trường Trinh còn không dám ngủ say, liền sợ xe lửa thưởng gặp được trộm hài tử, đặc biệt nhà nàng này ba cái cấp uy đến bạch béo bạch béo, nhất nhận người lái buôn nhớ thương. Thật vất vả tới rồi kinh thành, làm Lưu Mỹ Vân vui mừng chính là, hài tử tầng ra ra cấp phái xe tới đón. Ra ra, lục trường trinh đi qua đi ở lão gia tử trước mặt cung cung kính kính trước tới cái quân lễ. Hào hào hào, lão gia tử không kiên nhẫn đem người oanh khai quay đầu liền nhìn về phía trên mặt đất chính ngưỡng đầu nhỏ tò mò nhìn xung quanh tam bào thai. Thay đổi cái tân hoàn cảnh tam bào thai cũng một chút không sợ sinh, vây quanh ở mụ mụ trước mặt chỉ vào lão ra từ phía sau kia chiếc quân màu xanh lục Việt dã liền gấp không chờ nổi làm ẩm ý, mụ mụ. Ngồi xe xe, ha ha tới cùng tầng ra ra lên xe, lão ra từ vừa thấy ba cái tiểu tàng tôn bị nuôi nấng đến trắng trẻo mập mạp tính cách cũng hoạt bát khiêu thoát tâm tình miễn bàn thật đẹp, khiến cho lục trường trinh đem người bế lên xe quay đầu mới chiều lưu Mỹ Vân nói, Mỹ Vân cái này ra vất vả ngươi gia gia hẳn là lưu mỹ vân cũng chiều lão gia từ kính tiêu chuẩn quân lễ đối với bảo vệ quốc gia lão tiền bối lưu mỹ vân kính nể chi tình đột nhiên sinh ra đây là bác văn đi lớn lên thật đoan chính lão gia từ nhìn đến lưu mỹ vân bên người cõng cặp sách thẳng đứng tiểu nam hải đầy mặt tán thưởng gia gia hào lưu bác văn rất có lễ phép kêu người đặc biệt biết đây là đã từng ở trong điện thoại cho chính mình giảng thú vị chuyện xưa điện thoại gia gia hắn liền cảm thấy rất thân thiết. Ân, ra ra đặc biệt hào. Mau, lên xe, chúng ta về nhà. Lão ra từ khóe miệng tươi cười liền không đi xuống quá. Xe một đường xử hướng quân khu đại viện tam bào thai ở trong xe cũng không ngừng nghỉ quá. Trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát mòi mòi cái kia. Nếu không phải lão ra từ ở ghế phụ ngăn đón, người còn muốn đi chảo tay lái. Thấy trên đường có tiểu hài nhi cầm đồ chơi làm bằng đường, tiểu bảo gõ cửa sổ pha lê, liền nháo, mụ mụ ta cũng muốn. Lần sau cho ngươi mua lưu Mỹ Vân ngồi một đường xe lửa đã rất mệt, không nghĩ phản ứng. Nào tưởng lão ra từ trực tiếp làm cảnh vệ viên đem xe đình ven đường. Người đi mua bốn cái. Ra ra, ngươi đừng như vậy quán bọn họ. Lục Trường Trinh nhìn không được. Lão ra từ hừ một tiếng ôm tiểu tằng tôn, đúng lý hợp tình rỗi trở về cánh ngạch, giám quản khởi ngươi ra ra ta tới. Lục Trường Trinh, chờ lưu Bác Văn cùng Tam Bào thay ngồi ở trong xe cảm thấy mỹ mãn ăn xong đồ chơi làm bằng đường thời điểm, xe cũng đến quân khu đại viện. Lưu Mỹ Vân hai đời là lần đầu tiên tới loại địa phương này, biết bên trong trụ đều là cái gì cấp bậc lão tiền bối về sau, nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng may lão ra từ thực hiền hòa, dọc theo đường đi trừ bỏ đậu đậu tam bào thai, còn sẽ hỏi nàng một ít sinh hoạt thượng việc vặt dần dần. Lưu Mỹ Vân liền cảm giác mắt trước mặt chỉ là một vị phổ phổ thông thông lão nhân ra. Lục ra ở gia đình quân nhân khu nhất bên trong, một đống hai tầng cao gạch đỏ tiểu lâu. Tới rồi, mau vào phòng. Ngô mẹ đối nơi này quen thuộc thực tiến phòng, liền lãnh Mỹ Vân giới thiệu trường trinh nhà ở ở trên lầu ta chờ lát nữa trước đi lên thu thập hạ. Ngô mẹ chính chúng ta tới liền được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đôi ta có tay có chân. Ngồi lâu như vậy xe lửa, lưu Mỹ Vân đều eo chân đều khó chịu, đừng nói ngô mẹ. kia hành, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một lát việc kêu trường trinh làm. Ngô mẹ cũng không theo chân bọn họ khách khí. Lưu Mỹ Vân ngồi xe lửa mệt đến hoảng tam bào thai nhưng không mệt, bọn họ chính hưng phấn đâu, đặc biệt vừa nghe đây là ba ba khi còn nhỏ trụ địa phương, một đám ở trong phòng nhảy nhót lung tung, hận không thể đem nóc nhà đều sốc. Mỹ Vân, nơi này có ta nhìn chằm chằm đâu, người mệt mỏi liền về phòng đi ngủ một giấc, không có việc gì, yên tâm ha. Lão gia tử rất vui lòng tiếp cái này việc ước gì Lưu Mỹ Vân về phòng nghỉ tạm chính hắn hảo cùng tam bào thai bồi dưỡng cảm tình. Hành kia ngài nếu là xem không được liền kêu ta trường trinh lưu nơi này nhìn chằm chằm. Lưu Mỹ Vân sao có thể không biết lão ra từ ý thưởng. Nàng không lý do cự tuyệt lại còn có cầu mà không được đâu. Chờ nàng chân trước vào lục trường trinh phòng, người sau lưng liền cùng lại đây cửa phòng một quan. Không phải làm ngươi ở dưới lầu nhìn chằm chằm sao. Ra ra để cho ta tới bồi ngươi. Lục trường trinh cũng là bị lão ra từ đuổi đi đi, ngại hắn chậm trễ cùng tam bào thai bồi dưỡng cảm tình chờ lát nữa lão gia tử nên hối hận, Lưu Mỹ Vân ngáp một cái, chính mình nhi tử, nàng nhất hiểu biết. Mỗi đến một cái tân địa phương, kia sức mạnh nhất mãnh, người bình thường căn bản chế không được, bất quá lão gia tử bên người còn có cảnh vệ viên đi theo, Lưu Mỹ Vân ngẫm lại cũng liền an tâm rồi. Người căn phòng này, nhìn rất đơn điệu a. Lưu Mỹ Vân có rảnh cẩn thận đánh giá lên. Đại nhưng thật ra rất đại, chính là gia cụ đơn giản, liền đại thủ đứng án thư, giường mặt khác vật trang trí nhi trang trí phẩm gì, một cái không có. Nàng lại kéo ra án thư ngăn kéo, bên trong trình trình tề tề, tất cả đều là sách vừa cùng giấy viết bàn thảo, vừa thấy cũng có chút năm đầu, nàng tò mò phiên phiên, không gì đặc biệt. ân nơi này ta ba mẹ qua đời ta cùng gia gia mới dọn lại đây, khi còn nhỏ đồ vật đều ở nhà cụ bên kia, lão ra từ đem phòng ở trả lại cho chính phủ, bên kia hiện tại cũng vẫn luôn không ai chủ. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, đi dạo một vòng không gì mới mẻ, đơn giản thu thập hà cũng liền ngủ. Lục Trường Trinh sợ đi ra ngoài làm lão ra từ ghét bỏ cũng liền bồi mị trong chốc lát. Hai vợ chồng chính ngủ đến mơ mơ màng màng đâu, liền nghe được cửa phòng Tam huynh đệ gào khóc thanh âm. Lại sao, Lưu Mỹ Vân mở mắt ra, Lục Trường Trinh đã mặc tốt giày đi mở cửa. Cửa phòng một khai, liền nhìn đến ba cái tiểu da hỏa khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng lão ra từ cùng cảnh vệ viên hai người bó tay không biện pháp đứng ở bên cạnh. Lục trường trinh, ra ra, sao? Đoạt món đồ chơi, đánh nhau rồi kéo đều kéo không ra a Lúc này mới một hồi lâu, lão ra từ trong thanh âm liền lộ ra mệt mỏi, vừa mới bắt đầu nóng hổi kính nhi qua đi, lúc này liền dư lại tâm mệt. Gì món đồ chơi? Lưu Mỹ Vân đi ra tam huynh đệ lập tức phía sau tiếp trước phát lại đây ôm lấy Lưu Mỹ Vân đùi, một cái tễ một cái. Liền cái này, cảnh vệ viên móc ra ba cái sắt lá chim sẻ, này món đồ chơi vẫn là hắn thượng công tiêu xã chọn lựa kỹ càng, cái đuôi thượng con có dây cót thượng dây cót chim sẻ là có thể chạy thực thích hợp lớn như vậy tiểu hài nhi chơi. Kết quả tam huynh đệ sở trường, ngay từ đầu cao hứng vô cùng, không quá 10 phút, đại bảo liền đi đoạt lấy nhị bảo, nhị bảo lại đi đoạt lấy tiểu bảo, tiểu bảo trực tiếp huy nắm tay, tam huynh đệ liền đánh nhau rồi. Thật vất vả hống hảo lạc khai đi, chim sẻ sở trường mới không trong chốc lát liền lại bắt đầu đoạt. Cảnh vệ viên cùng lão ra từ cái này cũng không biết làm sao bây giờ, đặc biệt xem tam huynh đệ khóc đến kia kêu một cái thương tâm, hai người đều không thể hiểu được đều là chim sẻ có gì hảo đoạt a Lưu Mỹ Vân nhìn đến cảnh vệ viên trong tay ba cái nhan sắc không đồng nhất sắt lá chim sẻ, liền cười, ra ra chim sẻ thu hồi tới, đều đừng đùa là được bọn họ ba liền này, thật xấu, phải cho giống nhau, mới sẽ không nháo. Lão ra từ cùng cảnh vệ viên vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói như vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Mau, đi đem ta trong phòng cho bọn hắn ba chuẩn bị tiểu mộc chạm canh gác lấy ra tới. Lão ra từ thu chim sẻ, lập tức nhớ tới phía trước chính mình cấp tam huynh đệ làm tiểu ngoạn ý nhi. Chờ tam huynh đệ được đến hình dạng, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau mộc chạm canh gác món đồ chơi, mới rốt cuộc bị rời đi lực chú ý, ngừng tiếng khóc lại bắt đầu mãn nhà ở chạy. Này ba cái gia hỏa tinh lực là thật tràn đầy. Lục lão ra từ một phen tuổi thì lực đại không bằng từ trước tam bào thay hắn liền nhìn chằm chằm trong chốc lát người là bò lên bò xuống, mãn nhà ở loạn nhảy, trong nhà mới trong chốc lát công phu, đã bị làm cho lung tung rối loạn. Lưu Mỹ Vân xuống lầu nhìn đến mãn nhà ở hỗn độn, thở dài, ra ra, ngài chính là quán bọn họ, muốn ở nhà như vậy nháo ta cùng Trường Trinh sớm thu thập bọn họ. Lục Trường Trinh hiện tại liền bắt đầu thu thập đem tam huynh đệ chào trở về thành thành thật thật câu ở phòng khách sụ mặt nghiêm túc làm cho bọn họ chính mình đem đồ vật từng cái bãi trở về. chương 45, ở kinh thành ngốc mấy ngày nay, Lưu Mỹ Vân một nhà cơ bản mỗi ngày cũng chưa rảnh rỗi quá, hôm nay đi thiên an, môn, ngày mai bỏ trường thành, hậu thiên dạo công viên. Lão gia tử vì bồi ba cái tiểu tàng tôn cắn răng chống quải trượng liền trường trinh đều bò còn làm cảnh vệ viên cõng camera một đường cấp trụ ảnh lưu niệm cuộn phim đều phí hảo chút. Tam bào thay hai ngày này ở lão gia tử sùng nịch hạ kia thật là liền thân cha mẹ ruột đều có thể không cần trên đường thấy con nhà người ta trong tay đồ vật hiếm lạ liền kêu thái ra ra. Này bất tài mới từ vườn bách thú ra tới thấy quốc doanh cửa hàng cửa có bán nước có ga tam bào thay trực tiếp thúm lão gia tử ống quần làm nũng thái ra ra cái kia màu vàng thủy hảo, uống sao. Lão ra từ cười đến khóe miệng khép không được chiều cảnh vụ viên xua tay ý bảo, liền cùng ba cái tiểu gia hỏa nói, đó là nước có ga Thái Gia Gia mua tới cấp đại bảo nhị bảo tiểu bảo nếm thử xem. Cảm ơn Thái Gia Gia, Tam Huynh để ăn ý 10 phần điểm đầu nhỏ. Vì thế, ngày mùa đông, chơi đến mồ hôi đầy đầu tam bảo thai liền ngồi ở vườn bách thú cửa ghế nghỉ chân, một người một lọ bắc băng dương tiểu nhật từ quá đến kia kêu một cái dễ chịu. Lưu Mỹ Vân nghĩ cũng liền mấy ngày nay công phu, liền từ lão ra từ quán, dù sao chờ trở, trở về trên đảo Tam huynh đệ là đừng nghĩ lại con này đãi ngộ. Mỹ Vân ta ngày mai chính mình đi ra ngoài dạo đi. Bên cạnh lục trường trinh ba lượng hạ uống xong nước có ga, liền tễ ngồi ở tức phụ nhi bên người, xem nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp ống hút. Vì sao? Lưu Mỹ Vân tầm mắt từ Tam bào thai trên người rời đi, quay đầu vừa thấy nam nhân trên mặt kia phó si ngốc biểu tình, liền minh bạch. Nhăn nhăn mày, nàng không lớn yên tâm nói, ra ra bọn họ có thể hay không hành a vạn nhất ba cái tiểu tử làm ẩm ý làm sao bây giờ. Không có việc gì còn có ngô mẹ bọn họ ở đâu, bác văn cũng đều lớn còn có thể giúp đỡ hống. Lục trường trinh thật vất vả mang tức phụ nhi hồi một chuyến kinh thành, này kỳ nghỉ đều mau kết thúc nghĩ như thế nào cũng đến cùng tức phụ nhi chính mình đi ra ngoài qua cái hai người thế giới đi. Mỗi ngày hầu hạ ba cái tiểu tổ tông, hắn nhưng không vui. Vậy ngươi chính mình đi theo ra ra nói, có thể ném xuống tam bào thai chính mình đi ra ngoài lãng một ngày, lưu Mỹ Vân không có không vui. Cho người ta đương lão mục tử đương lâu rồi, là thật hoài niệm từ trước tự do thân thời điểm, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Lão ra tử nghe nói lục trường trinh muốn mang tức phụ nhi đơn độc đi ra ngoài dạo một câu dư thừa lời nói cũng chưa nói, chỉ làm trễ chút trở về, đừng chậm trễ hắn cùng tăng tôn bồi dưỡng cảm tình. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm tam bào thai từ trên giường bò dậy tìm mụ mụ phát hiện người không ở thời điểm liền đáng thương vô cùng bắt đầu khóc náo loạn. Lão ra từ cùng ngô mẹ hai người luống cuống tay chân cấp hống, lại là đồ ăn vặt lại là món đồ chơi, cảnh vệ viên một đáng ôm chơi không chung người bay, xoay cá biệt giờ cánh tay đều mau chặt đứt thật vất vả mới cho hống hào. Trong nhà cùng đánh giặc giường như người ngã ngựa đổ, lục trường trinh cùng Lưu Mỹ Vân cái này thân cha thân mụ lại rất hưởng thụ này khó được hai người thế giới. Lục trường Trinh cưỡi 28 đại giang xe đạp trở thức phụ nhi, xuyên qua ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, phong cảnh hào, người Mỹ, liền xe đạp lục lạc thanh, nghe đều là thanh thúy dễ nghe. Hai người sớm đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sáng, không có tam hài tử ở bên cạnh ẩm ý, Lưu Mỹ, Mỹ Vân khó được ăn uống mở rộng ra ăn nhiều nửa căn bánh quầy cùng nửa chén tàu phớ, dư lại uống không xong liền cấp lục trường Trinh bao viên. Chúng ta đây là đi chỗ nào a Lưu Mỹ Vân ngồi ở xe đạp trên ghế sau nhịn không được tò mò. Lập tức liền đến, lục trường Trinh cười úp úp mở mở, chờ lưu Mỹ Vân nhìn đến lục trường Trinh đem xe đạp dần dần hướng cây sát hải phương hướng kỳ thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn đoán được điểm khóe miệng nhịn không được cười. Hoàng thành nền tảng hạ cái sát hải sân băng, đối với thập niên 60-70 không có gì hoạt động giải trí người trẻ tuổi tới nói kia thật là thả lòng tự mình cùng với hẹn hò hảo nơi đi. Lưu Mỹ vân đời trước tới kinh thành đi công tác thời điểm, liền nghe phụ cận của ông nói qua, bọn họ lúc ấy xử đối tượng trừ bỏ công viên, chính là này cái sát hải. Ngày mùa đông mang đối tượng tới sân băng, dạy người trượt băng, không thể thiếu phải có chút tứ chi tiếp xúc nhưng đều là chính thức dạy người động tác yếu lĩnh, chỉ cần không quá phận sân băng ngoại cho dù có tuần tra người nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì. Tới rồi ta đi mua phiếu, sau đó mang ngươi đi xem giày. Lục trường Trinh đem xe đạp phóng hảo, hứng thú hừng hực đi cửa sổ xếp hàng mua phiếu. Lưu Mỹ Vân liền đứng ở đại thụ phía dưới chờ, nhân tiện sửa sang lại quần áo. Hôm nay muốn ra tới chơi, nàng liền xuyên thân hồng ô vuông áo bông, vẫn là ngô mẹ cấp làm, mặc vào không chỉ có ấm áp còn một chút cũng không mập mạc, trên cổ cũng vây quanh phía trước rời đi đoàn văn công thời điểm. Bạn tốt tống hồng anh cho nàng cái kia màu đỏ rực len sợi khăn quàng cổ trên tay mang theo thiểu cô lục quyền quân cấp đưa len sợi bao tay, một chút không cảm giác được lãnh, đặc biệt nhìn đến lục trường trinh tinh thần phấn chấn đứng ở trong đám người, cộc lốc cười chiều chính mình phất tay thời điểm ngốc dạng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, đặc biệt tâm oa từ nơi đó, đều nóng hầm hập. May mắn bọn họ tới sớm, mua phiếu đội ngũ không phải đặc biệt trường, Lục Trường Trinh thực mau mua hai trường phiếu lại đây, sau đó lại mang lưu Mỹ Vân đi bên cạnh quốc doanh cửa hàng chọn giày trượt băng. Người lần đầu tiên không quá sẽ chúng ta mua cái loại này đơn giản. Lục Trường Trinh tầm mắt rừng ở trên kệ để hàng, vừa định làm người bán hàng lấy số đo, kết quả đã bị thức phụ nhi xà tay áo. Không ta muốn cùng ngươi giống nhau, ta học tập năng lực nhưng cường. Lưu Mỹ Vân không quản nam nhân trực tiếp chính mình chọn xong vừa chân, Lục Trường Trinh nguyên bản còn tưởng khuyên tới, mặt sau ngẫm lại vẫn là tính, hắn nhiều chú ý điểm tận lực đừng làm cho tức phụ Nhi quăng ngã là được. Nhưng chờ vào sân băng, Lục Trường Trinh liền có điểm trợn tròn mắt, hắn chẳng qua mới cho tức phụ Nhi nói động tác yếu lĩnh, sau đó mang theo trượt hai vòng, người liền chính mình có thể xoay quanh đi bộ còn ngại hắn vướng bận Nhi. Mỹ Vân, người trước kia có phải hay không chơi qua a? Như thế nào lợi hại như vậy? Lục trường trinh khó có thể tin, hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, mới vài tuổi thời điểm liền đi theo trong đại viện tiểu đồng bọn tới cái sát hải trượt băng đao kia cũng chưa thấy qua ai giống hắn tức phụ nhi giống nhau học nhanh như vậy. Lưu Mỹ Vân thuần thuộc hoạt băng đao, bình tĩnh lừa dối, người tức phụ nhi ta chính là đoàn văn công múa dẫn đầu, loại này chỉ cần nắm giữ hào cân bằng cùng động tác yếu lĩnh, không có gì khó đi. Vân tức phụ nhi ngươi thật thông minh, lục trường trinh nhịn không được dựng ngón tay cái khen. Đặc biệt nhìn đến Lưu Mỹ Vân dáng người duyên dáng ở sân băng xuyên qua tự do linh hoạt yểu điệu thân ảnh cùng cặp kia xuân giao động người con người, người xem luyến tiếc xịch mở mắt. Lục trường trình ánh mắt si ngốc đuổi theo Lưu Mỹ Vân, hai người ở sân băng vô câu vô thúc hoạt băng đào cũng không có cố ý nhị oai tại một khối, nhưng xem lẫn nhau ánh mắt lại là tràn ngập ăn ý. Bên cạnh rất rất nhiều người trẻ tuổi đều nhìn không được đầu đi hâm mộ ánh mắt. Thanh Dương, người xem nữ hài như kia, lớn lên thật xinh đẹp, còn có nàng băng đao hoạt đến tạc liu a. Trong đám người, mới vừa mặc vào giày trượt băng nam nhân, thấy sân băng trung ương kia nói tiếu lệ thân ảnh, nhịn không được chiều đồng bạn nói. Trần Thanh Dương theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, chờ nhìn đến cặp kia ở trong mộng lặp lại xuất hiện quá vô số lần đôi mắt khi, hắn thân thể cứng đờ. Mấy năm trước ở bộ đội cửa, đoàn văn công kia chiếc quân xe tải khe hở gian, hắn liền xem qua như vậy một đôi làm người cả đời cũng không thể quên được đôi mắt còn có kia đỏ thẫm khăn quàng cổ. Không lừa ngươi đi, là thật là đẹp mắt a. Nam nhân vừa thấy đồng bạn này phản ứng, liền biết hắn cũng giật mình. Bất quá giống như có đối tượng ngươi xem nàng vẫn luôn đối kia nam cười tới. Lý Kiên An thật xa liền nhìn thấy mỗi người từ cao gầy nam nhân đưa lưng về phía phía chính mình, cũng không nhìn thấy người chính mặt chờ mặc vào giày trượt băng lướt qua đi thấy nam nhân hình dáng thời điểm, hắn so vừa rồi Trần Thanh Dương còn giật mình. Lục Trường Trinh, Lục Trường Trinh đang ở cùng thức phụ nhi nói chính mình khi còn nhỏ trượt băng đau khứu sự nhi thình lình trước mặt xuất hiện một trương đại mặt. Kiến An, Lý Kiến An kinh hỉ đến một quyền tiếp đón qua đi tuy rằng bị người cấp chặn, nhưng hắn đầy mặt cao hứng, ngươi gì thời điểm trở về. Sao không thông chi một tiếng, ta gọi người đi tiếp ngươi a Ta đi tiểu tử ngươi đều mấy năm không đã trở lại. Trở về không mấy ngày, vừa mới chuẩn bị quá hai ngày đi tìm các ngươi ôn chuyện tới. Lục trường trinh cười cho người ta trên vai cũng tới một chút. Ở chỗ này gặp được phát tiểu, lục trường trinh cũng không nhiều ngoài ý muốn, đều là kinh thành người. Hắn kia đôi phát tiểu không lo binh mấy cái, mỗi ngày ở kinh thành hộn ăn không ngồi rồi. Lý Kiên An chính là trong đó một cái, nghe nói ở lương thực cục lan lộn cái nhàn kém. Bất quá, Lý Kiên An bên người nam nhân kia chính là sinh gương mặt lớn lên phá lệ tuấn tú thả người đôi phá lệ thấy được cái loại này, hơn nữa từ vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào hắn tức phụ nhi xem, Lục Trường Trinh ánh mắt sắc bén đào qua đi, hỏi Kiên An, đây là người bằng hữu Ta biểu đệ Trần Thanh Dương A, khi còn nhỏ ta còn một khối chơi qua. Lý Kiên An cũng phát hiện Trần Thanh Dương xem Lục Trường Trinh bên người kia nữ hải nhi nhập thần, liền có điểm xấu hổ, đem người kéo qua tới đơn giản giới thiệu sau, cười hỏi Lục Trường Trinh, này ai A. Ta tức phụ nhi, lưu Mỹ Vân, lục trường trinh hồi, Lý Kiên An trừng lớn mắt chiều hắn dựng ngón tay cách trách không được ngươi đem lão ra từ nhà ngươi tức giận đến chết khiếp phi cùng tôn ra nháo bẻ cũng muốn cưới nhân ra, lợi hại. Lục trường trinh bởi vì cưới vợ, đắc tội tôn ra sự ở bọn họ vòng đã sớm truyền khai. Mọi người đều rất tò mò, đến tột cùng đến là cái dạng gì nữ nhân có thể làm lục trường trinh cùng bị người hạ hàng đầu dường như, loé hôn không nói còn đem tôn ra cấp đắc tội cái hoàn toàn. Các người hào, lưu Mỹ vẫn đứng ở lục trường trinh bên người cười cùng người chào hỏi. Đối với đã từng chỉ vội vàng phiết quá liếc mắt một cái Trần Thanh Dương nàng cũng không có quên tần tiểu nguyệt phát tiểu kiếp trước cùng nguyên chủ nhất khiến trung tình kết quả hỏa hoa còn không có sát ra tới, nguyên chủ liền trước xui xẻo Nàng đối cái này Trần Thanh Dương không gì cảm giác về rằng người lớn lên xác thật rất tuấn tú thanh tú tuấn lãng, nhưng này đều cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ thấy cũng giống như người xa lạ. Hắc hắc người hào A, lưu đồng chí. Lý Thiên An từ biết cái này đại mỹ nhân là Lục Trường Trinh muốn chết muốn sống cũng muốn cưới về nhà tiểu tức phụ nhi về sau cũng không dám tầm mắt nhiều ở nhân thân thượng dừng lại. Rốt cuộc đều một khối lớn lên. Lục Trường Trinh gì tính tình hắn biết. Lục Trường Trinh ngươi này quá không nghĩa khí trở về cũng không lên tiếng. Ngày mai ta tích góp cái cục ngươi đem ngươi tức phụ nhi mang lên ca nhi mấy cái tụ tụ. Lục Trường Trinh không có một ngụ đáp ứng mà là nhìn về phía hắn tức phụ nhi trưng cầu ý kiến. Lưu Mỹ Vân liền cười ta không ý kiến, chỉ cần không sợ ngươi như tử nháo. Các ngươi đều có hài từ lạc, Lý Kiên An vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự là Lưu Mỹ Vân nhìn qua cũng không giống như là đã sinh hài từ người A, muốn lục trường trinh không ở bên cạnh, hắn đều không cảm thấy người đã kết quá hôn. Vô nghĩa ta nhi tử đều 3 tuổi, lục trường trinh trắng người liếc mắt một cái, Lý Kiên An xấu hổ nhún vai cũng là nhân gia đều kết hôn đã bao lâu không có việc gì, đem ngươi như thử một khối mang lên A, hiện tại ai mà không dìu già dắt trẻ, ngày mai liền ở nhà ta, ngươi đừng leo cây A, ta đem đại trắng bọn họ đều kêu thượng, lâu như vậy không gặp đại gia hào hào tụ tụ. Hành, lục trường trinh cũng thực sức khoát gật đầu, vốn dĩ lý thiên an còn tưởng buổi chiều rán hảo huynh đệ một khối, kết quả bị lục trường trinh vô tình đuổi đi. Lão ra từ ở nhà giúp mang hoa, ta cùng ta tức phụ nhi thật vất vả có thể ra tới qua cái hai người thế giới, người cũng đừng chậm trễ ta thời gian, ngày mai thấy. Lục trường trinh đem người lược hạ, mang theo thức phụ nhi liền rời đi sân băng. Bọn họ ở sân băng chơi sáng sớm thượng cũng đủ rồi, tức phụ nhi quá xinh đẹp, quá đáng chú ý, sân băng người dần dần nhiều lên thời điểm, hắn liền rất không thích nam nhân khác tầm mắt nghỉ chân ở chính mình tức phụ nhi trên người, đặc biệt Lý Thiên An cái kia biểu đệ, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi, lục trường trinh không lớn vui tiếp tục ở đàng kia ngốc. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào a lưu Mỹ Vân từ sân băng ra tới sau, thân thể còn nhiệt nóng hầm hập liền chờ nam nhân an bài. Xem điện ảnh. Lục Trường Trinh sớm có kế hoạch cưỡi xe đạp lại mang tức phụ nhi đi dạp chiếu phim. Lưu Mỹ Vân từ Nam Nhân An bày đầu óc gì cũng không cần tưởng, gì cũng không cần nhọc lòng. Lần này điện ảnh khó được là cái tình yêu phiến, tuy rằng chuyện xưa tiến triển thông thả đơn điệu, nhưng khó được chung quanh không có hài tử ẩm ý. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra xem đến mùi ngon, Lục Trường Trinh lại không cách kia kiên nhẫn, chỉ toàn bộ hành trình đều ở trộm xem hắn tức phụ nhi chuyện xưa nói được gì, hắn căn bản không có hứng thú. Xem xong điện ảnh ra tới, Lục Trường Trinh lại mang nàng đi kinh thành cửa hàng bách hóa đại mua sắm. Tức Phụ Nhi, ngươi chọn lựa hai thân xiêm y ta cho ngươi mua. Lục Trường Trinh lôi kéo người đến trang phục quầy, vẻ mặt ân cần. lưu Mỹ Vân cao hứng rất nhiều, còn không quên hỏi, ngươi tiền trợ cấp không phải đều nộp lên sao? Nào còn có tiền cho ta mua xiêm y? Ta ăn Tết có thêm vào trợ cấp nam nhân sờ sờ cái ót thật cẩn thận nói, cái kia không giao. Tức Phụ Nhi ngươi nếu là sinh khí ta đây sang năm bắt đầu giao. Không cần lạc, liều Mỹ Vân cười ra tiếng, ninh nam nhân cánh tay một chút rỗi nói ta lại không phải ác tức phụ nhi, hơn nữa sang năm còn tính toán cho ngươi trướng tiền tiêu vặt đâu, về sau ngươi không cần hướng trong nhà giao nhiều như vậy, chính mình trên người nhiều bị điểm cũng không cần cho ta báo bị gì. Kia nào hành a, lục trường trinh nghe được trướng tiền tiêu vặt cũng không có cao hứng cỡ nào, ngược lại vẻ mặt cấp tam tiểu từ càng ngày càng có thể ăn, trong nhà tiêu tiền địa phương còn nhiều ta lại không dùng được gì yêu cầu lại tìm ngươi lấy là được. Tuy tiện ngươi, Lưu Mỹ Vân đều hết chỗ nói rồi, cho người ta chướng tiền còn không vui. Đồng chí cái kia váy bán thế nào? Lưu Mỹ Vân đem tầm mắt trở về thả lại quê thượng, tuy rằng ở nhà mang hài từ đại đa số thời điểm xuyên không thượng loại này váy, nhưng nữ nhân sao, quần áo không ngại nhiều. Này muốn 35, người bán hàng liếc mắt nói thẳng. Phiền toái bắt lấy tới ta nhìn xem bái. Lưu Mỹ Vân cười cùng người câu thông. Người bán hàng xem hai người ăn mặc cũng thể diện, không giống như là chỉ xem không mua cái loại này, liền đem váy bắt lấy tới. Lưu Mỹ Vân sờ sờ vài dệt, không phải thuần miên, nhưng xúc cảm cũng không kém, liền hướng nam nhân gật gật đầu, liền cái này đi, số đo cũng thích hợp. Lục trường trinh mặt mày hớn hở, hảo kia ta lại nhiều chọn hai kiện, Lưu Mỹ Vân quét mắt quầy lắc đầu, liền cái này đẹp điểm, mặt khác còn không bằng trong nhà ngô mẹ cấp xà nguyên liệu làm đâu. Không phải vải dệt không được là kiểu dáng nhan sắc nàng chướng mắt. Vậy cái này trang lên, lục trường trinh móc ra bố phiếu cùng tiền đưa cho người bán hàng. Người bán hàng xem nam nhân hào phóng rộng rãi, cấp thức phụ nhi mua điều 35 váy, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đây chính là người khác một tháng tiền lương đều có, hơn nữa này váy từ mùa hè quải đến mùa đông, tổng cộng cũng chưa bán ra tới mấy cái. Chính là lại vừa thấy Lưu Mỹ Vân khóa lại hồng khăn quàng cổ phía dưới kia trương làm nhân đố kỵ mặt nàng cũng liền hiểu rõ. Ai làm nhân gia lớn lên điệu bộ báo thượng đại minh tinh còn xinh đẹp đâu. Từ trang phục quầy ra tới, Lưu Mỹ Vân lại lôi kéo lục trường trinh đi nam trang bên kia. Tức phụ nhi ta không thiếu gì. Lục trường trinh ngày thường ở bộ đội đều xuyên quân trang, một năm bốn mùa cũng không cần phải gì xiêm y. Trong nhà ở nhà xuyên mấy thân quần áo đều là tức phụ nhi phía trước cấp mua còn hào hảo cũng chưa phá động đâu. Người đừng động cũng đừng bỏ tiền ta nói mua liền mua. Lưu Mỹ Vân lười đến cùng người bẻ xả trực tiếp quyết đoán rớt khoát một câu, đem Lục Trường Trinh cổ họng nói lại cấp đồ trở về. Đồng chí kia kiện sơ mi trắng, cái kia quần còn có cái kia dây lưng, người đều bắt lấy tới cấp ta nhìn xem. Lưu Mỹ Vân không cho Lục Trường Trinh phát biểu ý kiến, chính mình chỉ vào dạng y cho hắn khoa tay múa chân. Một bộ đặt mua xuống dưới, hoa 65, còn muốn bố phiếu, Lục Trường Trinh liền tính tưởng trả tiền, cũng không dư thừa. Nhưng Lưu Mỹ Vân không kém tiền A, nàng đôi mắt cũng không nháy mắt một chút thanh toán tiền giấy, này còn không hài lòng, lại cấp Lục Trường Trinh mua hai song dương nhung vớ. Tức Phụ Nhi, ngươi cho ta mua quá nhiều. Lục Trường Trinh xem hắn tức Phụ Nhi cho chính mình lần này mua nhiều như vậy, liền không sao tự tại, nói, ngươi cho chính mình nhiều mua hai thân, ta đại nam nhân, không cần xuyên như vậy hảo. Được rồi, không cho ngươi mua ta đi cấp ra ra ngô mẹ còn có tiểu cô bọn họ mua. Nữ nhân đi dạo phố lạc thú một khi bị kích phát liền rất khó ngừng lại xuống dưới, đặc biệt không thiếu tiền giấy, bên người lại có miễn phí sức lao động sai sự thời điểm. Cái này mũ thích hợp ra ra, ngươi xem nhiều ấm áp. Tiểu cô đồng hồ giống như có điểm không chuẩn cấp mua cái mới nhất đi. Này giày bông thích hợp mua mẻ, bác văn khẳng định thích cái này văn phòng phẩm hộp, cài chéo ngược, lục trường trinh lớn như vậy. Hồi thứ hai gặp được trường hợp này, lần trước vẫn là ở Thượng Hải kết hôn cùng mẹ vợ A bọn họ cùng nhau cho chính mình trong nhà đặt mua vật tư thời điểm. Tức phụ nhi trong túi tiền giấy giống như tổng cũng xài không hết dường như, hơn nữa mấu chốt là gì phiếu đều có A, bọn họ từ trên lầu dạo đến dưới lầu, mỗi cách quầy cơ hồ đều xoay, hắn hai tay sách đến tràn đầy chờ suất ngoại doanh cửa hàng thời điểm thiên đều mau đen. Tức phụ nhi, người từ đâu ra như vậy nhiều phiếu. Lục trường trinh nhịn không được tò mỏ. Ta có cái đồng hương, ở chúng ta kia phụ cận xuống nông thôn tới, hắn ở nông thôn cấp làm cho. Lưu Mỹ Vân thuận miệng liền đem diêu thuận lục lôi ra tới. Lục trường trinh gật gật đầu cũng chưa nói gì. Hai vợ chồng mang theo một đống chiến lợi phẩm hồi quân khu đại viện thời điểm, Lưu Mỹ Vân còn sợ lão gia tử không cao hứng, cảm thấy nàng tiêu tiền ăn xài phung phí. Nhưng làm nàng ngoài dự đoán chính là, lão gia tử không chỉ có thật cao hứng, còn tùy tay lại cho nàng ném tới một chương sổ tiết kiệm. nên hoa liền hoa. Tiền không đủ ra ra nơi này còn có. Đã chết lại mang không tiến quan tài đồ vật không hoa lưu chữ làm gì. Lão ra từ rất là xem đến khai. Hơn nữa cháu dâu nhi mua này một đống đồ vật đại bộ phận đều là cho người trong nhà, nàng chính mình căn bản không nhiều ít. Ra ra, này ta thật không cần. Ta cùng trường trình kết hôn thời điểm, ngài cấp sổ con cũng chưa động đâu, ngài lại cho ta tiền, đôi ta nhưng đều không mặt mũi lạc lưu Mỹ Vân nói gì cũng không thể muốn a lão gia tử của cải đều mau cấp trợ cấp xong rồi, nàng nói gì cũng không thể lấy. Không chỉ có không thể lấy, nàng còn cùng trường trinh thương lượng hảo, đi thời điểm trộm cấp lão gia tử tiền mừng tuổi phóng gối đầu phía dưới, nhiều ít là cái hiếu kính. Lão gia tử thấy cháu dâu kiên quyết không chịu muốn, cũng liền từ bỏ cười ha hà mang theo chính mình tân mũ tâm tình Mỹ Mỹ đi bồi tiểu tàng tôn chơi. Ngày hôm sau đi Lý Kiên An trong nhà tụ hội thời điểm, Lục Trường Trinh không chỉ có mang lên tức phụ nhi còn đem chính mình ba cái nhi tử cũng mang lên. Không gì, liền bôn huyện hoa đi. Theo hắn biết chính mình kia đôi phát tiểu còn có vài cái độc thân không kết hôn đâu, hắn liền dẫn theo đi kéo thù hận. Lý Kiên An bọn họ một đám người, vừa nghe Lục Trường Trinh mang theo tức phụ nhi hài tử trở lại kinh thành thăm người thân muốn tụ thời điểm, một cái đều sớm tới Lý Kiên An trong nhà ngồi canh. Thật vất vả, ở đại gia hòa cộng đồng nỗ lực hạ, một bàn nhiệt đồ ăn bãi mãn không đủ, còn từ tiệm cơm quốc xanh đóng gói mấy cái món chính bưng lên bàn thời điểm, lục trường trinh mang theo lão bà hài tử, mới rốt cuộc hiện thân. Lục trường trinh, người đem nhà ai hài tử mang đến. Còn vùng mang ba, Lý Thiên An mở cử thời điểm, đã bị ba cái mặt giống nhau như đúc con khỉ nhỏ cấp kinh ngạc nhảy dựng Hảo gia hòa tam bào thay còn đều tặc đáng yêu, bạch béo bạch béo, làm người nhịn không được thưởng miết muốn ôm. Không phải ngươi làm ta mang nhi tử lại đây sao? Lục Trường Trinh đẩy cửa ra tam bào thai lập tức bước chân ngắn nhỏ đi vào, một chút không nhát gan. Lục Trường Trinh, ngươi không phải đâu. Này ba cái đều là của ngươi. Ta đi, Trường Trinh ca tiểu tàu từ nào tìm? Cũng quá đẹp đi, trong phòng nguyên bản vây quanh bàn ngồi một đám người, nháy mắt đều nổ tung nồi. Đều là khi còn nhỏ cười chuồng cùng nhau chơi đến đài, có cũng đã kết hôn sinh nhi dục nữ, có lại còn đang không ngừng thân cận, có dứt khoát tìm đều lười đến tìm, nhưng này tình lình nhìn đến mấy năm không thấy lục trường trinh từ bộ đội thăm người thân trở về, không chỉ có lãnh cái xinh đẹp làm người kinh diễm tiểu thức phụ nhi, còn có ba cái đáng yêu nhi tử, ai có thể không hâm mộ, ai có thể không đỏ mắt. Lão ra từ hôm nay có công tác bằng không ta liền ném trong nhà. Lục Trường Trinh mang tức phụ nhi ngồi quá khứ thời điểm, tam bào thai đã bị bất đồng người ôm ở trên người chiêu đùa, hoàn toàn liền cùng chiêu miêu đầu cầu dường như. lưu Mỹ Vân liền ngồi ở bên cạnh nhợt nhạt cười, cũng không vạch trần hắn. Huyện Hoa liền huyện Hoa, còn cho chính mình bù tẩu tử, người coi trọng lục ca nào điểm A, hắn trước kia đối nữ hài nhi nhưng hung. Một cái tề nhị thóc ngắn, cười rộ lên có điểm điểm má lúng đồng tiền cô nương, trong lòng ngực ôm béo đô đô đại bảo, nhịn không được to mò hỏi lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân còn không có tới kịp nói đi, bên cạnh liền có người cười phá đám thôi vòng tròn lớn, người còn để ý khi còn nhỏ cùng lục ca kỳ hảo, bị người huấn khóc lần đó đâu. Kêu ta thôi tròn tròn, miệng chó không khạc được ngà voi kia đều mấy trăm năm trước chuyện này, người lấy ra tới nói. Nữ hải nhi đem người giống lên một đốn, quay đầu cùng Lưu Mỹ Vân cười hì hì giải thích tiểu tầu tử, người đừng nghe hắn nói cả nói bậy, chúng ta đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện chơi trò chơi, ta tưởng sắm vai lục ca tức phụ nhi, kết quả cho hắn huấn một đốn, còn nói mang binh đánh giặc mang thức phụ nhi phiền toái. Thôi tròn tròn từ nhỏ cùng lục trường trinh bọn họ hỗn, tuy rằng bộ dáng đáng yêu tính tình lại cùng Nam Hải Nhi không sai biệt lắm, đỉnh đạc toàn thân lộ ra một cổ từ rứt khoát trực tiếp nhưng nàng có đôi khi tâm tư cũng tinh tế, sợ lưu Mỹ Vân nghĩ nhiều. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là lưu Mỹ Vân không chỉ có một chút không nghĩ nhiều còn sang sàng trêu gẹo nói kia hắn khi còn nhỏ là rất không nhận người đãi thấy. Tôi tròn tròn ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền tích thượng lớn lên xinh đẹp tính tình xem ra cũng hảo, nói chuyện cũng hào phóng không ngượng ngùng Lưu Mỹ Vân. Vì thế, hai người liền cùng nhất kiến như cố dường như ngồi một khối con nói không xong đề tài. Tôi tròn tròn cấp Lưu Mỹ Vân giảng bọn họ này một vòng người khi còn nhỏ khứu sự, Lưu Mỹ Vân liền cho người ta nói trên đảo tam bào thai sinh hoạt việc vặt một bàn người, đều là Lục Trường Trinh đã từng quen thuộc nhất tiểu đồng bọn, Lưu Mỹ Vân nghe bọn họ chuyện xưa, thật giống như chính mình cũng tham dự vào Lục Trường Trinh ở gặp được nàng phía trước những cái đó năm tháng. Đơn giản thuần túy, lại làm nhân tâm chỗ hướng. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com